Tổng binh cùng tuần phủ sắp phá hỏng vỡ. Không phải cái này, cái này đã không phải mới mẹ sự. Là cẩm ý gì vệ hứa đại nhân, hắn mang theo cẩm ý gì vệ từ trên trời răng xuống, đem bị lừa bá tánh giải cứu ra tới. Đúng đúng. Ta cũng nghe nói. Các ngươi không biết ta, cái kia hứa đại nhân, thân cao 10 thước, lực lớn vô cùng, một người chiến trăm người. Hắn ở kinh thành liền có sát danh, nghe nói tay xé một cái tham quan, bệ hạ còn đại đại tán thưởng. Xé. sinh xôi xé đến nhiều đáng sợ. Lâm thời tị nạn chỗ chung, các ba cánh châu đầu ghé thai mà nói lên bọn họ mới nhất được đến tin tức. Tử dư giúp đỡ huyền chân tử cấp bá cánh xem bệnh băng bó miệng vết thương, nghe thấy cái này cách nói một trận vô ngữ. Nàng phu quân nơi nào là bọn họ nói như vậy, như vậy vẫn là cá nhân sao. Huyền chân tử cũng nén cười. Đúng là lúc này, lại có người nói, nghe nói cái kia hứa đại nhân cưới thủ phụ ngoại tôn nữ, cái kia ngoại tôn nữ cũng lực lớn vô cùng. Lần trước cũng xé một cái xối dục ba cánh nháo sự kẻ cắp, nghe nói người nọ trực tiếp huyết bắn ba thước. Cái này kêu gì, không phải người một nhà không tiến một ra môn. Môn đăng hộ đối. Thật sướng. Thử dương Huyền chân tử rốt cuộc nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. chương 100. Điện hạ. Tin tức tốt, thọ xương nơi đó vỡ lấp kín. Từ vỡ đê đến lúc này đã qua có gần 10 ngày, thái tử rốt cuộc thu được tin tức tốt. Hán vội vàng kết quả tin, kích động đắc thủ đều ở run. Mở ra sau trước tiên lại là xem là khoảng ngày, cứ đưa đến trong tay là hai ngày, như vậy chính là ở thứ sáu bảy ngày thời điểm lớn nhất vỡ lấp kín. Ta muốn đi cấp phụ hoàng bẩm báo tin tức tốt này. Thái tử tối tâm trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, cầm tin nhấc chân liền hướng cản thanh cung đi. Đế vương đang ở cùng trần thủ phụ cùng binh bộ người nghị sự, nghe nói tin tức này trên mặt đầu tiên là vui vẻ, nhưng loại này vui mừng cũng không có liên tục bao lâu thời gian. hắn sâu thảm ánh mắt rơi xuống thủ phụ trên người, đặt câu hỏi. Hiện giờ Hồng Thủy đã được đến giảm bớt, kế tiếp muốn gặp phải là Hồng Thủy qua đi ôn dịch. Việc này cũng có chương trình trước tiên chuẩn bị, nhưng hiện giờ Thủy khấu sấn loạn hoành hành, chết rằng các nơi vệ sở binh lực cũng không thể điều động. Muốn như thế nào phái người đi giải quyết cứu tế kế tiếp trấn an. Ba cánh đều hy vọng trở lại chính mình trong nhà, như vậy không thể nghi ngờ sẽ càng khó giữ phòng ôn dịch lây bệnh. Hồng Thủy qua đi, khắp nơi thi cốt, chẳng những có người, còn có các loại gia cầm giã thú. Nếu như có ba tánh lầm thực hoặc là dùng để uống cảm nhiễm nguồn nước, lại đều phân giải, cực đại khả năng sẽ biến thành một khắc trạng thái nạn. Phủ Hàng Châu thành nếu làm tị nạn ba tánh tiến vào, tuyệt đối lại sẽ khiến cho một khắc khởi náo động. Việc này đã thương lượng vài lần, đều không có biện pháp lấy ra giải quyết phương án tới. Trần lão thái gia cũng đau đầu việc này. Thủy Khấu quả nhiên thừa dịp cơ hội mấy phen cướp đoạt đốt giết, mà tị nạn ba tánh lại nhiều, hiện giờ thật sự thành Hàng Châu ngoại bổ ra địa phương chiếm khi cư trú chính là đại quy mô xuất binh trấn áp thủy khấu, thế tất muốn khiến cho này đó ba cánh cùng hoàng, không có thành trì bảo hộ, bọn họ cũng cực dễ dàng trở thành mục tiêu. Lại có người kích động, kia phủ Hàng Châu thành liền sẽ lại vừa làm một chỗ dung chuyển gặp thai họa mà. Đem binh lính an bài đến ngoài thành. Thái tử thấy binh bộ người trầm mặc, một cái ý tưởng ở trong đầu hiện lên, làm binh lính ở ba cánh bên ngoài hạ trại, an bọn họ thâm, sau đó tổ chức khởi lực trạng thanh niên, đi theo một bộ phận binh lính đi Hồng Thủy cởi địa phương giải phóng thuốc bột dữa sạch gặp thai họa sâu đồng ruộng. Trần lão thái gia rất là tán thưởng đầu đi ánh mắt. Thái tử tiếp tục nói, nếu như những cái đó thanh niên nguyện ý, liền gia nhập binh tịch, chính thức xếp vào các vệ sở, làm cho bọn họ người nhà mối thắng cũng có thể được đến một ít trợ cấp. Hộ bộ ra bên ngoài bát gạo thóc tiền bạc áp lực thế tất dáng xuống, sau đó cho phép này đó thanh niên một năm sau thoát ly binh tịch, nguyện ý về nhà một lần nữa khai khẩn trồng trọn, triều đình có thể miễn phí cung cấp hạt giống. Cứ như vậy giải quyết cứu tế áp lực cũng giải quyết về sau nếu là đồng ruộng không có người chồng trọt tình huống. Đại bộ phận ba tánh vẫn là nguyện ý quá an cư lạc nghiệp sinh hoạt, binh lính như vậy lấy mệnh đua toàn bộ hành trình sự tình không phải mỗi người đều nguyện ý. Binh bộ thị lang túi đầu trầm tư một lát tán thành, thần cho rằng thái tử điện hạ lời nói được không? Một năm thời gian, Hàng Châu liền có thể khôi phục nguyên khí, cũng đủ chúng ta từ các vệ sở từng nhóm thứ điều động binh lính cùng ở thu thập bồi dưỡng. Minh Đức đế có nghĩ tới thái tử nói xử lý, chỉ là không có tế hóa đến binh hộ thấy binh bộ người tỏ thái độ, nhìn về phía thủ phủ. Trần Lão thái gia đối thượng đế vương ánh mắt, cũng là tán thành. Càng kỹ càng tỉ mỉ chương trình ở mọi người thương nghị một buổi trưa sau phát hướng Hàng Châu. Mà lúc này triều đình lục tục xử lý vài tên quan to, Bình Vương Thế tử ở Hà Nam thu được tin tức, nhìn giấy viết thư ánh mắt chớp động, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Tâm Phúc tưởng bảy gần đây vội vàng các lộ tin tức, cả người đều hao gầy không ít, thấy chủ tử nửa ngày đều không có tiếng động, đem ý nghĩ của chính mình nói đến, Thế tử Trong kinh thành bắt đầu loạn cả lên, các hoàng tử đều đã bị cầm tù, chúng ta người nên đi du thuyết, ít nhất tứ hoàng tử liền sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Chu cẩm thành nơi đó truyền đến cái gì đặc biệt tin tức sao? Bình vương thế tử là cẩn thận người, bằng không kiếp trước cũng không thể đột nhiên hương binh nhất cử liền đánh vào kinh thành. Tường bảy nhớ tới chu cẩm thành kia trương thất bại mặt, suy tư một lát đáp, thế tử lúc trước liền mượn sức hắn. Ngài nói những lời này đó, hắn nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn là đem kinh thành Cẩm Ý Liễu vệ tin tức truyền đến lại đây. Cẩm Ý Liễu vệ nghiêm hình bức cung cố các lão, xác thật đã chiêu tứ hoàng tử, là thái tử nơi đó phân phó tạm thời đừng nhúc nhích huynh đệ, lấy chết giang sự tình vì trước. Lấy chết giang sự tình vì trước. Đây là một cái chữ quân nên có hành vi, cũng là vì chính mình lập danh vọng chính xác cách làm, chính là bình vương thế tử lại có như vậy điểm do dự. Hắn dơ tay sờ sờ thái dương, gặp ngành vết sẹo kêu hắn tâm sinh bất an. Rõ ràng hết thảy thuận lợi là bởi vì quá mức thuận lợi. Tường bảy nhìn nhà mình thế tử lại đang sờ vết thương, nói, thế tử, tiểu nhân lại cho ngài tìm không ít trừ sẻo phương thuốc cổ truyền, một hồi tiểu nhân kêu lang chung xem qua, liền cho ngài điều phối. Cũng không biết bọn họ thế tử khi nào đối dung mạo như vậy để ý. Bình vương thế tử buông tay, mặt vô biểu tình liết hắn một cái, ừ một tiếng, vẫn là hạ quyết tâm phân phó nói, triệu lợi dùng chính mình đổi lấy như vậy một lần cơ hội, chết giang chính loạn. Từ nơi đó lửa ra tới ba cánh làm cho bọn họ mặc vào triệu đình binh lính quần áo, cùng quân chính quy đánh thượng mây chẳng, lùi bước trực tiếp điền hố. Triệu lợi đã chết, Chu tử dư nơi đó nhìn là càng khó tới gần, chỉ có thể trước chiếm khi buông việc này. Tường bảy dung mình, đang muốn linh mệnh, lại nghe được hắn nói, tứ hoàng tử trong tay kia phê tư binh, chúng ta người ẩn nút đến còn không thâm tính, tiêu người ở kinh thành cùng hắn giả ý đầu nhập vào, nói cho hắn thái tử thân thế. Hắn sẽ có điều lựa chọn. Hắn mỗi một bước đều tính hảo lợi dụng bọn họ dục nghiệm, đem những người này áp chủ bài đều chặt chẽ không chế ở chính mình trong tay. Tường Bảy đại thanh hẳn là, nhất nhất phân phó đi xuống, tới rồi buổi tối, lấy tới nhau dính dính một chén đồ vật. Trong lòng run sợ phải cho Bình Vương Thế Tử cấp hồ trên mặt. Bình Vương Thế Tử chịu đựng ghê tởm, nghe được Lang chung nói lại là đối đi sẹo hữu hiệu, ở tưởng Bảy còn muốn nói cái gì thời điểm một nhắm mắt, làm hắn cấp bôi lên. Tường Bảy thật cẩn thận hướng hắn thái dương lau thật dày một tầng, bởi vì mặt đến sau, khó tránh khỏi dính vào tóc. Hắn ghét bỏ sở trường lau, đặt ở chốc mũi còn nghe nghe, người được một cổ tao vị. Thứ gì? Hương vị như vậy trọng. Tường bảy tay run lên, vừa rồi hắn liền tưởng nói, thấy thế tử mở mắt ra nhìn về phía chính mình, nuốt nuốt nước miếng nói, bên trong có một mặt đồng, đồng tử nước tiểu. Bình vương thế tử tay hung hăng run lên, tức giận đến mặt đều tím, tường bảy. Cư nhiên hướng trên mặt hắn mặt nước tiểu. Tường bảy, vừa rồi hắn muốn nói, là ngài muốn mặt ta. Từ dư ở Lâm Thời dựng doanh địa ngẩn ngơ chính là mười mấy ngày, mặc kệ mưa gió trời nắng đều đi theo Huyền Chân Tử cấp bá cánh sẽ bệnh, còn muốn cùng nhau trang bị phòng chống tình hình bệnh dịch chén thuốc, thuốc bột, vội đến cầm đều tiêm. Hứa ra Huyền Cứu ra nhóm đầu tiên ba cánh, tìm hiểu nguồn gốc đem không có bị tiễn đi người đều cứu, làm cho bọn họ từng đám ra chân núi người nhà đoàn tụ. Chờ đến xác định đã không có ba cánh, lúc này mới liền ở trong núi nằm ngủ mở giấc, ngày thứ 2 tới rồi có binh lính đóng quân địa phương mượn tới mã. Một đường bay nhanh trở về phủ Hàng Châu. Tử dư là bị bên ngoài ba tánh kích động tiếng la cấp hấp dẫn chạy đi ra ngoài. Nàng mấy ngày nay đổi về nữ trang, nhưng đều ăn mặc huyền chân tử sửa tiểu nhân đã bảo thành cái tiểu đạo cô. Ba tánh nhìn thấy nàng, không biết thân phận, đều đi theo kêu nàng nữ quan. Nàng kéo một cái muốn đi phía trước đầu toàn tiểu hài nhi, hỏi hắn, các người đều đi nhìn cái gì. Cái kia tiểu hài nhi cao hứng mà nói, cái kia thân cao 10 thước đại nhân đã trở lại. Đều nói hắn hướng nơi này đi đâu. Ta mau chân đến xem, ta muốn bái hắn làm thầy. Tử dư nghe được hứa ra huyền trở về, đầu tiên là vui vẻ, chính là cái kia cái gì cao 10 thức lý do thoái thác, vẫn là làm nàng thực vô ngữ. Nàng muốn đi giữ chặt cái kia nam hài nhi hỏi lại hỏi, kết quả người đã chạy trốn không ảnh. Phía trước đổ đầy người, chính mình nhìn xem chính mình vóc người, chính mình cũng tế bất quá đi, đơn giản hồi trong lều tiếp tục phân dự liệu. Nghĩ huyền chân tử vào thành lấy thuốc tài khi nào có thể trở về, nơi này đã xứng đến không sai biệt lắm. Đang nghĩ người tới, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiểu hài tử tiếng khóc, trong miệng còn quang quắc quang quắc nói cái gì. Nhưng là bên ngoài bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nàng nghe không rõ ràng lắm, nghĩ nghĩ, vẫn là chạy đi ra ngoài. Kết quả liền nhìn đến hứa ra huyền chính vẻ mặt xấu hổ đứng ở màn ngoại cách đó không xa, một cái hài tử khóc đảo ở hắn dưới chân, làm hắn tiến thoái lưỡng nan. Ngươi không có thân cao mười thước, ngươi gạt người. Ngươi không phải hứa đại nhân. Ngươi gạt người. Tử dư đi ra ngoài cuối cùng là nghe được cái kia nam hài nhi khóc cái gì, hơn nữa chính là nàng vừa rồi giữ chặt hỏi chuyện hài tử. Tử dư, đứa nhỏ này là bởi vì anh hùng cùng chính mình tưởng tượng không hợp, hình tượng sụp đổ, nhất thời không tiếp thu được. Hứa ra huyền bị đột nhiên chạy ra một cái hài tử giữ được đuổi liền phải bãi sư, đầu tiên là dọa nhảy dựng sau đó nhẫn mại tính tình kéo hắn lên, kết quả cự tuyệt nói còn không có nói, kia hài tử liền khóc thiên thường địa. Phần 115 Hắn khi nào nói qua chính mình thân cao 10 thước Húng chi có thân cao 10 thước sao Đó là dài quá trăm năm lão thủ thành tinh đi Tử dư nhìn thấy hắn chân tay luôn cuống đứng ở một cái hài tử trước mặt Không biết như thế nào liền cười Nàng cười, nhưng thật ra kêu hứa ra huyền nhìn lại đây Hắn ngày đêm tơ tưởng người đứng ở cách đó không xa Ánh mặt trời sái lạc ở trên người nàng Tươi cười ấm áp tươi đẹp Mặt mày như nhau trong đầu ký ức bộ ráng Hắn nhấp chân, muốn qua đi ôm một cái nàng Nhưng là chân lại là một trọng, cái kia khóc lóc lăn lộn hài tử lại ôm lấy hắn, lấy một đôi bị nước mắt tẩy quá thanh triệt đôi mắt nhìn hắn hỏi, ngươi thật là hứa đại nhân sao? Dứt lời, lại thực dối dám cùng do dự, miễn vì này khó nói, nếu ngươi thật là hứa đại nhân, thật không có mười thước cao ta cũng nhận ngươi này sư phó. Hứa ra Huyền. Tử Dư nhìn hắn mặt hắc bộ dáng, nhịn xuống không cười ra nước mắt, ở hắn cảm xúc sắp kề bên bùng nổ thời điểm, chủ động tiến lên, đi kéo hắn tay gián ở gương mặt, "Phu quân, ngươi đã trở lại?" Chương 101. Cẩm ý gì vệ đồng chi thân cao không có mười thước, hán phu nhân là vẫn luôn cấp tị nạn ba tánh xem bệnh nữ quan. Thành hàng châu ngoại lâm thời chát chú trong doanh địa lại có mới nhất đề tài, ba tánh kinh ngạc cảm thán rất nhiều còn sôi nổi tiến lên vây xem, không ít người lấy ra chính mình đào vong mang theo cuối cùng một chút đáng giá đồ vật, cấp hai vợ chồng đương tạ lễ. Hứa ra huyền hắc mặt xem tử dư từng cái cấp đẩy trở về, nói được miệng khô lười khô, thanh âm đều bách, cũng vẫn là có ba tánh cấp đệ thượng đồ vật. Làm hắn không thể nhịn được nữa vẫn là bên người có cái vẫn luôn nhắc mãi tiểu hài nhi. Sư phó, ngài khi nào dạy ta võ công A, ta đã hồi đứng tấn. Sư phó ngài xem, ta có phải hay không chắc thật sự vững chắc. Hứa ra huyền mặt vô biểu tình quét mắt cái này chính mình liền phong đồ đệ tiểu thí hài tử. Hai cái đùi đều ở phát run, đây là cái gì mã bộ, hắn là chuẩn bị thượng nhà xí đi. Hắn kiên nhẫn bị tiêu hao hầu như không còn, rốt cuộc mặt lạnh hét lớn một tiếng. Hoàng lập vĩ, có thuộc hạ Mới đổi quá quần áo Hoàng Lập Vĩ lập tức từ bá tánh đôi bên trong tễ lại đây. Hứa ra huyền tiến lên đi đem tử dư cấp tún trở về, cũng không quay đầu lại mà phân phó. Về sau đây là cấm địa, người không liên quan không được tới gần ổn nào, trái lệnh giả quân côn 20. Hoàng Lập Vĩ nghe vậy quay đầu lại nhìn mắt còn tưởng tiến lên ba tánh, này mệnh lệnh thật đúng là đủ làm khó hắn. Ý tưởng còn không có lạc lại nghe được quan trên nói, đem này tiểu thí hải cho ta ném về đi cho hắn cha mẹ. Tử dư bị tún tiến màn. Liếc nghe được bên ngoài tê thanh nứt phổi khóc tê, sư phó, ngài có phải hay không ghét bỏ đồ nhi buồn á? Sư phó a, lại quay đầu nhìn lại Hứa ra Huyền, một bàn tay đã hung hăng chộp vào lưng ghế thượng, đốt ngón tay bị hắn dùng sức nắm đến răng rắc rung động, có thể thấy được là thật sự tức giận. Từ dư dở khóc dở cười, đều là thuần pháp ba cánh, ngươi không cần hướng trong lòng đi, bọn họ ái ngươi kính ngươi, muốn báo đáp ngươi vì bọn họ làm. Nhưng mà Hứa Gia Huyền lại là trở về câu, ngươi nhất định phải sinh cái nữ nhi. Nếu là sinh vừa rồi như vậy một cái nhi tử, rất có thể bị hắn bóp chết. Hắn ông nói gà bà nói vịt trở về câu, làm tử dư kinh ngạc nửa ngày, mới biết được hắn kỳ thật bị một cái tiểu hài tử triển thành như vậy, dựa vào hắn bả vai cười đến nước mắt đều phải ra tới. Này có tính không vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Hứa ra huyền an toàn trở về, mang về tới tin tức có tốt có xấu, tử dư đi theo hắn trở về tranh thành Hàng Châu, đi gặp Trần Đại Lao ra. Hai người liền Hàng Châu tình huống nghị sự, Nàng bị đại cứu mẫu kéo đến hổ nha tiểu đại sảnh. Lúc trước lao thái ra nói ngươi muốn lại đây, nhưng đem ta dọa nhảy dự. Ta nghĩ ta đây cũng là chân trước vừa đến, ngươi liền chạy tới, tưởng trong nhà có sự tình gì. Chân đại phu nhân là tới cấp phu quân thu thập đồ vật, vi trưởng tử đại hôn cùng lại hồi kinh. Nào biết đâu rằng sẽ gặp được có người phát rồ tạc đê đập sự tình. Tử dư nhìn đại cứu mẫu mở ra hộp đồ ăn, mang sang hai chén mì nước, mặt trên giải ớt cùng xanh biết hành thái, hương khí mê người. Nàng cũng không khách khí, kết quả truyền đạt chiếc đũa liền chọn mặt tuyến thổi thổi phóng trong miệng, mợ mì sợi làm được kính đạo, ăn ngon. Trần đại phu nhân thấy nàng không nói tiếp, lấy mắt lướt nàng, lại sợ nàng năng, làm ăn từ từ. Đang nói, nàng đột nhiên liền đứng lên, cười ngâm ngâm phủng thượng mặt khác một chén mì đi ra ngoài. Lại là bưng cho hứa ra huyền, còn chiều xem đến ngẩn ra cứu cứu nói, hắn một đường gấp trở về, liền cơm cũng chưa ăn, cứu cứu đừng để ý, mì sợi lạnh liền dính một hối. Chân đại lao ra bật cười. Lúc trước nghe nói duy nhất cháu ngoại gái gả cho kinh thành cái này sát thần, hắn còn nôn nóng một trận, sau lại hứa ra huyền xem như giúp Trần ra một phen, tới răng chết lại vì thái tử thân bị trọng thương. Hắn đối người này thành kiến chậm rãi biến mất, hồng thủy một chuyện cũng là hứa ra huyền giúp đại ân, hiện giờ cháu ngoại gái còn gà mái giả giống nhau che chở người, hắn này đương cứu cứu nơi nào còn không biết điều. Toại cười nói, hứa đồng chi là vất vả, mau thừa dịp người ăn, vừa ăn vừa nói. Tử Dư lúc này mới yên tâm rời đi. Ở phía sau nha ăn chính mình kia chén mì, căng đến đứng lên đi rồi vài vòng, đi dạo bước cùng mợ nói ra sự. Hiện giờ Hàng Châu như vậy, chỉ sợ cứu cứu muốn không rời đi. Đại biểu ca tháng 6 trung tuần nên đón dâu ngài bên này chuẩn bị làm sao bây giờ. Sự tình vừa ra, chỉ sợ chẳng những là là Hàng Châu, là toàn bộ chết răng đều bị liên lụy, đã vài chỗ đều nói có thủy khấu sấn loạn tập kích, đúng là khẩn trương thời điểm. Trần Đại Phu nhân thở dài một tiếng, người cứu cứu thật không thể quay về. Ta cũng chỉ có thể là về trước, ngươi đại biểu tẩu trong nhà cũng không phải không nói lý, có thể lý giải. Hơn nữa nàng tới Hàng Châu là mọi người đều biết, khẳng định là làm tốt tính toán phu thêm một khối hồi, sự ra đột nhiên cũng là không có cách nào. Từ dư cũng cảm thấy tiếc hận, hảo hảo hỉ sự cũng không có thể làm ngốc tại Hàng Châu nhiều năm đại cứu cứu về nhà một chuyến. Tiếng ngày này đầu chuẩn bị khi nào trở về. Trần đại phu nhân lắc đầu, hiện giờ ngươi đại cứu cứu không muốn làm một mình ta trước rời đi, nói tình thế không tốt. Sợ để lộ tiếng gió sau có người đối ta bất lợi. Hiện giờ lập tức tháng 5, lại không khởi hành, nên chỉ hoan ở trên đường. Chúng ta cùng mở một khối hồi kinh. Hứa ra huyền thanh em đột nhiên chuyển tới. Là hai người đã thương nghị xong, đều sau này nhà tới. Trân đại phu nhân trong lòng vui vẻ, cũng thật. Hứa ra huyền gật gật đầu, tự nhiên. Ta ở giang chết sự tình đã xong xuôi, nên trở về kinh bẩm báo. Mở cùng chúng ta cùng hồi kinh, tất nhiên muốn càng an toàn. Hiện giờ Bình Vương Thế tử lực chú ý đã đặt ở chiếc giang còn có trên triều đình, hắn hồi kinh, mới là Bình Vương Thế tử ước gì sự tình. Hắn hồi kinh, như vậy cho thấy hoàng tử đoạt đích chi tranh sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, chiếc giang bên này sự tình, hắn mới là quan trọng nhất nhân chứng. Bình Vương Thế tử đang muốn muốn kinh thành một mảnh hỗn loạn, sao có thể còn sẽ ngăn cản hắn hồi kinh? Hứa ra Huyền đem Bình Vương Thế tử tâm tư nghiền ngẫm cái thấu triệt, Tử Dư thấy hắn có 10 phần năm chắc, hỏi ngay. Hắn nói, tu chỉnh 2 ngày liền khởi hành. Chỉ có hai ngày thời gian, đã thực đổi. Ngày thứ hai, tuần phủ thu được triều đình mới nhất phát tới quyết sách, tử dư cùng huyền chân tử vội đến càng thêm túi bụi, làm ba tánh đều tới một khối hỗ trợ lựa dược liệu ma phấn hoặc là ngao nước thuốc. Ba tánh biết triều đình săn sóc, đối trưng binh cùng chiếm khi lưu lại ở thành hàng châu ngoại không có dị nghị, trong lòng có cảm kích, tự nhiên nguyện ý cũng vì triều đình hiệu lực. Nguyên bản dự tính muốn hai ngày mới có thể phát đi xuống dược, bất quá một ngày liền đều chuẩn bị tốt. Hứa ra huyền đau lòng chính mình vội đến cầm đều tiêm cũng không rảnh lo chính mình nghỉ ngơi ăn mặc áo ngắn vải thô không có một chút cầm ý để vệ đồng chi Huy Nghiêm giúp đỡ nàng đảo dược tự phong đồ đệ tiểu Nam Hải Nhi cũng nhân cơ hội sẽ đến hắn trước mặt biểu hiện chính mình một lớn một nhỏ song song đứng một cái cầm cánh tay thô gậy gỗ ở tảng đá lớn lưu trướcậ việc một cái ngồi sổm trên mặt đất cầm tiểu gậy gỗ Đảo tiểu thạch Thạchưu tử dư đứng hai người phía sau thỉnh thoảng quay đầu lại mặc danh cảm thấy hai người thật là có như vậy điểm thầy cho tương Lục nhân lúc trước không có đi theo chính mình cô nương, nhưng là mỗi ngày đều sẽ đến doanh địa tới, hôm nay cùng đi phía trước giống nhau cho chính mình cô nương khai tiểu táo, mang đến trong phủ làm thức ăn. Vật nhỏ cũng chỉ có ở ngay lúc này mới có thể thấy tử dư một mặt. Ngay thường là dính đến không được, này hai ngày bởi vì nhận thức tiểu nam nhi, nhìn đến hắn liền đi trước đầu hắn, bay đến hắn đỉnh đầu đứng tê ơ, hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ mỗi lần bị hắn ép tới muôn túi đầu, đối với tiểu gia hỏa phiền đã chết, chính là tay lại đoạn. Vung tay lên nó liền bay lên tới, vài lần hòn đá nhỏ đều đánh tới chính mình đầu, lại tức lại cớp còn không hề biện pháp. Chỉ có thể ở tử dư sau lưng, hông mắt chiều vật nhỏ kêu gạo, ngươi chờ, một ngày nào đó ta làm nó ngươi. Hứa ra huyền nghe được quá một hồi, cho hắn đầu cái ý vị thâm trường ánh mắt, sau đó dạy hắn như thế nào đứng tấn. Chính là hòn đá nhỏ căn bản không biết hai vợ chồng này liền phải rời khỏi hàng châu, tới rồi hai người rời đi ngày đó vừa mở mắt lại hướng hai người doanh trướng chạy chính là nguyên bản đôi dược liệu địa phương đã đều không, còn có binh lính tới hủy đi đi doanh trướng. Hòn đá nhỏ nhìn trước mắt chậm rãi biến mất đồ vật, sốt ruột hỏi binh lính, sư phó của ta đâu? Binh lính bị hỏi đến sững sốt sững sốt, sau lại nghe được hắn nói hắn sư phó là Hứa ra Huyền, đều cười ha ha, làm hắn đừng quay rối. Hòn đá nhỏ biết Hứa ra Huyền rời đi, không có noi cho hắn, liền như vậy đi rồi. Hắn đứng ở tại chỗ, nắm tay nắm đến gắt gao, rốt cuộc không nhịn xuống, oa một tiếng liền khóc lớn lên. Có người tìm lại đây, nhìn đến cái kia hoa hoa khóc lớn hài tử, nghĩ thầm hứa đồng chi thật đúng là liệu sự như thần A, quả nhiên sẽ có cái khóc lớn tiểu hài tử sẽ đứng ở chỗ này. Người kia làm hắn dừng lại tiếng khóc, cho hắn một phong thơ nói, hứa đại nhân làm ta cùng ngươi nói, này phong thượng tự, muốn chính ngươi xem đã hiểu. Không cho phép ngươi để cho người khác cho ngươi niệm, còn có, hắn giáo mã bộ là mỗi ngày đều luyện, trở lên hai điểm đều không có đạt thành, hắn sẽ không nhận ngươi cái này đồ đệ. Hòn đá nhỏ hiện tại mới 5 tuổi Nghe thấy cái này lời nói lên tiếng khóc đến càng đáng thương, ta không biết chữ A, sư phó lại gạt người. Chuyện tin bị này ma âm nháo đến đau đầu, hòn đá nhỏ khóc sẽ, đột nhiên lại thu thành nhìn hắn hỏi, ngươi có phải hay không có thể xem hiểu mặt trên tự. Ngươi nọ sừng sốt, nói, đúng vậy. Hắn đôi mắt trừng, hung ác mà nói, kia thỉnh ngươi dạy ta biết chữ. Chuyện tin người, đứa nhỏ này như thế nào thỉnh cầu người thời điểm đều mang theo cổ hoành kính, giống như hắn không đáp ứng, liền phải nhào lên tới cắn người. Kinh thành, tứ hoàng tử phụ. Tứ hoàng tử nhìn cải trang giả dạng sau thái tử, thần sắc có vải phần đỡ đẫn. Thái tử trên cao nhìn xuống nhìn thẳng hắn, đem hắn đồi bại nhìn trong mắt, nhàn nhặt hỏi, không biết tứ đệ suy xét đến thế nào. Thái tử lúc trước cùng trần lao thái ra nói hoàng tử bên này, từ hắn tới an bài. Cái này an bài tự nhiên chỉ cho bọn hắn một cái lựa chọn, đó chính là từ đây nghe theo hắn hiệu lệnh, đáng đo bọn họ chứng cứ phạm tội, thái tử không sợ bọn họ xoay người. Bọn họ không hợp tác Vậy chỉ có bị tức quyền giam giữ kết cục, càng sâu hắn có thể cho bọn họ nhân bệnh chết bất đắc kỳ tử. Tứ hoàng tử so với hắn rõ ràng chính mình kết cục, kỳ thật nơi nào còn có bọn họ lựa chọn. Tứ hoàng tử trên mặt biểu tình rốt cuộc có biến hóa, tựa cười tự bi, quỳ dạp xuống thái tử trước mặt, thần mệnh khải phía dưới, thần đệ nguyện vì hoàng huynh hiệu khẩn mã chi lao. Khải quá mức, hắn tử trong tay áo lấy ra một phần đồ vật, mặt trên có hắn dưỡng tư binh phân bố cùng danh sách. Đây là hắn duy nhất biểu trung bảo toàn chính mình biện pháp. Thái tử tiếp nhận, cũng không mở ra xem, trực tiếp để vào tay tháo chung, không nói một lời xoay người rời đi. Như vậy tiêu căng lại cao cao tại thượng bộ dáng thứ đau tứ hoàng tử mắt, che kín tơ máu hai tròng mắt đỏ bừng, chậm rãi rồi lại có âm lanh ý cười một chút một chút từ đáy mắt lan tràn. Thứ gì? Ngăn nắp hạ thái tử bất quá chính là một giới thượng không được mặt bàn ngoại thất tử. Hắn thần sắc hung ác nham hiểm, khoe miệng liệt cái lạnh lùng ý cười, hắn sao có thể liền như vậy làm một cái ly miêu đổi thành thái tử như vậy ngăn chặn. Thái tử ra cửa sau, lên xe ngựa, đem trong tay háo đồ vật trực tiếp ném cho tâm phúc. Đối với này bên trên danh sách đi xác nhận một chút. Tâm phúc cao hứng hẳn là, chúc mừng điện hạ, chỉ cần bắt lấy những người này, vậy không có uy hiếp. Thái tử lại là đạm đạm cười, dựa vào gối rửa nhắm lại mắt, sao có thể, ta tứ đệ là rắn giết, cái đôi cất giấu độc châm, sấn ngươi không chú ý thời điểm sẽ hung hăng chập ngươi một chút, làm mạng ngươi tăng hoàng tuyển. hắn đồ vật giao đến quá mức dễ dàng. Nơi này đầu phòng trừng là nửa thật nửa giả. Phần 116 Hơn nữa, không có cái nào người sẽ thật sự một tay đem bảo mệnh át chủ bài toàn giao ra đây. Tứ hoàng tử thật đúng là xem thường hắn. Thái tử một đường trầm tư tứ hoàng tử phía sau sẽ có cái gì hành động, trở lại đông cung, vừa mới thay đổi siêm ý để, liền nghe được tới báo. Điện hạ, ngài biểu mội tới rồi, hoàng hậu nương nương thỉnh ngài qua đi một chuyến nói chuyện. Thái tử mày nhắc lại, nói, liền nói ta không thoải mái, muốn ngủ hạ. Lời này vừa ra, bên ngoài tới minh đức đế bên người thích công công, gặp qua lễ sau cười cùng thái tử nói, vậy hạ nghe nói ngô ra người tới, nhưng chiều sự bận rộn, làm nô tỉ tới cùng ngài nói một tiếng, điện hạ nếu nhàn dối có thể đi gặp một lần, mặc làm nương nương nghĩ nhiều. Thái tử Chương 102 Thái tử cấp phụ hoàng thực sự hố một phen. Tới rồi khôn ninh cung, nô ra nữ đang ngồi ở hoàng hậu bên người, nhìn thấy hắn liền e thẹn mà thình an trong mắt mang theo chờ đợi cái loại này quăng mang kêu thái tử suýt nữa xoay người liền đi. hắn cố nén xúc động ngồi xuống, hàn huyên hai câu, lập tức liền dùng chính vụ đương lấy cớ rời đi. Nô tính nghi trong lòng là thất vọng, nô hoàng hậu xem ở trong mắt, đi vô vô nàng ngu bàn tay, thái tử tính tình nhất ôn hòa bất quá, cũng cực hiếu thuận, mỗi ngày đều đến ta nơi này ngồi. Nô tính nghi lúc này mới thẹn thùng lui ra, ở tạm đến thiên điện. Trương công công tiến đến chuẩn bị cùng gõ vài câu hầu hạ công nhân Trở về nhìn đến ngôi hoàng hậu ngồi thái tử mới vừa rồi ngồi vị trí, nhìn sân một gốc cây trối tây xuất thần. hắn tiến đến hô thanh, ngôi hoàng hậu cười cười mà nói, năm đó ta cũng là như vậy. Năm đó, ngôi hoàng hậu phản phất còn lâm vào ở trong hồi ức, trong mắt là trường công công hồi lâu không có gặp qua sáng giỏi, nói, cùng tĩnh nghi giống nhau, lòng tràn đầy vui mừng, hồn nhiên thật sự. Trường công công ngẩn ra, đây là hồi tưởng khởi năm đó nhìn thấy bệ hạ lúc. Lúc ấy bệ hạ cũng vẫn là thái tử. Liên nói, nhưng bệ hạ đối nương nương ngại là thật sự yêu thương, nô tỷ nhìn hắn do dự một lát, vẫn là đem trong lòng nói ra, nô tỷ cảm thấy điện hạ lại là không quá vui mừng. Hoàng đế thiệt tình yêu thương. Nô hoàng hậu phản phất nghe được thiên đại chê cười, thấp thấp cười hai tiếng. Nàng nói cũng không ít hoàng đế, hơn nữa hoàng đế lúc ấy trong mắt lại làm sao là nàng, bất quá là xuyên thấu qua nàng xem người khác thôi. Nhưng là cái này cháu ngoại gái rốt cuộc là vô tội, nhưng nàng năm đó lại cỡ nào vô tội. Rõ ràng liền không nên là nàng. Nô hoàng hậu thu cười, trên mặt một kêu biểu tình đều không có, đứng lên. trương công công vội vàng đi đỡ nàng. Nàng nếu là cái hiểu chuyện, ta tự nhiên phải cho nàng tìm cái hảo đường ra. Ở hướng tầm điện đi thời điểm, nàng đột nhiên thấp thấp nói một tiếng, phản phất là lầm bầm lồ bầu. Trưng công công như vậy gần cũng chưa có thể nghe rõ nàng đang nói cái gì, vẻ mặt nghi hoặc. Thái tử từ khôn ninh cung ra tới liền có vẻ thập phần bực bội. Nội thị đi theo hắn bên cạnh người. Túi đầu không dám nói lời nói. Thằng đến vào đông cung, hắn liêu áo tràng ngồi xuống, không còn có ngăn chặn trong lòng tức giận, phân phó nói, lần trước có nhân sâm thừa ân hầu ở tứ xuyên nước hiếp bá cánh, sổ con đâu? Cho ta nhảy ra tới. Nội thị kinh ngạc ngẩn đầu xem hắn, cái này ngữ khí như thế nào cũng không giống như là phải cho ngô ra xuất đầu ý tứ. Mọi người đều biết, vậy hạ năm đó đăng cơ sau lập ngô thái tử phi vi hậu, sau lại ngô các lão liền sớm rời đi triều đình. Hoàng đế cấp ngô hoàng hậu huynh trưởng phong cái thừa ân hậu, nền tảng trực tiếp xa phong tứ xuyên. Lúc ấy ngoài miệng nói được dễ nghe là muốn có cái hiểu tận gốc dễ người theo dõi tứ xuyên. Nhưng là ngô hậu ra căn bản không có binh quyền, chính là treo hậu tước. Lúc ấy không ít người còn nghị luận sôi nổi, cho rằng ngô hoàng hậu muốn thất sủng, nhưng là ngô hoàng hậu vẫn luôn thừa sủng đến bây giờ, căn bản không có người có thể lay động vị trí. Hiện giờ thái tử cái này ngữ khí, giống như thật muốn đem nhà ngoại cuối cùng một tầng thể diện đều phải t Nội thị đánh ra hắn nhan sắc một lát, thấp phẩm mở miệng khuyên đủ, điện hạ, ngài nếu là không thích ngô ra cô nương, ngài trực tiếp cùng nương nương nói chính là, ngài muốn nảy sổ con. Thái tử tức giận đến trực tiếp nhắc chân liền cấp đạp qua đi, ngươi là cẩm khôn ninh cung nhiều ít chỗ tốt, còn ở ngô trước mặt nói lên hạng tới. Nội thị sợ tới mức quý xuống, cũng không dám kêu đau, dập đầu không ngừng mà giải thích. Cuối cùng thái tử vẫn là mở ra cái kia sổ con, tưởng cũng không có tưởng, làm đưa đi nội các cấp trần lao thái ra. Trần Lao Thái ra nhìn tờ sớ kia, trong lòng chấm xuống, lại nghe được nói ngô gia nữ đã tiến cung, thật dài thở dài một tiếng, đem sổ con trang nhập trong tay áo. Minh Đức Đế mấy ngày nay bởi vì chết giang một chuyện bận tối mày tối mặt, lại thu được tin tức nữ nhi phải về tới, vội phái người nhiều ở trên đường chăm sóc. Có hứa sát thần ở, Hán Tổng cảm thấy nguy hiểm muốn nhiều tăng thêm vài phần. Trần Lao Thái ra ở ngay lúc này đi vào hoàng đế trước mặt, nói hảo chút chết giang sự tình, mặt bên để ra thái tử việc hôn nhân, thử nói. Thần nghe nói ngô gia cô nương tiến đến thăm hoàng hậu. Nếu như Trần Lao Thái gia chỉ để thái tử hôn sự, hoàng đế còn không thể tưởng được ngô gia nữ cùng thái tử sự tình, như vậy hợp với nhắc tới, đế vương chính mình đều kinh ngạc. Hơn nửa ngày mới hồi quá vị tới, hoàng hậu tưởng cấp thái tử định ra ngô gia nữ. Sau một lát lại như mày, châm cảm thấy không ổn. Trần Lao Thái gia đôi tay thấp nắm trong người trước, nghe được đế vương như vậy một câu, trong lòng định rồi định. Xem ra hoàng hậu còn không có cùng hoàng đế nhắc tới. Liền nói, thần vốn không nên đi quá giới hạn thần cho rằng thái tử điện hạ từ trước đến nay có chủ ý, lần trước tuyển phi thời điểm, khả năng trong lòng đã coi ý tưởng, bệ hạ hoặc là hỏi một chút điện hạ ý tứ. Chớ có một cọc chuyện tốt làm được không viên mãn. Thủ phụ nói như vậy liền khách ý, người khác không biết, người ta không biết sao. Thái tử sự, thủ phụ tự nhiên nhất có tư cách hỏi đến, việc này nhiều đến thủ phụ nhắc tới, chấm sẽ hỏi một chút thái tử. Trần Lao Thái gia yên lòng, phân phó người cấp thái tử tặng lời nhắn. Trong tay háo sổ con bị hắn mang về ra, thu lên. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm người đem sổ con cấp đệ đi lên. Thái tử đối ngô ra hiện giờ là một chút nhẫn mại đều không có. Thái tử biết được đế vương nơi đó cũng không có ý tứ này, cảm xúc được đến một ít trần an, chuẩn bị mấy ngày nay đều không đi ngô hoàng hậu trong cung. Nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử hiện giờ đều còn bị giam lỏng, đại lao, hai cái các lao cũng còn ở. Trên triều đỉnh sự tình cũng kêu hắn không có tâm tư nhiều suy nghĩ cái kia ngô ra nữ xử lý sự tình. Ở chết giang hồng thủy qua đi nửa tháng sau, tử dư một hàng ngày đêm lên đường, rốt cuộc muốn tới đạt kinh thành. Này gian chết giang lại phát sinh một kiện làm người nghe kinh sợ sự tình. Những cái đó bị lừa đi thanh niên, đi theo khấu tặc ở chính mình quê nhà tắc loạn. Ngay từ đầu phạm tổng binh vốn là áp dụng dĩ vang thủ đoạn, thấy một cái sắt một cái, nhưng này hồi biến thành ba cánh, làm ở diệt phỉ phía trên nhiều rất nhiều do dự. Bó tay bó chân chung, mỗi một hồi đều đánh đến gian nan, cuối cùng là chiêu hàng không ít người, mới đưa kéo nửa tháng chiến sự kết thúc. Nay cũng dẫn tới binh lính trường tuyến tắc chiến mỏi mệt, càng thêm hoảng sợ có thể hay không lần sau gặp được lại là ba tánh. Hùng chi nơi này đầu còn có một ít tân binh là địa phương ba tánh thu thập, căn bản không muốn tương tàn, sĩ khí lần nữa đã chịu đả kích. Việc này truyền tới hứa ra huyền trong thai, hận không thể cắm thượng cánh trực tiếp đến Hà Nam, lột bình vương thế tử ra. Trở lại một đời về Vương Thế Tử hành sự càng thêm âm hiểm tàn nhẫn. Tử Dư nhìn đến hắn tử thu được tin sau liền vẫn luôn mặt tâm trầm, nghĩ nghĩ vẫn là xoay người đi ra ngoài. Hắn nhìn thấy nàng phải đi, ở nàng trải qua chính mình thời điểm đem người giữ chặt, ôm vào trong ngực, mang theo nghẹn khuất dường như thật mạnh mổ nàng môi đỏ một chút. Cái loại này câu trấn an cảm xúc nùng liệt phát ra. Tử Dư nghẹn lại cười, giả ngu nói, vật nhỏ ở trong khoang thuyền ngốc lâu rồi, không cao hứng, ta mang nó đến bong tàu thượng đi dạo. Một con chim không cao hứng ngươi liền phát hiện Nàng gật đầu, đương nhiên, đó là ta từ nhỏ nuôi lớn điểu, ngươi lại không phải ta từ nhỏ nuôi lớn. Hứa ra huyền vừa muốn phản bắt nàng, đột nhiên phát hiện không đúng. Cái gì kêu hắn không phải nàng từ nhỏ nuôi lớn, đây là muốn tới chiếm hắn tiện nghi sao. Hắn mặt hắc đến cùng trên bệ bếp đấy nổi giống nhau, tử dư đã cười ngã vào trong lòng ngực hắn. Ngươi này thật biến hữu không cao hứng liền không thể nói thẳng, còn phải đợi nàng tới hống. Hứa ra huyền nghe nàng tiếng cười, đầu đều phải khí bốc khói. Cố tình nhìn đến nàng tươi đẹp gương mặt tươi cười, lại luyến tiếp đối nàng sinh khí. Thôi thôi, là hắn thiếu nàng. Xứng đáng bị nàng lấy tới cho cười. Hắn ôm nàng liền đứng lên, bôi ta đến bong tàu thượng thông khí. Ngốc tử, vật nhỏ lại không cùng ta một hối, ta như thế nào mang nó đi bong tàu. Tử dư lần thứ hai cười ra tiếng, câu lấy hắn cổ thân hắn gương mặt. Hứa ra huyền khỏe miệng con cong. Hai người cầm tay tới rồi bong tàu, huyền chân tử chính ngồi sổm bong tàu thượng. Vật nhỏ ở bên trên nhảy tới nhảy lui ngậm cái gì, nghe được động tĩnh ngừng đầu, nhìn hai người nói, nha, các ngươi cũng tới thông khi A Hứa ra huyền, vẫn là trở về phòng đi. Tử dư một hàng với ba ngày sau tới kinh thành, lúc này bến đỏ hai bờ sông liếu xanh phiêu phiêu, rời đi khi không đến tháng tư, trở về khi đã qua đoan ngọ. Nàng từ trên thuyền xuống dưới thời điểm còn một trận cảm khái. Chân gia phái tới xe ngựa chờ, tử dư liền trước đưa mợ về nhà, hứa ra huyền tắt trực tiếp vào cung. Trần Lao phu nhân thấy con dâu cả cùng ngoại tôn nữ, cao hứng đến vẫn luôn đang cười, lôi kéo tử dư tay hỏi chết giang tình huống, cùng con dâu cả thở dài, đại lãng cũng chưa về, kia cũng không có cách nào, cũng may 9 tháng liền báo cáo công tác. Đến lúc đó lại làm hắn cùng thông gia nhận lôi đi. Trần Đại phu nhân liên thanh nói cũng không phải là, Lao ra ở chết giang khá tốt, còn mập lên chút. Bất quá con dâu rốt cuộc không yên tâm, chờ thêm hôn lễ, con dâu vẫn là ở đi chết giang chiếu cố, hồi kinh cũng có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Phu thê chia liệt như vậy nhiều năm, ngày thường không đề cập tới khởi còn tính hảo, hiện giờ gặp qua một hồi, trong lòng liền không bỏ xuống được. Trần lão phu nhân biết con dâu cả vất vả, năm đó đại nhi tử cũng là vì làm đệ đệ thuận lợi nhập sĩ, vẫn luôn ngoại phóng, mấy năm nay là mệnh đại phòng. lão nhân làm nàng trước hảo hảo nghỉ ngơi, chờ hai tử hôn sự qua, lại làm người hộ tống nàng đi một chuyến. Thử dư sấn cơ hội này cáo tử hồi hội phủ Nàng là gả đi ra ngoài người, hơn nữa nơi này vẫn là nàng nhà ngoại. Nàng không đã lâu lưu. Trần Lao phu nhân nhận lấy nàng mang về tới lễ vật, lại làm người chuẩn bị non nửa xe lễ vật cấp tặng trở về. Lưu Thị biết nàng trở về, sớm liền ở nhị môn nơi đó chờ, nhìn thấy người thân mật lôi kéo nói chuyện, liếc mắt một cái liền phát hiện nàng gầy. Vội vàng phân phó phòng bếp cấp vợ chồng son ngồi bổ dưỡng đồ ăn. Tử dư muốn đi cấp công công thỉnh an, Lưu Thị cười nói, hầu ra cô ý làm ta nói cho ngươi một tiếng, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại nói thỉnh an sự tình. Phùng Uyên cũng an bài đến ngày mai, mới hảo có tinh thần nói chuyện. Uy Võ Hầu săn sóc, tử Dư tự nhiên là thuận theo ứng. Chính là mới trở lại trong viện, nhìn Lý Mụ mụ giúp đỡ nhạt hồng xiển, chính viện lại phái tới người ta nói, hầu ra làm tiểu nhân tới giảng thiếu phu nhân anh Vũ cầm đi cho hắn nhìn một cái. Tới muốn vật nhỏ. Tử Dư nhìn đứng ở mặt bàn tiểu gia hỏa ngẩn người, chợt nhớ tới phía trước Uy Võ Hầu hống vật nhỏ mở miệng nói chuyện bộ dáng, liền đem nó khoa ở trong lồng, còn dặn dò nó không được nói lung tung cấp tặng qua đi. Hứa ra huyền tiến cung cấp hoàng đế đem chết giang sự tình một năm một mười đều nói đến, Minh Đức Đế nghe được tạc đê đập kia một đoạn tức giận đến quăng ngã chén trà, hoan thật lớn sẽ mới lạnh mặt nói, hiện giờ người đều còn ở Đại Lao, ngày mai khởi từ ngươi tiếp nhận, cần thiết cho chấm đều cấp thẩm ra tới. Hứa ra huyền hẳn là, việc này hắn sớm cùng thái tử có thương nghị, vẫn luôn cũng không từng lộ ra bình vương thế tử sự tình, hắn cảm thấy đế vương bên người là có bình vương thế tử người ở hắn lúc trước đem hết thảy đều về đến thủy khấu thượng liền chuẩn bị hồi kinh thẩm người thời điểm lại làm nhị hoàng tử người chỉ ra và xác nhận. Như vậy đế vương tức giận, chuyến tới bình vương thế từ nơi đó tất nhiên muốn loạn hắn đầu trật tuyến, hơn nữa triều đỉnh có lý do đối bình vương phủ xuất binh. Hắn lúc trước không ở kinh thành, không muốn mạo hiểm, hiện tại chính là tốt nhất thời cơ. Từ trong cung hồi phủ, sắc trời đã tối tam. Hứa ra huyền đi trước chính viện, là cùng phụ thân trò chuyện. Còn không có vào cửa liền nghe được vật nhỏ cái kia độc đáo tiếng nói kêu sát thần. hắn mày dầm một áp. Nghĩ thầm nó như thế nào chạy đến phụ thân sân tới, kết quả vừa vào cửa, vật nhỏ nhìn thấy hắn vô cánh têu, sát thần, xem, đại sát thần. Uy võ hầu ngẩn đầu xem như tử, vật nhỏ này kêu nhi tử gì. Phần 117 Như thế nào liền kêu sai bối. Hứa ra huyền đối thượng phụ thân chất vấn ánh mắt, không phải hắn giáo. Uy võ hầu hư lạnh một tiếng, túi đầu chỉ vào chính mình cái mũi giáo vật nhỏ, têu láo sát thần. Hứa ra huyền. Chương 103 Phụ thân tựa hồ so trước kia rộng rãi rất nhiều, rõ ràng là chuyện tốt, Hứa ra Huyền nhìn cùng anh Vũ nói một khối phụ thân, lại là tâm tình phức tạp. Hắn giảm bất cảm xúc, mới làm chính mình trên mặt khôi phục như thường, ngồi xuống nói ở chiếc giang gặp được một loạt sự tình. Chêu đồ vật nhỏ uy võ hầu biểu tình dần dần nghiêm túc, ánh mắt mơ hồ, nhớ lại nhiều năm trước một ít đồn đái vớ vẩn, cũng là có quan hệ với Bình Vương phủ. Bình Vương một hệ tóm lại vẫn là tâm sinh oán hận. Phụ thân chậm rãi phun ra một câu khiến cho Hứa Gia Huyền quan tâm. Ngài lời này là có ý tứ gì? Huy võ hầu đem vật nhỏ quải đến một bên, cho nó huy chính mình lột hạt dưa nhân, lúc này mới ngồi xuống cùng nhi tử nói một cọc chuyện cũ, người mới vừa tiến cẩm ý hề về thời điểm hỏi qua, vì cái gì hoàng hậu ở chính mình thân huynh đệ bị sa phái tứ xuyên thời điểm không có góp lời, thà rằng ở thực cấp thiếu một ít, cũng hảo đem huynh trưởng lưu lại. Hứa ra huyền gật gật đầu, lúc ấy vừa lúc là tứ xuyên ra khấu tặc, thừa ân hầu cứu trợ không ít bị đánh cướp ba cánh. Đó là hắn trong ấn tượng thừa ân hầu duy nhất làm thanh tỉnh sự tỉnh, nhưng kia cũng là hoàng đế ở thu được rất nhiều buộc tội thừa ân hầu sổ con sau hành động, lúc ấy thừa ân hầu lại không làm điểm tuyệt tốt, chỉ sợ cũng là bị bệ hạ phạt. Vì võ hầu ngữ khí liền trầm thấp rất nhiều, bệ hạ vẫn là thái tử thời điểm, trước hết muốn định ra thái tử phi người được chọn cũng không phải Ngô hoàng hầu, mà là người tức phụ mẫu thân. Này hứa ra huyền đồng tử co rụt lại, đối thượng phụ thân trịnh trọng ánh mắt. Phụ thân hắn là đế vương từ nhỏ bạn chơi cùng. Những lời này hắn đương nhiên là tin, chỉ là quá mức kinh ngạc. Cho nên đây là phụ thân lúc trước biết được tử dư thân thế như cũ đạm nhiên nguyên nhân. Bởi vì phụ thân cái gì đều biết. Vì võ hầu lại là ở ngay lúc này thở dài, đáng tiếc tiên đế coi trọng ngô gia nữ. Hơn nữa lúc ấy ta phát hiện ngô gia nữ kỳ thật đã trong lòng có người, người kia. Là Bình Vương mẹ đẻ nhà mẹ đẻ cháu trai, Bình Vương biểu đệ. Vì võ hầu như thế nào cũng quên không được, Minh Đức đế phân phó hắn trộm ẩn vào đi chấn ra. Làm chính mình cấp trần cô nương tặng đồ ngày ấy Ngày ấy vừa vặn ngô hoàng hậu Tới tìm khuê trung bạn tốt nói từ mình Lời nói, hai người ôm điểm tâm Trốn đến núi giả Hắn vô tình nghe lén, kia một mảnh lại Không có dấu kín thân hình địa phương Đành phải đi vào một cái khác sân động Liền nghe thấy ngô hoàng hậu nói nàng thích Bình vương thế tử biểu đệ Sau lại, chờ ta trở lại trong cung tưởng Nói cho bệ hạ đồ vật đã đưa đến Vì võ hậu biên hồi ước biên nói Còn tưởng nói cho hắn ngô gia nữ sự tình Nhưng mà lúc ấy bệ hạ đã biết được tiên đế tuyển định ngô gia nữ, không có hắn tử chối đường sống. Ngay lúc đó ngô các lao, là muốn so trần thủ phụ quyền cao chức trọng. Bệ hạ lúc ấy cũng bởi vì huynh đệ gian tiểu tâm cơ phiền loạn, dễ dàng không thể đắc tội ngô gia. Nghe thấy cái này tin tức, ta không có nói ra ngô gia nữ tâm hứa người khác, này đối bệ hạ tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Còn không bằng làm bệ hạ cái gì cũng không biết, nhưng mà đây là vi phụ làm hạ hối hận nhất một việc. Hứa ra huyền liền ở phụ thân trên mặt thấy được cái náy vi phụ bởi vì biết bí mật này Tự nhiên đối ngô ra nhất cử nhất động đều nhiều lưu ý Nhưng là thâm trạch nội viện Cũng có cẩm ý vệ dối không khai tay địa phương Húng chi cái nào thời điểm ta chỉ là một người thiên hộ Nô ra nữ ở tứ hôn sau còn gặp lén Bình Vương biểu đệ nhiều lần Bị Nô các Lao phát hiện Nô các Lao cùng trưởng tử cộng lại Đem Bình Vương biểu đệ sống sờ sờ thiêu chết Bình Vương cùng hắn mẹ để đem chuyện này về tới rồi bệnh hạ trên đầu Âm thầm liên hợp nôn quan bắt lấy bệ hạ một cái sai lầm buộc tội, còn đê tiện hám hại, bệ hạ liền đại hôn đều là ở sức đầu mẻ chán chung vượt qua. Cũng may sau lại điều tra rõ, tiên đế chán ghét Bình Vương, tiến đến đất phong. Bình Vương là ở lúc ấy mới chân chính trở nên vâng vâng dạ dạ, tham sống sợ chết. Ngài vẫn là không có nói cho bệ hạ người là ngô ra giết. Vì võ hầu gật đầu, lúc ấy tiên đế điều tra ra, tiên đế giận dò không thể làm bệ hạ cùng ngô ra người phát sinh xung đột, tiên đế dụng tâm lương khổ chính là bệ hạ cũ tình khó quên, không biết như thế nào ở một lần yến hội, vẫn là mang theo thái tử phi, lại là cùng Tử Dư Mẫu thân. Lại sau lại, Tử Dư Mẫu thân lấy chết tương bức không muốn tiến cùng, sự tình phía sau chính là người biết đến. Từ này đó chuyện cũ, Hứa gia Huyền đã suy đoán ra tới Ngô ra xuống dốc là bởi vì ai, nhưng vẫn là ngăn không được khiếp sợ, nô các lão đột nhiên cáo lão, không phải tự nguyện, là bị Ngô Hoàng hậu cưỡng bức. Cho nên Ngô Hoàng hậu cũng mặc kệ huynh trưởng sinh tử. Một cái tại hậu cung nữ nhân có thể làm một cái các lao tử nguyện rời khỏi quyền lực tràng, kia tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Nữ nhi vì cũ tình lang muốn bức tử phụ thân, phụ thân bán đứng nữ nhi muốn tới đổi lấy quyền lực phú quý, kỳ thật nhân tính mới là đáng sợ nhất đồ vật. Bình vương nguyên bản chỉ là muốn vì biểu đệ thảo công đạo, kết quả hiện tại là thật sự cùng bệ hạ kết chết thủ, bình vương phủ không phá thì không xây được. Bình vương mới bí quá hóa liều. Những việc này kiếp trước phụ thân đều không có nói với hăng quá có thể là bởi vì kiếp trước hắn căn bản không có cùng tử dư đi đến cùng nhau, hơn nữa phụ thân kiếp trước ý chí tinh thần sa sút cũng không để ý đến chiều sự. Ngày mai ngươi chỉ lo thẩm, thẩm ra tới kết quả, năm đó sự tình cũng sẽ chậm rãi công bố. Chỉ hy vọng lúc ấy, bệ hạ có thể bình tĩnh xử lý. Một khi sự tình trồi lên mặt nước, nô hoàng hậu kết cục cũng không dám nói. Chính là hứa ra huyền lại là lại nghĩ đến không đúng địa phương. Nếu nô hoàng hậu chán ghét nô ra, Vì cái gì lúc này còn sẽ làm huynh trưởng nữ nhi vào kinh tới, còn chuẩn bị muốn cấp thái tử đương thái tử phi. Hắn lập tức đứng lên, chiếu huy võ hầu cáo lui, nhi tử bên này còn có quan trọng sự muốn tra, liền đi về trước. Huy võ hầu vây vây tay làm hắn đi rồi. Hắn rơi chân sinh phong, trực tiếp trở lại thanh trúc viện, tử dư vừa mới phao qua tám, lục nhân cùng lý mụ mụ cho nàng xoa tóc cướp, bị hắn lấy quá khăn đều đuổi đi ra ngoài. Tử dư có chút vây, nghe được tiếng bước chân hiếp mắt nhìn nhìn hắn, lại nhắm lại. Người biếng mà nói, như thế nào sắc mặt như vậy khó coi. Ta ở phụ thân nơi đó nghe được một chút sự tình. Chờ đến hắn nói xong, tử dư buồn ngủ cũng đã không có, ngồi dậy, có chút không dám tin tưởng. Người nói hoàng hậu nương nương ở mượn thái tử tay đối phó Nô Gia. Vì cái gì em đẹp, nàng lại phải đối phó Nô Gia. Mặc dù là hận, chuyện này cũng qua đi mười mấy năm, hà tất nhắc lại, này không phải cho chính mình một ngàn. Là có cái gì lại gợi lên nương nương đối Ngô Gia hận ý sao? Tử dư nghĩ tới nghĩ tới lui Chỉ có cái này giải thích. Hứa ra huyền đảo khi nhớ tới Bình Vương Thế Tử vào kinh một chuyện. Kiếp trước Bình Vương Thế Tử không có vào kinh tới, không có Trần Thủ Phụ bị hãm hại sự tình, có phải hay không Hoàng hậu nhìn thấy Bình Vương Thế Tử, nhớ tới cái gì? Vẫn là Bình Vương Thế Tử đối Hoàng hậu làm cái gì? Ta cấp Thái Tử đi phong thư. Hứa ra huyền càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quạc, tu tin một phong phải cho Thái Tử đưa đi, nhất quan trọng chính là, không thể làm Thái Tử bị cầm đương thương xử Tử dư nhìn thấy hắn ngồi nửa phong thư Đột nhiên ở bên thai hắn nói câu, lúc này không cho ta viết hay Hứa ra huyền. Thái tử hồi âm là ở mau cấm đi lại ban đêm mới cho đưa đến hồi phủ Hứa ra huyền chính hãm ở ôn hương nhuễn ngọc trùng, căn bản không nghĩ phản ứng thái tử nói gì đó. Tử dư đem hắn đẩy lên, mới đánh mất hắn còn muốn phát gục ý niệm, theo sau chảo quá một kiện siêu ý khoác ở trên người, ngồi ở mép giường xem tin. Tin thượng nói, nô hoàng hậu sắp tới có dị sự tình chỉ ở Bình Vương Thế tử ly cung ngày đó. Ngày đó ngôi hoàng hậu ở tử dư còn ở trong cung thời điểm rời đi quá, hắn cũng là ở lúc ấy phát hiện ngôi hoàng hậu cái gì đều đã biết. Cái này rời đi cực khả năng chính là đi gặp Bình Vương Thế Tử. Bình Vương Thế Tử thấy ngôi hoàng hậu, hắn mạo như vậy mạo hiểm lớn, lại vì cái gì? Kéo tơ lột kén sau, vẫn là có bọn họ không giải được bí ẩn, tử dư cao mày, còn nhiễm hồng chiều gương mặt như đào hoa cánh mê người. Hứa ra huyền đem tin hướng gối đầu tiếp theo tắc, việc này làm chính hắn nhọc lòng đi. Nói. Người đã để ép đi xuống, ôn nhu mà hôn nàng. Hai người từ chiết giang đến hồi kinh, chỉ hồi nháo như vậy một hồi, hắn lại khó chịu cũng chính mình ngẹn, liền trước kia thượng thủ sự tình đều không có đã làm. Hiện giờ trở lại kinh thành cuối cùng là khai trai, hắn tự nhiên một hồi hai lần ủy không no. Từ dư nguyên bản là đau lòng hắn, nhưng cũng không chịu nổi hắn không biết mỏi mệnh, muốn cự tuyệt, mới vừa nổi lên manh mối, hắn cái loại này đối nàng thật cẩn thận thậm chí làm nàng cảm thấy hắn thành kính đến giống như tín đồ. Phàn Phất Sợ khinh nhẫn giống nhau hôn môi, làm nàng mạc danh khổ sở, nhịn không được vẫn là cất chứa hắn. Hắn bá đạo, rồi lại là ôn nhu sủng mịch đến cực điểm, nàng nhíu mày liền chậm lại, nhẹ hống ăn ủi, chậm rãi lại đem nàng mang nhập một lãng lại một lãng sóng chiều chung. Hứa ra huyền nàng nhỉ non tên của hắn. Hắn đuối đầu hôn nàng, mồ hôi rừng ở nàng xương quay xanh, "Tiểu Ngư, chúng ta muốn cái hải tử được không?" Ngay cả chuyện như vậy, hắn đều ở trưng cầu nàng ý kiến. Thử Dư ôm lấy hắn, cắn hắn lộ thai cười. Ngốc tử. Ngay kế, hứa ra huyền ra cửa, tử dư còn ở ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Lý mụ mụ cùng lục nhân lo lắng tới nhìn hai tranh. Lục nhân là oán trách hứa ra huyền một hồi về đến nhà liền lăn lộn các nàng cô nương Lý mụ mụ là lo lắng tử dư thân thể rất nhiều, lại hy vọng tin tức tốt. Hai người ra tranh môn, cư nhiên còn cứ như vậy đã trở lại, nàng sao có thể không nóng nảy. Không có kêu lên, tử dư một giấc ngủ đến đại giữa trưa, nhìn sáng sủa nội thất chính mình đều cảm thấy không hảo ý từ hốn độn đệm chăn bỏ tới, nhìn trên giường những cái đó gọi người mặt đỏ thai hồng dấu vết, lại nhấp nhấp môi cười. Cái kiêng ngốc tử như thế nào liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Mà lúc này, Hứa ra Huyền đã ở trong tù thẩm một hồi nhị hoàng tử người. Hắn nhìn hình giá thượng hơi thở thoi thóp quan viên ánh mắt lén khốc, chỉ cho hắn một cái đường đi, ngươi chỉ ra và xác nhận nhị hoàng tử, ta có thể bảo ngươi một nhà già trẻ tánh mạng vô ưu, ngươi tôn tử vừa mới trang tròn, chính ngươi suy xét rõ ràng Triệu lợi đã chết, hắn chỉ có thể từ nhị hoàng tử trên người xuống tay. Quan viên rốt cuộc là chịu đựng không nổi, nói ra vài người danh, hứa ra huyền phái người một cha, ngày đó liền góp nhặt chứng cứ, đem nhị hoàng tử ném tới rồi minh đức đế trước mặt. Nhị hoàng tử nghe nói chính mình người là hòa bình vương phủ ở hợp tác, suýt nữa ngất ở đế vương trước mặt, rung rảy kêu hoan, phụ hoàng, Nhi tử không biết. Nhi tử thật sự không biết ta. Minh đức đế đem cái ly một quang ngã, đem binh bộ người cho chấm hô qua tới. Thái tử liền triều đứng ở một bên hứa ra huyền nhìn mắt, không nghị hứa ra huyền nhìn thấy, cư nhiên ghét bỏ mà rời đi tầm mắt. chương 104. Nhị hoàng tử kêu hoan thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng. Minh Đức đế ngồi ở địa vị cao thượng đồ sộ bất động, binh bộ thượng thư tiến bào, liền nhìn đến như vậy một cái trường hợp, sụp mi thuận mắt mà cấp đế vương hành lễ. Cấp Hà Nam đều tư phát lệnh, bình vương cấu kết nhị hoàng tử chu dẫn tinh ý đồ mưu Nghịch bất trung bất nghĩa, làm các vệ sở xuất binh vây quanh bình Vương phủ Bát Bình Vương phụ tử hai người giả, thật mạnh có thưởng. Binh bộ thượng thư bị đế vương mệnh lệnh cả kinh ngẩn đầu, không xác định mà hô thanh, bệ hạ, phiên vương lưu nghịch, nhưng có chứng cứ qua tam tư. Nhưng mà giữ lời, liền nhìn đến đế vương lạnh leo ánh mắt, lập tức lại rũ mắt, run run rẩy rẩy nói, thanh phản bội đảng cấp bách, nhưng là bệ hạ, nếu như không có chứng minh thực tế chiêu cáo thiên hạ, thần là sợ rét lạnh mặt khác phiên vương tông. Bình Vương là minh đức đế con vợ lẽ huynh đệ, năm đó hai vương tranh chấp một chuyện truyền thuyết xôn xao. Sau lại Bệ hạ thấy Bình Vương vâng vâng dạ dạ thật sự thành không được đại sự mặc hắn ở đất phong. Hiện giờ đột nhiên nói Bình Vương tạo phản, người trong thiên hạ tự nhiên lại nếu muốn khởi mười mấy năm trước cái kia thái tử bị hãm hại một án, tự nhiên muốn suy nghĩ lúc ấy có phải hay không Bình Vương, hiện giờ Bệ hạ là muốn báo thủ riêng. Làm càn. Minh Đức đế giận tí mặt, chém đối Đồng Tông khi nào không phải các loại bao dung, hiện giờ Bình Vương lưu nghịch chứng cứ vô cùng xác thực, chấm chiêu cáo thiên hạ. Sợ không phải trước làm Bình Vương trước quấn phô đệm chăn chạy trốn. Binh bộ thượng thư biết chính mình khuyên sai rồi, luôn mãi dập đầu cáo tội, đế vương lại kêu tới thủ phụ, mệnh mọi người lập tức liền lấy ra xuất binh chương trình tới. Nhị hoàng tử thất hồn lạc phách quỷ gối nơi nào, nhìn thấy thái tử còn ở, rốt cuộc nhịn không được tiến đến ôm lấy hắn chân, điện hạ. Đệ đệ thật sự không có cấu kết bình vương. Cùng tạc đê đập hãm hại thái tử một chuyện so sánh với,ưu nghịch là hoàn toàn không có đường sống. Phần 118. Thái tử đứng ở đế vương phía sau, lặng nhìn mắt cái này cùng cha khác mẹ huynh đệ. Ngồi sổm xuống thân nhàn nhạt mà nói, nếu như ngươi không có lấy chết ra mấy chục vạn bá tánh tánh mạng đảm đương hy sinh, khả năng huynh trưởng còn sẽ vì ngươi nói thượng vài câu, nhưng ngươi thiếu chính là những cái đó vô tội bá tánh mệnh. Nhị hoàng tử như bị định thân, sợ hãi mà nhìn thái tử đem chính mình tay bẻ ra, đột nhiên cất tiếng cười to, chu ruột an. Ngươi lúc này trang cái gì thánh nhân? Ngươi cùng lao tam tranh đến ngươi chết ta sống thời điểm trên tay liền không có dính máu sao? Ngươi cho rằng ngươi không có động quá vô tội người. Minh Đức Đế đang cùng thủ phụ mấy người nói xuất binh sự tình, bị này điên khủng tiếng cười quay rời, thập phần không vui mà quay đầu, nhìn đến hứa ra huyền còn ở bên cạnh chiều hắn phất phất tay, dẫn đi. Chu dẫn tinh phát rồ tạc đê đập hủy thiên thu chi an, đem chứng cứ đều nộp lên Tam tư, trước chiêu cáo thiên hạ. Người giam giữ chiếu ngục, bất luận kẻ nào không được thăm hỏi. Hứa ra huyền lập tức cầm khăn lấp kín nhị hoàng tử miệng, cấp kéo đi ra ngoài. Thái tử lúc này vẫn luôn rũ đầu, Minh Đức Đế đương nhiên nghe được những lời này đó Nhưng là bởi vì chính mình nghiên thiếu thời điểm cũng từng chịu quá bôi nhỏ, nhưng thật ra có chút đau lòng thái tử. Hùng chi không có thủ đoạn thủ đoạn, lại như thế nào thật sự có thể bước lên cực vị. Minh Đức Đế không có đem con thứ hai nói để ở trong lòng, vây tay kêu tới thái tử cùng nghị sự. Đối với dư đồ, mọi người đều cảm giác được bình vương ý đồ muốn vượt qua bọn họ phòng trừng. Hà Nam bên cạnh có từ châu, đi xuống là Nam Kinh cùng Chết Giang. Chính là hiện tại Chết Giang đã rối loạn. Chết Giang một loại Quân thân binh lực đều sẽ bị bình định phân tán, Nam Kinh làm thủ đô thứ hai, thế tất cũng muốn bảo, mặt trên còn có cái từ xưa binh ra tất tranh yếu điệu từ châu. Như vậy tính toán triều đình muốn tiêu diệt Bình Vương, nếu bao vây tiếu trừ không thành công, vậy sẽ trở thành muốn bốn tuyến tắc chiến kết quả. Thái tử nhìn dự đồ, xem như biết Bình Vương thế tử lợi dụng hắn bọn đệ đệ đều làm cái gì. Dối loạn một cái chiết giang, liền rối loạn cái này triều cục. Không thể làm Bình Vương phụ tử ra Hà Nam. Đế vương cuối cùng hạ tử mệnh lệnh, nhưng là thái tử lại cảm thấy khả năng đã chậm. Bình vương thế từ nơi trốn tính kế, sao có thể sẽ thấy không rõ sự bại sau triều đình sẽ như thế nào làm, mặc dù bọn họ lợi dụng bình vương thế tử suy nghĩ hoàng tử nội chiến vì nguy trang, hắn khẳng định cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nơi nào còn sẽ ở Hà Nam ngồi chờ chết? Cái này suy tính ở thái tử trong đầu không ngừng xoay quanh, chờ đến giờ định rồi đem, đế vương mệt mỏi làm mọi người rời đi. Nô hoàng hậu lúc này mang theo chính mình hầm bổ canh lại đây cung thái tử tất cả ở cửa tương nộ. Thái tử thân sắc phức tạp mà cho nàng Vân An trở lại đông cung, làm người đi nhìn chằm chằm khẩn hoàng hậu trong cung nhất cử nhất động, lại người cấp hứa ra huyền đi truyền tin nói chính mình phòng đoán. Hứa ra huyền thu được tin sau, đi rồi tranh đông cung. Cung nhân mới vừa thượng mới mẻ rau quả, nếu giống như vô ngọt hương ở trong phòng tản ra. Hứa ra huyền không khách khí mà ngồi xuống, nói thẳng, hắn chuẩn bị nhưng không ngừng này đó. Kiếp trước bình vương thế tử là Vô Thanh Vô Tức liền đến kinh thành. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tứ hoàng tử trong tay kia chi tư binh. Đây là hắn thẳng tới kinh thành nhất phương tiện vũ khí sắp bén. Thái tử đang muốn hỏi cái gì, hứa ra huyền còn nói thêm, tứ hoàng tử nơi đó, điện hạ chính là có năm chắc. Hắn nghiêng nghiêng mà liếc lại đây, làm thái tử một nghẹn. Hắn cho danh sách, ta này đầu tự nhiên không tin, còn ở cha phía sau. Người đi cha kinh thành hướng tây địa phương. Hứa ra huyền cho hắn chỉ cái phương hướng, thái tử thấy hắn chắc chắn bộ dáng, trong lòng có nghi ngờ. Chính là huyền chân tử đại sư nói. Loại đồ vật này, có thể sử dụng quỷ thần chi lực làm cho đùa. Hứa ra huyền khỏe miệng một xả, ghét bỏ chi ý lại trần chuối bất quá. Thái tử khuôn mặt tuấn tu xanh mét, nói cho chính mình này rốt cuộc là hắn tỷ phu, lại vì hắn bán quá mệnh, hít một hơi thật sâu mới không cùng hắn so đo. Một khi đã như vậy, ta phái người lại thăm thăm. Ngữ khí cũng trở nên nhạt nhạt, chọc đến hứa ra huyền ngẩn đầu lại liếc hắn một cái. Thái tử còn chưa cập quan, cũng so người khác thông thu nhưng có hại ở lịch duyệt thượng. Lại như thế nào tranh đấu, cũng là vây với này cung tưởng cùng Triệu Đình trong vòng, là còn cần trưởng thành. Hứa ra Huyền nghĩ, thần sắc rốt cuộc nhu hòa một ít. Kỳ thật hắn hiện tại chiếm cũng là đã trải qua một đời tiễn nghi, Bình Vương Thế Tử mới vẫn luôn là cái kia đa trí gần yêu. Kiếp trước Bình Vương Thế Tử làm các hoàng tử nội đấu, nhưng cơ hội sẽ thu tứ hoàng tử người, tứ hoàng tử cho rằng có thể cuối cùng xưng bá, lại là bị Bình Vương Thế Tử chém cái đầu trên cổ. Thái tử hủy đi tứ hoàng tử chiêu Lại không có tránh thoát bình vương thế tử. Sự phát sau, nếu không phải tử dư ở trong cung bám trụ bình vương thế tử, cũng sẽ không có sau lại thái tử sát hồi cung bình trận này loạn. Chính là này với hắn tới nói, hết thảy đều chậm. Thôi, người luôn là phải trải qua sau mới biết được cái gì kêu đau triệt nội tâm. Thái tử này thế muốn trưởng thành, cũng đồng dạng yêu cầu tôi luyện. Nguyên bản hắn tưởng đối thái tử nói một ít lời nói, toàn nuốt trở vào, đứng lên, ly ly áo choảng, kia thần liền cáo lui. Đi thời điểm Nhìn đến mâm đựng trái cây có đỏ tươi quả vải, bước chân một đốn, dơ tay chỉ chỉ, trong cung lúc này liền tiến cống quả vải. Thái tử bị hỏi đến sừng sốt, nhìn về phía nội thị, nội thị vội thế vì trả lời, hồi đồng chi đại nhân, là vừa rồi đến, tổng cộng hai sọt. Bậy hạ cho chúng ta điện hạ phân non nửa sọt, nương nương nơi đó cũng nửa sọt, mà khác nương nương nơi đó không ai chỉ có 5 đến 10 viên không đợi. Có thể thấy được đế vương đối hoàng hậu cùng thái tử coi trọng. Hắn khỏe mắt hướng lên trên gi Quay đầu lại rất dày ra mặt mà nói, thần thê tử cũng thích ăn. Thái tử, chương 105, hứa ra huyền thắng lợi mang theo một sọt quả vải trở về phủ. Tử dư ngủ ba ngày, nay sẽ đang ngồi ở trong viện nhìn kia cây bị ngây ngô trái cây ép tới con cảnh lá cây lê. Dư quang quét đến hắn sách theo một sọt che thứ gì. Như thế nào như vậy về sớm tới. Nàng không nghĩ động, nghiêng nghiêng mà rửa bắt tay, lười biếng ngâng mi xem hắn. Đỏ tươi nửa sọt quả vải liền phóng tới nàng trước mặt. Hắn phân phó người múc nước tới rửa tay, ở nàng tò mò trong ánh mắt, tình qua tay cho nàng lột một cái tắt trong miệng. Lúc này mới cho nàng giải thích nghi hoặc, cùng thái tử muốn. Muốn. Nàng liếc hắn liếc mắt một cái, nhìn đến hắn trong mắt có đắc ý. Thấy thế nào như là đoạt thành phần nhiều một ít. Quả vải ngọt hương hương vị ở trong miệng hoa khai, no đủ nước sốt làm nàng thỏa mãn mỹ mắt. Mặc kệ như thế nào tới, đều ăn ngon. Hơn nữa nàng xác thật là thích ăn quả vải, năm rồi mua đến quả vải thành thục thời điểm. Nàng bà ngoại cùng Minh Đức Đế đều sẽ cho nàng đưa tới. Dùng nước riêng trấn nếu là có mới mẻ sữa bỏ thời điểm tối thượng, càng thêm mỹ vị. Hứa ra huyền thấy nàng ăn thật ngon, ngồi vào bên cạnh tiểu ghế gấp thượng, liền như vậy từng bước từng bước cho nàng lột. Lục nhân đi ra ngoài một chuyến trở về, phát hiện chính mình vị trí đã bị người chiếm. Dưới ánh mặt trời cái kia thanh niên hết sức chuyên chú cho các nàng cô nương lột quả vải, mặt mày thư lãng, cùng ngày xưa cái kia luôn là trầm khuôn mặt sắt thần khác nhau như hai người. Nàng nhìn vài lần. Đã bị lý mụ mụ kéo đến một bên, thế tử cùng thiếu phu nhân chính nhân ái đâu, chúng ta đến phía sau hóng mắt đi. Sử tại nơi này không phải chọc bọn họ thế tử hốc mắt từ sao. Lục nhân bị kéo đến không tình nguyện đi rồi, ngoại viện quản sự này tế bước chân vội vàng chạy tới, chạy một đầu hãn, nói chuyện đều thở dốc thế tử, mặc thiên hộ nói có bệ hạ thưởng, bước một sọt quả vải liền đi rồi. Hứa ra huyền nhìn trong tầm tay quả vải sừng sốt một chút, không phải nói chỉ có tiến cống hai sọt, như thế nào lại tới nữa một sọt. Đã có người nâng quả vải lại đây, quả nhiên tràn đầy một cái sọn, mặt trên còn có mớ mẻ lá xanh cái. Thái tử bị phải đi sở hữu quả vải, mặt vô biểu tình ngai quả táo. Cái kia sát thần một viên cũng không cho hắn lưu, khó được hắn có cái yêu thích. Trinh ăn, Mạc Chính Thanh tiến cũng tới, thái tử thấy hắn giải thượng đều là hôi, thuận miệng hỏi câu, từ từ đâu ra. Mạc Chính Thanh Thi lễ sau nói, bệ hạ ẩn giấu một cái sọt quả vải, mệnh thần trộm cấp đưa đến uy võ hầu phủ. Thái tử động tác một đốn, nhìn trong tay quả táo. Càng thêm chính mình là nhai xác. Hắn khẳng định không phải thân sinh. Chiêu Dính Nghiêm thầm đối Bình Vương phủ muốn làm khó dễ, binh bộ cùng thủ phụ vội đến chân không chấm đất, vì không rút dây động rừng. Đế vương đối ngoại chỉ chiêu cáo nhị hoàng tử phái người tạc đê đập một chuyện, hiện giờ giam giữ chờ tiến thêm một bước thẩm vấn. Việc này nháo đến ồn ào huyên náo, nhị hoàng tử mẹ đẻ vốn là địa vị không cao, lại sống chết, ngoại thuê ra càng thêm không hiện. Hiện giờ bị bắt vào tù, liền cái cấp cầu tình người đều không có. Bên ngoài không ít tài tử còn viết thơ châm chọc hắn trước kia hiền vương tên tuổi, mang hắn hiện tại là ngại vương. Ba tênh chẳng ghét, bệ hạ trắng ghét. Việc này thực mau liền truyền tới bình vương thế tử trong thai. Hắn phiên một quyển binh thư, hỏi tường bảy, tứ hoàng tử nơi đó nói như thế nào? Tứ hoàng tử nơi đó đã cùng thái tử đạt thành đàm phán, hắn giả ý đem binh quyền lên giao, thái tử hiện giờ liền tiếp nhận những người đó, gọi người gác. Tam hoàng tử đâu? Tam hoàng tử vẫn luôn bị phạt tư quá. Hiện giờ nhị hoàng tử lại hoàn toàn khởi không tới, chỉ sợ sợ tới mức càng thêm không dám động. Hứa ra Huyền, hắn từng cái hỏi, tưởng bảy đáp, Chu Cẩm Thành đưa tới tin tức, bảy hạ làm hắn toàn quyền thẩm nhị hoàng tử, phòng trừng thực mau liền phải liên lụy đến ngài trên người. Hắn gặp qua Triệu Lợi, sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Vậy làm hắn thẩm đi, ta chờ. Bình Vương Thế Tử đạm đạm cười, thân thủ Liêu mảnh ra bên ngoài xem, bên ngoài là ẩm ý phồn hoa đường phố, một mảnh hưng vinh. Theo Triều đình tưởng Bình Vương phủ xuất binh, Thực mô đã vượt qua hơn phân nửa tháng. Bởi vì bình vương phủ người pha vây, việc này ở đệ nặng vẫn là chuyển ra đi tiếng gió, không ít phiên vương đều sợ hãi mà tìm hiểu kinh thành tin tức. Càng có cẩm ý gì vệ tin tức chuyển đến, có phiên vương đang âm thầm thu thập đồ tế nhuyễn, liền sợ minh đức đế tiếp theo cái phải đối phó chính mình. Cùng lúc đó, bên ngoài cũng có đối minh đức đế thảo phạt thứ đệ một chuyện tỏ vẻ ra đế vương bạc tình. Bách với đủ loại. Minh Đức đế chỉ có thể mệnh cẩm y y vệ đem nhị hoàng tử hòa Bình Vương Phủ liên thủ tạc đê đập sự tình công chi hậu thế. Nhưng mà, này một nước cờ đi được cũng không tốt, này bất lợi với đế vương danh dự lời đồ chung, này không thể nghi ngờ như là ché lóc. Cực đại đa số người cho rằng đế vương chỉ là vừa lúc tìm cái cớ tới thu thập Bình Vương Phủ, đế vương vẫn là thái tử khi bị hãm hại một chuyện lại bị nhắc tới, nói đế vương là ghi hận trong lòng, đem chính mình chịu khổ một chuyện, sớm khâu ở Bình Vương trên đầu bằng không vì sao tiên đế lúc ấy còn làm bình vương đi đất phong. Đế vương lúc trước bất động, cũng chỉ là không có tìm được ớ, hiện giờ đúng là thời điểm. Mặt khác còn truyền ra đế vương muốn tức phiên, gom binh quyền, trấn áp sở hữu tông thất. Đương nhiên này đó đều là lén nghị luận, chính là cẩm ý về thai mắt đông đảo, này đó dư luận tự nhiên có thể chuyển tới đế vương trong thai, tức giận đến hắn quăng ngã đầy đất đổ vợ. Lúc trước nếu không phải vì không cho bình vương phủ người thoát đi, như thế nào sẽ đẹ nặng tin tức, nhưng là các người này đó vô dụng. Cứ nhiên vẫn là là người đào tẩu, hiện giờ chuyên gia này đó lời đồn, sẽ chỉ làm mặt khác phiên vương khẩn trương bất an, vạn nhất có người tin vào những cái đó tức phiên lời đồn, ngoại địch không thể xâm lẫn, chúng ta liền trước rối loạn. Một bước hào cờ, bị một đám da áo túi cơm đi thành lạng cờ. Thái tử biết bình vương thế tử chạy thoát sau, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nghĩ thầm hay không bình vương thế tử muốn rời đi lại còn chưa có thể chuẩn bị đầy đủ hết, liền trước bị vây công, như vậy có thể giải thích vì cái gì bình vương phủ có phá vây binh lực. Hứa Gia Huyền biết tin tức này thời điểm, từ chấn phủ tư chậm gì gì mà về nhà, Mạc Chính Thanh đã cấp tử dư nói trong triều những việc này. Hiện tại tử dư cơ bản là không nhiều lắm hỏi đến triều đình những việc này, cơ bản đều là Mạc Chính Thanh cùng thái tử thẳng bẩm, nhưng là đại sự hắn vẫn là sẽ đi một chuyến. Tử dư nghe vậy cho mày, thần sắc ngưng trọng. Với nhắc đầu liền nhìn đến Hứa Gia Huyền tá đào đi vào tới. Bình vương phủ sự tình ngươi nghe nói sao. Hứa Gia Huyền gật gật đầu, đi vào bên người nàng t không coi ai ra gì mà đem nàng ôm đến trong lòng ngực, nói, ta khác. Tử dư gần nhất bị hắn dính đến sắp không có tính tình, trước mặt ngoại nhân cứ như vậy thân mật, trên mặt nóng bỏng, tức giận bưng trả vì trong miệng hắn. Giải khác, hắn mới nhìn mắt mạc chính nói đến, tự nhiên là nghe được, đó là binh bộ sự, phạt không đến trên đầu chúng ta tới. Ai nói xử phạt sự tình? Lúc trước nghị sự thời điểm ngươi ở, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ tới này lúc sau tình huống? Hắn ánh mắt chấp động, tử dư liếc mắt một cái xem thấu hắn. Trong lòng căng thẳng, ngươi nghĩ tới, lại không có cùng bệ hạ hoặc là thái tử nói. Phần 119 Hứa ra huyền lúc này liền nhìn mạc chính thanh liếc mắt một cái, nhìn đến hắn chính dựng lỗ thai đầu. Cho nên hắn chính là không thích nam chấn phủ tư người, không có một chút ánh mắt. Hắn nói, mạc thiên hộ nếu là không có chuyện khác, liền không lưu ngươi ở chỗ này dùng cơm chiều. Trực tiếp hạ lệnh trục khách đuổi người rời đi. Tử dư đám người đi rồi, quay đầu liền véo hắn mặt, ngươi lúc ấy suy nghĩ cái gì, ngươi nếu nghĩ tới Vì cái gì không nói? Ngươi cảm thấy bệ hạ không thể tưởng được, thủ phụ không thể tưởng được. Chính là bệ hạ vẫn là muốn đua cái này một vạn, ta khuyên cũng bất quá là lời thật thì khó nghe. Hứa ra huyền nhậm nàng béo, chút nào không bực, còn khí định thần nhàn túi đầu ở môi nàng trộm cái hương. Thử dư bị bắt đến không nói gì. Lúc ấy như vậy tình huống, xác thật là không công khai so công khai hảo. Nhưng hôm nay như vậy cục diện, muốn như thế nào thu thập, lời đồn đại đang sợ, huống chi vẫn là khơi màu nội chiến đồn đại. Cái này nhiều chuyện một năm. Tử dư trong lòng có chút ủ rũ, một sự kiện tiếp một sự kiện, căn bản làm người không thở nổi. Hứa ra huyền ôm nàng, có chút lời nói không có nói ra. Bình vương thế tử ở bố cục, hắn nơi này làm sao không phải cũng từng bước rụ dỗ Bình vương thế tử sẽ không bị bắt lấy sự hắn sớm có đoán trước, hiện giờ liền xem ai cờ cao một nước. Hắn không muốn xem nàng suy nghĩ bộ dáng, nói lên cái khác sự tình hấp dẫn nàng lực chú ý. Người huynh trưởng ngày lành ở trước mặt, người ngày đó khẳng định muốn đi. Ta an bài hảo, lưu thị cũng đi. Nói lên biểu ca việc hôn nhân, tử dư lại nghĩ đến chiếc giang kia hỏng bét. Nghe nói chiếc giang nơi đó ra qua đánh vài lần, còn kém điểm ném cái huyền thành, nhưng là điều binh chi viện thắng hiểm một hồi. Nội bộ còn có thủy khấu hình hành, này nhưng như thế nào cho phải. Chiếc giang sự tình là viên thanh gửi thư tín đưa về tới. Cho rằng hắn biết này đó thủy khấu con thuyền đánh dấu, bị hứa ra huyền trực tiếp lưu tại nơi đó, đi theo phạm tổng binh người đi rửa sạch kênh đảo thượng cất giấu thủy khấu Hiện giờ hắn cũng lập không ý công. Hứa ra huyền rời đi lực chú ý không thành công, ngược lại làm nàng càng thêm ưu quốc ưu dân, đem nàng bẻ chính ngồi, làm nàng có thể chính diện đối với chính mình. Chiết giang phá không được. Hắn ngựa khí chắc chắn. Phản phất là hắn chỉ huy này chết giang ngàn binh vạn mã, bày mưu lập kế. Người này liền sẽ khoan nàng tâm. Tử dư một chữ cũng không tin, nhưng mà hắn cũng chuẩn bị làm nàng tin, mà là túi đầu hôn nàng, ngón tay ở nàng bên hông nhẹ nhàng vướt ve. lẫn nhau kề sát. Hắn hô hấp tiệm trọng, nhưng vẫn là từ nàng điểm mỹ môi rời đi, ở má nàng mổ một chút, ta còn muốn đi ra ngoài, buổi tối ngươi sớm chút ngủ. Hắn gần nhất luôn là đêm không về ngủ, vẫn là nàng hỏi thăm không đến hành tung tình huống. Nếu không phải hắn xú tính tình không có nữ tử dám lên cho dính, nàng đều cho rằng hắn cùng hắn đường đệ giống nhau, ra ngoại có ra. Hắn ôm nàng có ôn tồn một lát, lúc này mới buông nàng, sửa sửa vò nát quan phục, cầm lấy đao rời đi. Qua mấy ngày... Tử dư được đến chiều đình thượng tin tức là Bình Vương xảo trá, vẫn luôn trốn đông trốn Tây, là Minh Đức đế người liền tiếp sai thất vai kề vai. Đế Vương đã liền đương chiều mắng chửi mấy cái binh bộ quan viên. Tử dư lấy ra dư đồ, nhìn Bình Vương phủ trốn đi lộ tuyến, phát hiện bọn họ là hướng từ châu phương hướng đi. Nàng ở bản vẽ thượng dùng tay vẽ họa Từ châu binh lực cũng nhiều, Bình Vương mọi người hướng nơi nào chạy không phải chui đầu vô lưới sao. Nếu là nàng, khẳng định hướng càng phía Tây đi. Nơi đó nuôi rừng nhiều cũng hảo dấu kín, hơn nữa nơi đó có chưa từng quy thuận triều đình một ít người miêu. Bình vương nếu là chạy đi đâu, còn có thể cùng bên kia thổ ti khả năng tiếp xúc, không thể so hướng từ châu hảo. Nàng tới tới lui lui so, cảm thấy thập phần cổ quái, làm mạc chính thanh đem chính mình suy nghĩ nói cho thái tử nghe. Thái tử cũng nhìn ra manh mối, cùng thủ phụ nói, có phải hay không chúng ta ở trảo bình vương phụ tử, căn bản không phải bản nhân. Bọn họ khả năng đã hướng địa phương khác đi, chỉ là cố bố mê trận thủ phụ trong miệng chợt một tiếng, cực đại khả năng hẳn là làm người cũng hướng phía tây sưu tầm. Mặt Bắc cũng là trọng binh góc nơi, Bình Vương hẳn là không dám chạy đi nơi đâu. Hai người hợp lại mưu, đi cho Minh Đức Đế bẩm báo. Tới rồi Trần gia trưởng Tôn Đại hỷ nhặt tử, Bành Vương phụ sự tình còn chưa lập định. Ngày này tử dư đi theo Lưu thị tiến đến xem lễ, Trần phủ đã sớm chen đầy khách khứa, nàng thật vất vả đi theo Lưu thị từ người đôi chung ra tới, liền sau khi nghe được biên có người hô thanh biểu tẩu. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy tiểu lâm thị mang theo nhậm nghiệp thần lại đây. Gì? Nàng vô cùng cao hứng mà trao hỏi, không nghĩ nhìn thấy mặt sau bị người thốc vây tiến đến đại trưởng công chúa. Tiểu lâm thị nghe được vấn an thanh, đã nghiêng người nhường đường. Phương cảnh thức cũng đi theo tổ mẫu bên người, nhìn thấy tử dư hai mắt sáng ngời, trước một bước mở miệng, tẩu tẩu hảo, hồi lâu không thấy. Ta đang muốn đi cấp lao phu nhân thỉnh ăn đâu, tẩu tẩu mang chúng ta qua đi. Nguyên bản cảm giác được xấu hổ đại trưởng công chúa càng thêm xấu hổ Cô cười đều trở nên miễn cưỡng, nàng hận không thể tránh đi cái này biểu cô nương, tôn tử lại là ngạnh hướng lên trên gián. Tử Dư nhưng thật ra tự nhiên hảo phòng muốn ứng hảo, đột nhiên phía trước cửa tròn đi qua một bóng hình. Nàng thân sắc một đốn, như thế nào có chút quen thuộc. Đại trưởng công chúa sân lúc này liền lôi kéo tôn tử muốn hướng phòng khách đi, còn lấy ánh mắt ý bảo hắn câm miệng. Phương cảnh thức còn muốn hỏi Tử Dư hắn hảo huynh đệ tình huống, gần nhất liền hắn tin cũng không có hồi, muốn mở miệng lại bị tổ mẫu khắp đem. Nhìn đến tổ mẫu vẫn luôn trước mắt, kết quả hiểu sai ý, tùy tiện mà nói, tổ mẫu ngươi đôi mắt lại mê hạ cát. Vừa mới xuống xe ngựa thời điểm liền mê. Đại trưởng công chúa, nhìn trầm trầm tử dư một lần nữa dừng ở trên người ánh mắt, xấu hổ đến biểu tình đều nứt ra. chương 106 Bởi vì con dâu ở Tôn Nhi một chuyện thượng đắc tội Trần Gia, nhạc bình đại trưởng công chúa đã thật lâu không đến Trần Gia tới. Nhưng nàng cùng Trần lão phu nhân tình cảm ở nơi đó, hôm nay không tới về sau liền hoàn toàn là ở trong triều đã không có có thể giúp đỡ người, cho nên ra mặt dày tới chứa trị hai nhà quan hệ. Nơi đó biết chính mình tôn nhi ngây ngốc còn hướng chọc nàng tâm và tử. Nhạc binh đại trưởng công chúa bị tử dư ánh mắt xem đến xấu hổ, mạnh mẽ xả ra ý cười, vậy làm phiền thế tử phu nhân dẫn đường. Tử dư thân thế như thế nào, thái tử thân thế như thế nào, nàng vẫn luôn là cảm kích người, bằng không cũng sẽ không cùng trần ra đi được như thế gần. Hoàn toàn là vì về sau chính mình con cháu có thể ở trên triều đỉnh còn chiếm một vị trí nhỏ. Tử dư thu hồi vừa rồi bởi vì một bóng hình chợt lẽ mà qua điểm khả nghi, mỉm cười mang đại trưởng công chúa còn có tiểu lâm thị ra bên ngoài tổ mẫu nơi đó đi. Hôm nay hứa ra hàng cũng đi theo tới, nhìn thấy nhậm nghiệp thần rất cao hứng, cùng cái tiểu đại nhân giống nhau cùng hắn hàn huyền, đầu đến mọi người ghé mắt. Trần Lao phu nhân bên người vây quanh chúc mừng quan các phu nhân, nhìn thấy đại trưởng công chúa tới, xôi nổi tránh ra. Lao nhân người gặp việc vui tâm tình sảng khoái mặt mày hồng hào đầu một hồi chính thức thấy nhậm nghiệp thần cùng hứa ra hằng còn người lấy một bộ thư phòng bốn đem đương lễ gặp mặt phương cảnh thức chỉ vào chính mình nói lao phu nhân ngại như thế nào không tiên ta một bộ dí dỏm thật sự nhưng mà hắn quên mất Trần lao phu nhân hảo quên sự bệnh cũ thật gọi người lại lấy một bộ tới cấp hắn phương cảnh thức cầm cho chính mình đồ vật ngược lại vẻ mặt phức tạp đứng ở nơi đó đem khách nhân đậu đến hết sức vui mừng tử dư thấy phòng khách náo nhiệt Bà Mâu mấy người khẳng định là muốn bồi nói hội thoại, nàng nhớ tới vừa rồi nhìn thấy thân ảnh, do dự một lát vẫn là trộm rời đi phòng khách. Người kêu bóng dáng cư nhiên có điểm giống Bình Vương Thế Tử, nhưng là hắn bị đổi bắt, sao có thể sẽ đến Kinh Thành. Nàng cảm thấy chính mình là mất cảm, nhưng là không đi xem, trong lòng lại không bỏ xuống được. Nàng mang theo lục nhân hướng cửa tròn phương hướng đi, nơi đó hợp với tiền viện, nhìn thấy nam tân thân ảnh không hiếm lạ. Lục nhân thấy nàng thần sắc ngưng trọng, ra cửa tròn còn tả hữu nhìn xung quanh Sau đó tiếp tục nhấc chân hướng phía trước đi, vội vàng kéo nàng, cô nương, lại đi phía trước, đều là nam thân. Nhưng đừng bị va chạm. Tử dư không thèm để ý nói, liền nói đi ra ngoài tìm ta biểu ca nói chuyện quan trọng, lúc này không có người sẽ để ý. Lục nhân chỉ có thể từ nàng. Chính là đi không vài bước, nàng đột nhiên đã bị người túng chặt, dùng một chút kính kéo đến chỗ ngoặc chỗ. Nếu không phải người được quen thuộc hơn mùi hương, nàng khẳng định liền đá người. Bị hắn ôm vào trong ngực, nàng ngâng lên cằm còn tưởng rằng ngươi không đuổi kịp đâu. Hắn tối hôm qua lại là đi ra ngoài làm công sự, một đêm chưa về, còn nói chưa chắc có thể trở về. Hắn nhưng thật ra tới xảo, còn dọa hù nàng. Hứa ra huyền đáy mắt có ô thanh, thấy nàng mang theo bất mãn thần sắc trong lòng đều là thỏa mãn. Không hài lòng liền đại biểu nàng để ý chính mình đâu, hắn như thế nào sẽ không cao hứng. Ngươi đi đâu? Tử dư nhớ tới nàng nhìn đến bóng dáng, đúng sự thật nói với hắn, ta thấy được giống bình vương thế tử người. An mặc xanh đen áo xu Thư sinh trang điểm, thân hình rất giống. Hứa ra huyền đôi mắt trô sâu trong hiện lên một tia làm người bất giác lệ khí, trên mặt lại là mỉm cười nói, ngươi gần nhất tưởng sự tình suy nghĩ nhiều, hắn nào dám tới kinh thành, tiền viện đều là ngoại nam, ngươi đừng đi qua. Trước bồi ta cấp lao nhân ra thỉnh an, sau đó ta đến tiền viện tìm xem. Hắn như vậy vừa nói, thử dư cũng cảm thấy là chính mình đa tâm. Bình vương thế tử mặc dù dám đến kinh thành, cũng sẽ không tới sấm trần ra, kia không phải ăn no bạo cái này không cần phải nguy hiểm. Nàng liên nói với hắn Phương Cảnh Thức cũng ở. Hai vợ chồng tới rồi phong khách, đưa tới càng nhiều chú mục Rốt cuộc kinh thành sát thần chân nhân lộ diện, các nàng thế nào đều phải xem nhiều hai mắt. Gặp qua lễ sau, hứa ra huyền liền lôi kéo không hiểu chuyện Phương Cảnh Thức rời đi, thuận tiện mang đi chính mình kế đệ cùng biểu đệ. Tiểu tử ngươi quá không có nghĩa khí, như thế nào gần nhất cho ngươi viết thư cũng không trở về, hồi kinh cũng không có thể tìm được ngươi người. Phương C Không đem hứa ra huyền lỗ thai nhắc đi nhắc lại ra cái cái tới, trực tiếp làm người ném tới trần thủ phụ bên người, chính mình cũng đi theo. Làm hắn rốt cuộc nhắm lại miệng. Trần đại thiếu ra bên này lập tức muốn đi ra ngoài đón dâu, hứa ra huyền hôm nay cố ý xuyên thế tử cắt phục chính là phải cho hắn giữ thể diện đi theo đi đón dâu. Ở ra cửa trước, lỗ binh đi vào hắn bên người thấp giọng nói, thế tử, chúng ta mật thám lại cùng ném, nhưng khẳng định ra trần phủ Chỉ là ngài phân phó không thể tới gần làm phát hiện, hiện tại vô pháp xác định hành tung cái này rào hoạn. Hứa ra huyền cười lạnh một tiếng, phân phó nói, phu nhân bên người người không thể thiếu, không thể ra sai lầm. Mặt khác, hắn khẳng định còn sẽ hiện thân, chúng ta không cần xuất ruột, thái tử nơi đó nhìn chầm chằm phía tây thế nào. Mặt chính thanh nói là tìm được dấu vết để lại, nhưng là đi vãn một bước. Việc này cũng ở hứa ra huyền đoán trước chung, gật gật đầu, trên mặt lại khôi phục đạm nhiên đi theo Trần Đại Thiếu ra đi đón dâu. Tử dư ở phòng khách đi theo quan phu nhân hàn huyền. Quay đầu vừa thấy Trần Ánh Ngọc không biết cái gì rời đi. Nàng ngó trái ngó phải, không có nhìn thấy người, hơn nữa vừa rồi không biết ai khởi hống, mịt mờ nhắc tới Trần Ánh Ngọc sắp cập kê một chuyện. Đây là có muốn nhìn ý tứ, hơn nữa đại trưởng công chúa có vẻ đặc biệt thân thiện, vẫn luôn ở khích lệ. Có phải hay không bị tao đến trốn đi? Nàng liền đứng dậy, nghe được nàng rời đi phương hướng tìm qua đi. Trần Ánh Ngọc lúc này cầm một tờ giấy, thần sắc hoàng sợ. Vừa rồi có một cái nha hoàng cho nàng đệ tờ giấy, nàng tưởng cái gì Mở ra vừa thấy, mặt trên viết miệng thanh Tuy rằng là không có ký tên Nhưng là phía dưới vẽ cái nguyên bảo Nguyên bảo Nàng thực mô liền liên tưởng khởi chính mình ném tiền bao gặp được tứ hoàng tử Chứ bỏ cái này liên hệ Nàng cũng thật sự không thể tưởng được còn có cái gì liên hệ Sợ tới mức nàng đem tờ giấy liền ném đến trong nước Trong lòng một trận bất an Vừa rồi nha hoàng nàng cũng không có nhớ kỹ bộ dạng Hơn nữa tứ hoàng tử người như thế nào có thể tiến dần lên tới tờ giấy Hôm nay tới khách khứa nhiều như vậy Là khách khứa bí mật mang theo Nàng lòng bàn tay đều là hãn Do dự tới do dự đi Quyết định trễ chút cùng tổ phụ nói Tứ hoàng tử sự tình Không thể đủ lại gạt Tử dư vừa lúc tìm được bên hồ Liền thấy nàng nôn nóng mà ở bên hồ qua lại đi lại Nghi hoặc hô nàng một tiếng Biểu muội chân ánh ngọc bị nàng sợ tới mức sau này lui hai bước Nếu không phải tử dư giữ chặt suýt nữa muốn rớt đến trong hồ Người làm sao vậy Lỗ mạng hấp tấp Têu ngươi một câu Cũng dọa thành như vậy Trần Ánh Ngọc sắc mặt trắng bệnh, đỡ nàng tay lộ ra một cái mau khóc biểu tình, biểu tỷ ta giống như bị tứ hoàng tử người theo dõi. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn cùng tử dư nói, nhưng là nàng chính là cảm thấy cái này biểu tỷ đáng tin cậy. Phần 120 Tử dư vừa nghe, tay run lên, vội vàng lại chảo đến gắt gao hỏi, cái gì kêu bị tứ hoàng tử người theo dõi. Trần Ánh Ngọc đem lúc trước lên phố sự tình nhất nhất nói đến, đáng thương hề hề mà nói, hắn bị phạt tư quá, ta cho rằng việc này nên qua. Nào biết đâu rằng hôm nay thu được như vậy một tờ giấy ta sợ hãi liền đem nó ném trong hồ hồ đồ tử dư nhìn sóng mắt Quang Lân lân mặt hồ khó được bản mặt trách cứ ngườiơi phía trước như thế nào không nói vạn nhất này trung gian thật phát sinh sự tình gì đâu Trần đánh Ngọc đầu cũng không dám ngâng bị tử dư lôi kéo chuẩn bị đi theo tổ phụ thẳng thắn Trần đại thiếu ra đi đón dâu đội ngũ náo nhiệt thật sự một đường diễn tấu xáo và trống hứa ra huyền ít nhất ở Tân Lang phía sau thế tử các phục làm hắn có vẻ thập phần loa mắt Sắp đem tân lang nổi bật đều là đi Nhưng mà mạnh ra nghe được đón dâu có hứa ra huyền Mạnh đại phu nhân sắc mặt đều trắng Mạnh đại lao ra vội vàng cùng muốn chuẩn bị cấp cô ra chuốc rượu bạn bè thân thích nói Một hồi bọn họ muốn người Trực tiếp cấp tiếp đi Không cần khó xử không cần khó xử Trần đại thiếu gia đã làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị Không có cô ra đón dâu không bị khó xử Hắn nhìn thấy nhạc phụ cười tiến lên đây Chào hỏi sau kêu Nhạc phụ đại nhân Liêu tâm lập tức liền đưa ra tới Mạnh đại lao ra tầm mắt đảo qua hứa ra Huyền Bà bãi, bay nhanh tiếp một câu. Trần đại thiếu ra, a. Chương 107. Trần phủ răng đèn kết hoa, khách khứa mãn đường. Trần thủ phụ biết được ngoại tôn nữ có quan trọng sự tìm chính mình thời điểm, trở lại hậu trạch, tìm hiểu lánh một chỗ nói chuyện. Hắn nhìn xúc cổ cháu gái, sắc mặt xanh mét, ngươi làm sao dám đạt? Trần Oánh Ngọc bị chất vấn đến nhốt nhát, hướng Tử Dư phía sau trốn. Tử Dư duỗi tay đem nàng lôi kéo, cùng ông ngoại nói, ngài không cần sinh khí. Viểu muội nếu là dám nói sớm nói, nữ tử thanh danh nhiều quan trọng, nàng cũng là dọa. Ngài xem việc này muốn xử lý như thế nào, còn có trong phủ bọn nha hoàn chỉ sợ cũng không sạch sẽ. Thân là đương triều thủ phụ, chính mình trong nhà có người khác nhãn tuyến cũng bình thường, nhưng là đã nhiều hơn phòng bị, có thể tại nội trạch cái nào không phải hiểu tận gốc dễ. Chân thủ phụ suy tư một lát nói, hôm nay nhiều người nhiều miệng, chưa chắc chính là nội trạch nha hoàn, hiện tại khách khứa đều ở, cũng không nên kinh động cha và các ngươi tổ mẫu trước nói một tiếng. Dứt lời, giơ tay muốn gõ trần đánh Ngọc Bạo lật, sợ tới mức nàng thẳng ôm đầu, rốt cuộc là yêu thương, cái này cháu gái, tức giận thu hồi tay, chính mình đi tìm thê tử. Cha ta khẳng định muốn đánh chết ta, ta đi biểu tỷ ngươi chỗ đó trốn mấy ngày được không? Trần Oánh Ngọc vẻ mặt đưa đám. Tử Dư giờ khóc giờ cười, ngày lại hỉ, ai muốn đánh ngươi thêm đen đủi. Biểu tỷ ngươi mang ta. Tiểu cô nương sợ là sợ, vẫn là rất có cốt khí phản kháng. Đem tử dư thật sự cho cười, lôi kéo nàng hồi phòng khách đi. Trần đại thiếu gia ấn giờ lành không có chút nào trở ngại tiếp tân nương tử, cả người đều mừng rỡ có điểm lâng lâng. Tử dư mọi người ăn huyên mới tan đi. Trên đường nàng đem tứ hoàng tử ở trần Gia xếp vào hai mắt sự tình nói cho hứa ra huyền. Hắn đây là lừa gạt oánh ngọc, cũng cũng may oánh ngọc không chịu lừa, bằng không sự tình còn không biết muốn biến thành cái dạng gì. Thái tử kêu đầu truy xét buôn lậu binh cha đến thế nào. Nàng vô pháp không lo lắng. Ở chân ra đầu tiên là nhìn đến hư hư thực thực bình vương thế tử người, sau lại có tứ hoàng tử sự tình, nàng như thế nào đều cảm thấy không yên ổn. Hứa ra huyền nắm tay nàng, không nhanh không chậm mà nói, tứ hoàng tử nơi đó thái tử nhìn chằm chằm vào, ngươi thật sự không yên tâm, khiến cho Mạc Chính Thanh nhiều chạy mấy tranh, cùng ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ. Từ Dư gật gật đầu, khó được hỏi hắn công vụ, ngươi gần nhất đều ở vội cái gì? Hắn ánh mắt chợt lóe, cũng may buổi tối uống lên chút rượu, lập lòe ánh mắt xem nổi lên như là có men say. Vội vàng hỏi thăm Bình Vương phủ sự tình. Bình Vương Thế tử thấy Ngô Hoàng hậu có kỳ quạc, Nô Hoàng hậu lại lợi dụng thái tử muốn ngôi ra bị trắng ghét, năm đó khả năng còn có khác, chỉ là ta hiện tại cũng không thể xác định, chờ đã điều tra xong nói cho ngươi. Tử Dư nghe vậy tự nhiên là không nghi ngờ, chỉ là dặn dò hắn, ngươi ra ngoài nhất định phải chú ý, Bình Vương Thế tử quen thuộc tâm địa lục ác, ngươi lần trước liền ăn lỗ nặng. Hắn liền đem nàng gùn tiến trong lòng lực, nhớ thương ngươi, tự nhiên là chuyện xảy ra sự cẩn thận. Miệng lưỡi trơn tru, Tử dư liếc hắn liếc mắt một cái, hứa ra huyền cười nhẹ, đi hàng nàng ngôi, ngươi thử xem hoạt không hoạt. Tử dư bại cho hắn ra mặt dày, có lần trước bị hắn ở trong xe liền gặm cái sạch sẽ, thực mau lại bẻ ra hắn mặt, lập tức liền đến đến ra. Hứa ra huyền thật đúng là thành thành thật thật liền ôm nàng, nghe bên ngoài truyền đến tiếng võ ngựa, đột nhiên nói, tiểu ngư, mặc kệ bất luận cái gì sự tình, ngươi đều không thể xúc động hành sự. Không có người muốn ngươi đi hy sinh, như vậy chỉ biết thù giả mau thân giả đau, nhớ cho kỹ sao Hắn mặc danh mạ như là ở khuyên bảo, nhìn nàng ánh mắt trịnh trọng lại mang theo một loại sợ hãi, ở cùng nàng nhìn nhau ràn chậm rãi trở nên kiên định, ở nàng giữa mày rơi xuống một hôn, hết thể đều có ta. Tử dư trầm mặc một lát, dối tay đi thăm hắn cái chán, ta tổng cảm giác ngươi chúng ta, ngày mai kêu đạo trưởng cho ngươi xem xem. Hứa ra huyền, tử dư ở ngày thứ hai nhận thân thời điểm, lại đi tranh trần ra, biết được đại cứu mâu đem trần ra người hầu đều nghiêm tra xét một lần, rốt cuộc tìm được cái kia hoàn Là ngoại viện không giả, lại chỉ là lòng tham thu khách bạc, tiền mê mắt, làm hạ bực này đại sự. Lúc này vì Trần Oánh Ngọc thanh danh tự nhiên không thể tuyên dương, chỉ có thể một bộ ách dược, ném đến thôn trang đi nghiêm thêm trông coi. Kể từ đó, tứ hoàng tử nơi đó cũng không động đậy, Trần Lao thái gia nghẹn một hơi, ở thái tử trước mặt lại nói tỉ mỉ việc này. "Con hảo thái tử cùng 7 ngày sau cuối cùng tra được kinh giao mời rằng ngoại một cái thôn có dị, người khống chế kia một đám tư binh. Kia nhóm người ngày ngày luyện, thôn bất quá 2, 3 trăm người." Lại so với được với 1.000 cái binh lính bình thường Người như vậy không biết còn có bao nhiêu Thái tử cho rằng tứ hoàng tử lòng ngông giả thú Thật sự không thể lưu Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan Chi bằng vĩnh tuyệt hậu hoạn Hắn đem tư binh một chuyện lén cùng Minh Đức nói để thượng sở hữu chứng cứ Minh Đức bị này những nhi tử không khí ra cái tốt xấu Một cái tạc đê đập Một cái dưỡng tư binh Đều hào thật sự Chỉ là ngoại có chạy trốn bình vương Chiếu ngục còn quản vóc hoàng tử Minh Đức Đế bị đồn đại vớ vẩn ảnh hưởng, thiếu ngày xưa quyết đoán. Do dự mà không dám lại lấy tứ hoàng tử tội. Cuối cùng vì thanh danh, rốt cuộc là làm khó dễ với tứ hoàng tử mẹ đẻ trinh phi, tử phi hàng đến hạng bét mỹ nhân, liên quan trinh phi nhà mẹ đẻ cũng bị liền tức mang biếm. Tứ hoàng tử lúc trước liền bởi vì bị trách diện bích, Đế Vương làm cẩm y hề vệ giữ nghiêm tứ hoàng tử phủ, đem tứ hoàng tử phủ người âm thầm đều thẩm vấn một lần. Như thế an bài đi xuống, Đế Vương còn không có an tâm Ngày kế lại truyền đến một kiện làm hắn tức giận tin tức Chạy trốn bình vương phủ người bị bao vây tiêu trừ Nhưng là bên trong căn bản không có bình vương phụ tử Bên trong giống nhau chính là dịch dung thị vệ Tin tức truyền tới trên triều đình Các đại thần đều hoảng sợ Thái tử vào lúc này góp lời tăng mạnh kinh thành bố phòng Ngũ thành binh mã tư cùng 5 quân đề phòng đều nhắc tới tối cao Ngay nay xuống dưới triều Hứa ra huyền lại đi vào đông cung Thái tử hủ giúp mà đấm một chút mặt bàn Sớm biết rằng là cái dạng này kết quả Lại vẫn là gọi người sinh khí Nay đầu vừa mới nói xong Bên ngoài truyền đến ngô gia nữ cầu kiến Nói là cho thái tử đưa giải nhiệt canh uống Thái tử mặt tâm trầm Chỉ có thể nhận khí thấy Biết hoàng hậu ý đồ sau Thái tử liền ẩn nhẫn ngô gia Chuẩn bị định rồi nhà khác cô nương làm ngô hoàng hậu cũng hảo hoàn toàn đã chết tâm Hiện tại là thời buổi rối loạn Hắn không nghĩ phân ra tâm lực tới xử lý này đó vùng vặt Hứa ra huyền ở một bên xem náo nhiệt Ngô đại cô nương ở bên cạnh ghế e lệ ngượng ngùng xem mồm to ăn canh thái tử, chiêm sự phủ người lại là một đường hô to chạy đến đông cung tới. Điện hạ. Gia đại sự. Bệ hạ muốn đánh chết ngôn quan. Chiêu đại bao lâu ra quá chuyện như vậy, thái tử đem trong tay canh chung một phen liền nhét vào Ngô đại cô nương trong tay, lực đạo quá lớn, canh bắt nàng một thân. Hứa ra huyền trầm rãi xoay người, thần sắc như cũ bình tĩnh. Tới báo tin thở hổn hển một hơi mới tiếp theo nói, cái kia ngôn quan không biết nơi nào gặp được một cái lao phụ nhân. Khi phụ nhân nói ngài không phải hoàng hậu nương nương thân tử, là bệ hạ đức hạnh thua thiệt, ở bên ngoài sinh hài tử, lấy thứ sung đích. Lại nói ngài hám hại vài vị thành niên đệ đệ, thu bạo bất nhân, muốn bệ hạ khác lập hiền. Thái tử giữa mày hung hăng mà nhảy dựng chương 108 Thái tử đi vào càn thanh cung cửa, cái kia ngôn quan đang bị ấn ở dưới bậc thang đá phiến trên mặt đất, trào dâng hô lớn, thần chịu quốc ân, mặc dù bệ hạ muốn trượng sát thần, thần cũng vẫn là muốn bảo ngôn. Thái tử tứ sư Quốc chi đại hòa lấy thư xung đích, không thể trao tặng thiên mệnh. Lần này ngôn luận đại nghịch bất đạo, ngay cả không tương quan người nghe đều cảm thấy trói thai. Tự tử uy hiếp, tự tử chu tâm. Thái tử ở đi đến hắn trước mặt thời điểm tạm dừng một lát, kia ngôn quan đã hoa giáp chi năm, hai tấn để lộ ra, nhìn thấy thái tử liều mạng dãy rủ ngẩng đầu. Chỉ là thị vệ ép tới trọng, làm hắn không thể động đậy, liền cụ ra một ngụm đàm phun đến thái tử ửng trên mặt. Nội thị vội đi kéo ra thái tử, sắc mặt rất khó xem. Hứa ra huyền nhìn thấy thái tử cái chán gân xanh thẳng nhảy, che khuất bàn tay tay háo rộng không gió nhẹ động, có thể thấy được là áp lực tức giận. Hắn thực mau liền thu hồi ánh mắt, thần sắc đạm nhiên. Nên tôi luôn là muốn tới, này thế rất nhiều chuyện ở biến, kiếp trước thái tử trưởng thành là ở tử dư hãm sâu hoàng cung. nay thế hắn không thể làm như vậy sự tình lại phát sinh, việc này với thái tử tới nói, có lẽ là chuyện tốt. Húng chi, tử dư nhất không muốn chính là thân thế cho hấp thụ ánh sáng. Người trong thiên hạ ngôn luận đối bọn họ mẫu tử ba người liền một phen lưới dao sắp bén, việc này cảm kích người không ít. Nàng muốn che chở mẫu thân che chở đệ đệ che chở chân ra, kia hắn liền che chở nàng. Ngôn quan lại bắt đầu đối thái tử nói càng thêm trói thai nói, liền nghiệt chủng một từ đều hô ra tới. Này đó ngôn quan sợ nhất không phải chết, mà là tầm thường vô danh, hôm nay hắn mắng những lời này đó tất nhiên là muốn viết nhập sử sách, bị vinh chuyển xuống đi. Thì vệ thật là sợ này ngôn quan, đều có người muốn bắt đổ vật đi đổ hắn miệng Thái tử giơ tay, ngăn lại thị vệ động tác, chầm rãi ngồi sổm xuống, xuống, thịnh nộ sau ngược lại làm hắn càng thêm bình tĩnh. Hắn chầm rãi nói, chỉ bằng ngươi hiện tại dụng tâm, liền không có tư cách nói ra chịu quốc cân mấy tự, ngươi bất quá chính là tưởng trọc giận phụ hoàng cùng ta, đánh ngươi giết ngươi mới thành toàn ngươi muốn nổi danh, tắm ngày ra nước bẩn ý đồ. Hoàng gia huyết mạch, khi nào có thể làm một cái phụ nhân làm định luận, mặc dù ngươi có điều hoài nghi, cũng là nên góp lời tam tư hội thẩm, mà không phải trực tiếp tr Cái luôn quan bị nói được tạm dừng một lát, lại muốn phi thái tử một ngụm, thái tử đứng lên, làm hắn thất bại, há mồm lại mắng to, ngươi cấu kết thủ phụ, hám hại hoàng tử, dã tâm sáng tỏ, người trong thiên hạ có rất nhiều phân biệt thị phi năng lực. Nay một chữ miệng, liền thủ phụ đều xả tiến vào. Thái tử thật là khí cười, cũng lười đến cùng hắn nhiều phế miệng lưỡi, trên cao nhìn xuống nhìn hắn lạnh lùng nói, ta vốn chính là chữ quân, người trong thiên hạ đều biết ta chí hướng, còn dùng đến dã tâm sáng tỏ. Hứa gia huyền thiếu chút nữa bị chọc cười. Thái tử muốn nghẹn người thời điểm cũng có thể đem người sạc tử. Hắn chính là phải làm hoàng đế, này thiên hạ sớm hay muộn đều là của hắn. Nguồn quan quả nhiên sừng suốt, hoàn toàn không nghĩ tới thái tử cư nhiên liền như vậy không kiêng kỵ mà nói ra hắn về sau chính là thiên hạ chi chủ ngôn luận, đôi mắt trừng mắt lão đại, ở người xoay người thượng bậc thang thời điểm mới phản ứng lại đây lại hô lớn, bậy hạ, ngài nghe thấy được sao, thái tử này vẫn là muốn hành thích vua đại bất kính A. Nguồn quan kia há mồm thật là có thể hắc bạch điên đảo Nguyên bản chuẩn bị làm hắn tùy tiện kêu thái tử quay đầu âm hiểm cười một chút, phân phó nói, tiêu mạc chính thành đem người này bình sinh sự đều trình lên tới." Chờ vào đại điện, hai người nhìn thấy Trần Lao thái ra liền quỷ gối minh đức đế trước mặt, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, bệ hạ thật muốn giết hắn liền trước giết Lao thần. Lao thần cũng hảo tới rồi ngầm thấy nữ nhi, nói cho nàng không có hoàn thành nàng phó thác. Minh Đức đế bàn thượng đã không thấy được một kiện bài trí, thích công công chính chơi eo ở nhặt lên tới, sợ ngộ thương đế vương. Nhìn thấy hai người Ngằng đầu hơi không thể thấy lắt đầu, ý bảo bọn họ không cần chen vào nói. Hai người liền trầm mặc mà đứng ở Trần Lao Thái ra phía sau. Ngươi vừa rồi nghe được hắn măng cái gì? Là chấm sai rồi, cùng nàng có quan hệ gì? Ngươi nhưng nhẫn, chấm không thể nhẫn. Bậy hạ giết Lao thần đi. Trần Lao Thái ra căn bản không nghe, đem đầu khái đi xuống. Minh Đức Đế bị tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Phần 121 Thái tử lúc này cũng một liêu áo choảng, quy xuống nói, Ngài cũng không thể hành động theo cảm tình, như vậy chỉ là làm nàng cựu tuyển hạ bất an. Nhi tử không nghĩ oán ngài Kỳ thật hắn minh bạch, đế vương phẫn nộ, một là bị người bóc vết xẻo, nhị là cầu mà không được nghẹn khuất bị lại khơi màu. Hắn xác thật là ngoại thất sở sinh, cái này ngoại thất tình nguyện chịu khổ cả đời ở đạo quan cũng không muốn tiến cung, mà không phải đế vương bạc tình, đây mới là đế vương chân chính tức giận nguyên nhân. Thân là nam nhân tôn nghiêm, thiên hạ chi chủ tôn nghiêm. Bị một cái quật cường nữ tử khiêu chiến sau lại tới một cái lao nhân, không bị khí hộp máu đã là tốt. Minh Đức Đế nghe vậy, không khí hộp máu cũng nhanh, giận mở to hai mắt tràn ngập tơm máu, biểu tình đều trở nên vặn vèo dữ tợn. Vậy ngươi nói việc này đến tột cùng muốn như thế nào giải quyết? Thái tử bỗng nhiên ngầm đầu, ngài vì cái gì không hỏi xem mẫu hầu. Minh Đức Đế bỗng nhiên sững sờ ở nơi đó. Hắn ánh mắt lập lệ không chừng mà nhìn thái tử, từ thái tử trên mặt lại chỉ nhìn đến đạm nhiên, chính là kia phân đạm nhiên làm hắn khiếp sợ. Hoàng hậu, đều đã biết. Lúc trước còn phẫn nộ minh đức đế đột nhiên đổi bại mà ngã ngồi ở ghế giữa. Trần lao thái gia sấn lúc này nói, bậy hạ, chiếc giang vỡ đê sự tình còn ở trước mắt, tứ hoàng tử tay cầm tư binh một chuyện cũng có bằng chứng, ngài hà tất sát này nguồn quan. Thiên hạ dư luận. Từ xưa dư luận nhiều đi, nhưng là ba tánh chân chính quan tâm chỉ là có không ăn đến no ăn mà ấm, cũng chỉ có ba tánh an cư lạc nghiệp mới có thể sang thịnh thế. Bậy hạ, ngài chẳng lẽ không thể so Minh Đức Đế nhắm mắt lại, nửa ngày đều không có nói ra một cái tới. Hứa ra huyền thở dài một tiếng, chắp tay nói, bậy hạ, người nhưng trước giam giữ, phải đáng tin cậy người xem trọng, bất tử là được. Hiện tại bọn họ đều là hy vọng chúng ta loạn. Cuối cùng Đế Vương mệt mỏi dơ tay vây vẫy làm người chiếu hứa ra huyền nói làm. Lúc này mới khai cái đầu, ngày mai có siêu triều hội, kia mới có chẳng trận đánh ác liệt muốn đánh. Nguồn quan tố giác thái tử con vợ cả thân phận có giả, thực mau liền xuyên ồn ào huyên áo. Hứa ra huyền cũng không có làm cầm ý hề vệ đi ngăn lại, mà là làm tùy tiện phát ra. Thái tử cùng Trần Lao Thái gia vẫn luôn ở Đông Cung nói chuyện hồi lâu, cũng không có thể lý ra cái manh mối tới, cuối cùng tự nhiên là chỉ có một cái đường đi, không được liền công chế. Tại hậu cung ngô hoàng hậu nghe được lúc này, nhìn tờ giấy trong tay, mặt trên viết trò hay bắt đầu. Có thể như vậy đưa đến nàng trong tay, trừ bỏ lần trước đã tới Bình Vương Thế Tử, sao có thể còn có người khác? Bình Vương Thế Tử đối nàng có đặc biệt hận làm nàng ngày đêm khó an. Nay ra diễn, là muốn hủy hoại thái tử, hủy hoại nàng. Ngô hoàng hậu cảm thấy muốn không thở nổi, chính là lại không biết phải làm như thế nào, nàng đều đã muốn hoàn toàn hủy hoại ngô ra, bọn họ đến tuột cùng muốn thế nào mới vừa lòng. Ở ngô hoàng hậu Hoàng sợ chung, lại có người tặng trương tờ giấy tới, là ước nàng ở mặt trời lặn trước ở một chỗ gặp mặt. Nàng tay run, đem hai trương tờ giấy đều xé cái dập nát. Mà ngày này, Minh Đức Đế không có tiến đến thấy ngô hoàng hậu Tử dư ở mặt trời lặn sau gặp được Mạc Chính Thanh, hứa ra huyền lúc này còn không có trở về, Mạc Chính Thanh vội một buổi trưa, đem một đoàn sự tình đều nói đến, hiện giờ điện hạ cùng thủ phụ sợ chỉ có chính diện nên chiến. Cha được cái tiêu ngôn quan phía sau là ai sao? Mạc Chính Thanh lất đầu, chính là bởi vì cha không đến, mới phát hiện khó giải quyết. Hắn chính là Thanh Lưu nhất phái, hiện giờ cũng chính là bác cái danh, bị người lợi dụng đến triệt triệt để để. Tử dư suy tư một lát, có thể biết được thái tử thân phận. Nàng cảm thấy chỉ có bình vương thế tử người này. Mặt khác hoàng tử nếu là biết, tất nhiên sẽ không ở chính mình bi thảm nhật tử tiến đến trước không lợi dụng. Hiện giờ người kia đâu? Bị hứa phó xử giam giữ đến chiếu ngục đơn độc địa phương, thủ vệ lạnh lạnh, sẽ không làm hắn chết ở bên trong. Quan không bằng thả ra. Nếu hắn là muốn danh, hoặc là có khác biện pháp. Tử dư nói, trong lòng đã có so đo, đem người trực tiếp đưa tới trong phủ tới. Đang nói, hứa ra huyền rốt cuộc đã trở lại, ngươi tưởng khuyên như thế nào hắn. Hắn hỏi đi vào tới, tử dương ngừng đầu, nhìn đến từ cửa sổ chiếu tiến vào dáng màu bao phủ hắn, đem hắn thâm thúy mặt mày phủ lên một tầng nhu hòa vầng sáng. Nàng muốn đứng lên, bị hắn một tay lại đè ép đi xuống, nàng liền thấp giọng nói vài câu. Hứa ra huyền nói, trước quan một đêm, không cho nước uống đơn giản, nhưng ngươi xác định hữu dụng Hôm nay có hắn một cái, ngày mai sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, ngươi cảm thấy ngươi khuyên đến lại đây. Những cái đó luôn quan cùng châu chấu giống nhau chẳng ghét. Như thế nào đều lý không rõ. Thử dư cười cười, vậy ngươi còn có thể có cái gì hảo biện pháp? Hứa ra huyền nhàn nhạt nhiên mà một hợp lại tay áo không có. Vậy bị quản nàng ai cho nên ta phải thử một chút. Thử dư kiên định mà nói. Hắn thiên đầu xem nàng, hảo. Gần đây loạn, chỉ cần không ra phủ, tùy tiện ngươi. Hai người nói định, thử dư làm mạc chính thành cấp thái tử tiện thể nhắn, làm hắn không nên gấp gáp, chưa ổn định phía chính mình thế lực làm chủ yếu. Hoàng Thánh đêm nay rất nhiều người không thể yên giấc, Bình Vương Thế Tử ở đêm khuya thời điểm còn ở ánh đến hạ chính mình cùng chính mình đánh cờ. Tường Bảy trong lòng cao hứng, đứng ở hắn bên cạnh cho hắn lại hội báo một cái tin tức tốt, ngày mai sẽ có người đem cái kia phụ nhân lại mang đi ra ngoài, có thể đương chiều chỉ ra và xác nhận, làm đế vương vô pháp xuống đài, phi thấy không thể. Tứ Hoàng Tử đâu? Đã rửa theo ngài phân phó, hết thể đều chuẩn bị tốt. Bình Vương Thế Tử dơ tay, xoạch hạ một tử, phóng nhãn nhìn lại bản cơ thượng bạch tử chức có lang hậu có hổ, bốn bề thủ địch. Ngay kế, thái tử mấy người đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chính là hôm qua sự tình bỗng nhiên phát ra đến làm cho bọn họ đều trở tay không kịp. Lại một người ngôn quan đứng ở Kim Loan điện trung, lênh lành nói tới, "Con vua huyết mạch không dung nhẫn lẫn lộn, thần có thái tử không phải hoàng hậu chi tử chứng cứ, lại có thái tử mẹ đẻ một bào song thai, có khác một vị nữ anh, đó là thủ phụ kia vô phụ họ cháu ngoại gái." Thân nhưng chứng nhân đương triều nghiệm minh thái tử cùng nàng kia thân phận cả chiêu đại thần Ô lên. Thái tử cư nhiên còn có tỷ tỷ hoặc là muội muội. Như vậy tính toán, thái tử cũng là thủ phụ cháu ngoại. Hôm qua chưa bại lộ thái tử mẹ đẻ, lập tức thân phận bị bạo với Kim Loan Điện thượng. Chương 109. Kim Loan Điện, một lời làm dậy ngàn cơn sóng, liền Minh Đức Đế đều bị cả kinh tử trên long ỷ đứng lên, ng ngón tay trụ tên Kiếp Quân Quan, tay ở run nhẹ nhẹ. Trần Lão thái gia cùng Hứa ra Huyền quay đầu lại nhìn tên Kiếp Quân Quan, hai người đều là mặt vô biểu tình. Cấp đại thần ô lên, châu đầu ghé thai, hảo hảo một cái triều đình, nhất thời náo nhiệt giống như phố phường. Tiếng luôn quan nói xong còn hãy còn cảm thấy không đủ, lại dương giọng nói, thủ phụ cấu kết cháu ngoại thái tử, cấu kết ngoại tôn nữ tế hứa ra huyền, bài trừ dị kỷ, đem chết răng vỡ đêm một chuyện lấy bình vương chi loạn giá họa nhị hoàng tử, đem thái tử âm thầm chiêu mộ thao luyện binh lính về đến tư hoàng tử, lấy mưu nghịch một tội tiến hành giật trừ. Người này mục vô tôn thượng, không có xương huyết chi tình, đem lại thần đùa bỡn với lòng bàn tay. Ác độc lên khốc, dùng cái gì vì chữ quân? Tứ hoàng tử dưỡng tư binh một chuyện vốn là không có công khai, tin tức lại bị này nguồn quan lợi dụng, vẫn luôn an tĩnh đứng ở chính mình vị trí thượng thái tử cũng nhịn không được quay đầu tới xem người. Bất quá một phen ngôn luận, liền đem hắn hai cái đệ đệ sai lầm toàn đẩy đến trên người hắn, hắn hai vị đệ đệ như vậy thanh thanh bạch bạch. Minh Đức Đế sắc mặt xanh mét, thân thể run dày độ cung càng ngày càng kích liệt, đột nhiên che lại ngực, phun ra một búng máu tới. Vậy hạ Thích công công bị dọa đến thét trói thai, vội vàng tiến lên đi đỡ lấy lung lay sắp đổ Minh Đức Đế. Các đại thần đều bị này một kêu sợ tới mức một cái giật mình, ngừng đầu nhìn về phía thiên tử. Minh Đức Đế khỏe miệng còn nhiễm vết máu, trên bả táo cũng đã bị nhiễm đến trói mắt. Thái tử vội vàng chạy đi lên, giống giận, truyền thái y dễ. Vừa rồi còn ẩm ý đại điện nháy mắt lặng ngắt như tờ, trần thủ phụ sắc mặt trắng bệnh, cái chán gân xanh thẳng nhảy, có thể thấy được cũng là tức giận Góp lời ngôn quan cũng không nghĩ tới đế vương sẽ bị chính mình sinh sôi khí phun một búng máu, nhất thời sưng sờ ở nơi đó. Mà hứa ra huyền nắm tay cầm, thực mau lại buông ra, nhìn về phía trên mặt đều là tức giận thái tử. Liên ở hắn ngởng đầu thời khắc đó, thái tử đã ánh mắt sắc bén quét đến mãn điện văn vò bá quan, ngày thương ôn nhuận thiếu niên, hiện giờ thoạt nhìn lại là ánh mắt dữ tợn. Bị hắn nhẹ nhàng đảo quá quá, không ít đại thần đều thấp đầu. Chính là như vậy một cái vài sẽ, nhị hoàng tử tứ hoàng tử người. Có người lớn gan lập tức bước ra khỏi hàng quỳ xuống hô lớn, thỉnh cầu bệ hạ cha rõ. Cấp người trong thiên hạ một công đạo. Thỉnh bệ hạ lập tức làm nữ tử tiến cung, nghiệp minh chính bản thân. Bị tức giận đến đầu váng mắt hoa minh đức đế gian nan mà lại dơ tay, muốn nói cái gì, chính là miệng dương, như thế nào đều không mở miệng được. Thái tử xem đến trong lòng trừ bỏ phẫn nộ còn có cây chát. Những người này, hận không thể trực tiếp liền bức tử bọn họ tỷ đệ, chính là vị trí này là hắn nguyện ý muốn sao. Chưa từng có người hỏi qua hắn, nhưng hôm nay, nhưng vào lúc này, hắn ở ngập trời phẫn nộ cùng không cam lòng chung, có chính mình bình sinh nhất rõ ràng ý nguyện. Này thiên hạ, hắn liền phải định rồi. Thái tử đống nhiên đứng lên, người tới. Ở thái tử đứng lên thời khắc đó, hứa ra huyền lần thứ hai ngầm đầu. Thiếu niên mặt mày ở ngắn ngủn thời gian tựa hồ rút đi hắn tuổi tác trúc chắc, trường mi nếu nhận, sắc bén ánh mắt chính là ra khỏi vỏ lợi kiếm. Theo một tiếng kêu, đại điện ngoại cấm vệ hết thể vọt vào. Xem náo nhiệt các đại thần nhìn đều co rụt lại, bước ra khỏi hàng mấy người đối mặt hàn quang lấp lánh đau kiếm, mặt không còn chút máu. Nhưng có người nhanh trí mà hô lớn, thái tử. Người muốn tạo phản tàn sát trung lương không thành. Coi như người nọ lời nói mới lạc, võ quan trung có một đạo thân ảnh màu đỏ như lợi kiếm giống nhau vào ra Kia đại thần còn không có phản ứng quá, chỉ nghe được bùn một tiếng, sau đó đại nào chính là kịch liệt đau đớn. Mà hắn lúc này đã bị hứa ra huyền trong nháy mắt phóng tới, đầu nặng nề khái đến gạch vàng thượng mắt đầy sao sẹn. Hứa ra huyền chân liền đạp lên hắn trên đầu, lạnh lung nói, thái tử thanh quân sườn, đâu ra tàn sát trung lương vừa nói. Chân hà nhạc, nhà ngươi trung 50 dư vạn lượng bạc trắng như thế nào tích có hạ, muốn bổn đồng chi một cái một cái cấp niệm ra tới sao. Theo hứa ra huyền thân động cư nhiên còn có cẩm y hề vệ trực tiếp từ xà ngang thượng phiên xuống dưới, rồi sau đó mặt cũng ngủ vào rất nhiều cẩm y hề vệ. cấm vệ đem đại thần bao một tầng, cẩm y hề vệ đem hai bên đều vây quanh ở bên trong Mặc chính thanh hộ ở đế vương cùng thái tử trước mặt. Hứa ra huyền lời vừa nói ra, làm vừa rồi còn phải vì các hoàng tử sửa lại án xử sai Trần Hà Nhạc manh đến run lên một chút, không dám tin tưởng một lần một lần ở chính mình hỏi chính mình, hắn như thế nào sẽ biết, như thế nào sẽ biết. Trần Hà Nhạc một chút liền không coi thanh âm, mà khác đứng ra đại thần cũng sợ tới mức mềm mại ngã xuống, nhìn mặt trầm như nước hứa ra huyền. Đây là cái sát thần, cầm y đi vệ là bọn họ ác ngộng giống nhau tồn tại. Nhưng mà hứa ra huyền còn có làm cho bọn họ càng sợ hãi một màn, nhấc chân trực tiếp thật mạnh liền giẫm ở kia Trần Hà Nhạc trên đầu, thoáng chốc máu tươi bắn hắn một vùng mặt. Hắn đem liền kêu đều kêu không ra Trần Hà Nhạc nhấc chân liền đá đến một bên, đã không có động tĩnh thân thể liền trực tiếp hoạt tới rồi đủ loại quăn lại trước mặt, rất nhiều người nhìn đến Trần Hà Nhạc trước khi chết còn hai mắt trừng to bộ dáng, che miệng liên tục nôn khan. Vừa rồi góp lời ngôn quan sớm đã tê liệt ngã xuống. Thái tử đứng ở chỗ cao, đem hắn động tác đều xem đến rõ ràng. Niết niết môi cười, rung lên tay háo đối với kia ngôn quan một lòng tay, yêu ngôn hoặc chúng giả, giết không tha. Các đại thần vì thiếu niên lánh khốc vô tình thanh âm sợ hãi, không ít người ngẩn đầu nhìn cái này, bọn họ vẫn luôn cho rằng là ôn nhuận thiếu niên. Thái tử ngày thường ôn hòa mỉm cười bộ dáng ở trước mắt hiện lên, chính là trước kia thái tử nhiều có lực tương tác, lúc này liền có bao nhiêu sắc bén. Cái này làm cho bọn họ ý thức được, đây là chữ quân, đế vương vẫn luôn liền kiên định chữ quân. Có đại thần không tự chủ được mà quỳ Dùng loại này nhất có thể chứng minh chính mình hàng phục tư thế tới biểu đạt lập trường. Trần Lao thái gia nhìn bên người chậm rãi lùn hạ thân ảnh, như cũ đổ sổ bất động. Vũ lực giải quyết đây là nhất không có cách nào chung biện pháp. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, chỉ có nghiền áp hết thẻ vũ lực, liền không có pha không khai của diện. Cái kia luôn quan nhìn đi hướng chính mình cấm vệ, run rẩy thanh âm hô lớn, ta không sợ sinh tử, mặc dù các ngươi giết ta, cũng vô pháp thay đổi ngoại thất song sinh một chuyện rơi vào sách sử. Tránh ở một bên sử quan thật là hận không thể tiến lên đi trước đem hắn miệng cấp xé. Hứa ra huyền lúc này lại lại ngẩn đầu xem thái tử, thái tử căn bản không dao động, trong mắt kiên định không có chút nào biến hóa. Hắn không sợ cái gì sách sử vết nhơ, hắn hôm nay nếu là làm trưởng tỷ bị xả ra tới, mới thật là thẹn làm người tử. Phần 122 Cấm vệ còn có có chút do dự, nhưng là thái tử không có kêu đình, chỉ có thể căng ra đầu tiến lên, ở đao đặt tại cái kia ngôn quan trên hãng cổ thời điểm. Hứa ra huyền đột nhiên rỗi tay đi rời đi. Nôn quan, xác thật là không cần thiết sát. Lấy này đồng thời, một đạo hung dung hoa quý thân ảnh bước vào đại điện, ai nói thái tử không phải buồn cung thân tử. Nô hoàng hậu thanh em vang vọng đại điện, đừng nói quần thần ngạc nhiên, liền thái tử cũng không nghĩ tới lúc này Ngô hoàng hậu sẽ qua tới. cẩm ý gì vệ cùng cấm vệ quân cấp nô hoàng hậu nhường ra một con đường. Hôm nay nô hoàng hậu một sửa ngày xưa thanh nhã ăn mặc, hoa lệ uy nghiêm mũ phượng, min Trương Hiển nàng thân là nhất quốc chi mẫu Long Phượng với quần áo thượng ngạo thị quần thần. Trần Lao thái gia đã dẫn đầu quỳ xuống hành lễ, mọi người đi theo quỳ xuống, Duy Độc Hứa gia Huyền cùng thái tử Như cũ chạm đến thẳng tắp. Thái tử nhìn chậm rãi mà đến hoàng hậu ánh mắt phức tạp, Lôi hoàng hậu đi đến Hứa gia Huyền bên người thời điểm, tạm dừng một chút, dùng chỉ có hai người thanh âm nói, Hứa đồng chi phải nhớ đến hứa hẹn. Hứa gia Huyền hơi hơi gật đầu, Lôi hoàng hậu đi lên đài cao, thái tử rốt cuộc lẩm bẩm mà nói, ngài như thế nào tới? Nô hoàng hậu chiều hắn rôi tay, thái tử do dự một lát, đi nắm lấy tay nàng. Nàng chiều hắn lộ ra cười tới, ra như vậy đại sự tình, ta như thế nào có thể không tới. Nhưng mà nàng đã đến, lại là liếc mắt một cái cũng không có đi xem trên lòng ỷ Minh đức đế. Thái tử môi giật giật, không biết nên nói cái gì. Nô hoàng hậu liền lôi kéo thái tử tay, chậm rãi xoay người, nhìn về phía cả triều đại thần. Mới vừa rồi, các ngươi là ai nói thái tử không phải buồn cung thân tử, muốn nghiệm minh chính bản thân. Chính là không có người trả lời hắn, tính cả vừa rồi ngôn chi chuẩn sắc nôn quan, ở chân chính đối mặt sinh tử thời điểm cũng mất đi cái gọi là hào hùng, mềm mại trên mặt đất căn bản không thể đủ nói ra một chữ tới. Không có người trả lời, nôi hoàng hậu cũng không để bụng, chậm dài nói đến, từ xưa liền có lấy máu Nhật thân, này cử lại có hai loại phương pháp, một là lấy một chén nước trong, sắp sửa kiểm nghiệm hai người máu tích nhập trong đó, xem hay không tương dung. Thứ hai đó là tích cốt pháp. Cái gì gọi là tích cốt pháp? Điều đó là đem nhận thân người máu, nhỏ dọt đến hải cốt phía trên, thân giả, huyết thấm tận xương nội, phản chi đi vào. Nói đến câu này thời điểm, thái tử nắm hoàng hậu tay run lên. Hoàng hậu có ý tứ gì? Vì cái gì muốn đem đệ nhị pháp nói được như vậy rõ ràng? Nô hoàng hậu phát hiện, nghiêng đầu chiều thái tử cười, sau đó bung lỏng tay ra. Thái tử cảm thấy bất an, nô hoàng hậu lại mặt chiều đại thần dương giọng nói, con của ta là hắn còn ở nho nhỏ một đoàn thời điểm, ta liền thật cẩn thận trong chừng Nhìn hắn từ bi bô tập nói cho tới bây giờ đứng ở các ngươi trước mặt, là ta thân là người mâu nhất quý giá trải qua. Hiện giờ các ngươi nếu nghi ngờ, ta đây liền nói theo cổ nhân, hành này lấy máu nhật thân, vì bảo đảm không cho người ở lấy máu trong nước gian lợn, là được tích cốt pháp. Mẫu hầu. Thái tử nghe được tích cốt pháp, sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh cùng không dám tin tưởng. Muốn hắn huyết tích nhập hài cốt, nơi đó có hài cốt, không cần nói cũng biết chính là muốn khởi hắn mẹ đẻ hài cốt. Hắn như thế nào có thể đáp ứng? Đại thần cũng nghe Minh Bạch hoàng hậu chi ngôn, cái kia ngôn quan rồi lại là phản phất tìm được cứu mạng dâm dạng, cao giọng kêu, thủy có thể gian lận, hài cốt giống nhau có thể, ai biết khởi có phải hay không trần ra cái kia quá cố đại cô nương hài cốt. Các đại thần nghe vậy hai mặt nhìn nhau, Trần lao thái ra xoay người, liếc mắt một cái hứa ra huyền, phát hiện hắn trầm mặc. Chính là cái loại này trầm mặc, ngược lại làm người cảm thấy kiên định. Hắn liền lại quay lại thân. Lô hoàng hậu ở thái tử nôn nóng tiếng la trung, giơ tay đi sờ sờ hắn mặt cười đến thập phần hiện tử, mẫu hậu may mắn có ngươi. Thái tử càng thêm cảm thấy Ngô hoàng hậu không đúng, muốn đi rủ tay bắt lấy nàng tay thời điểm, lại là bắt cái không, ở bất luận kẻ nào đều không có đoán trước bên trong, Ngô hoàng hậu tay phải xuất hiện một phen bén nhọn truy thủ, hung hăng mà chiều chính mình trái tim vị trí chất hạ. Kịch liệt đau đớn từ Ngô hoàng hậu ngực lan tràn, làm nàng đau đến muốn nói không ra lời nói, năm đó hắn bị liệt hòa đốt người, lại nên là thế nào thống khổ. Ngô hoàng hậu khẽ mắt ngưng tụ một viên nước mắt. Thái tử bởi vì một màn này cả người đều giống như nhập định giống nhau ngẩn ngơ ở đường trường, quần thần cũng ngây ngốc mở to mắt, nhìn hoàng hậu chậm rãi nga xuống. Nô hoàng hậu tay cầm trong lòng thượng truy thủ, lại tươi sáng mà cười, thanh âm mỏng manh, hoàng thất cốt nhục không dung lẫn lộn. Một năm sau, khởi buồn cung thi cốt, dùng cho thái tử tích cốt nghiệm mình thân phận, như thế còn có gì người có gì nghị. Phụ nhân thanh âm thật sự là thấp, nhưng đại thần lại đều nghe được rành mạch, bởi vì chấn động, mọi người tưởng nói một tiếng cũng không có biện pháp mở miệng. Hậu. Thái tử Bi U hô to, hốt hoảng mà bổ nhào vào Ngô hoàng hậu trên người. Các đại thần rốt cuộc bị này một tiếng hô hoàn hồn, vì Ngô hoàng hậu này phân quyết tuyệt cùng đại nghĩa cảm động quỳ xuống. Hứa ra Huyền nhìn mắt cái kia đã hơi thở thoi thóp phụ nhân, cũng chậm rãi quỳ xuống, trong đầu là ngày hôm qua chẳng vạng, hắn cùng Ngô hoàng hậu nói chuyện hình ảnh. Hắn cha xét nhiều thế này nhật tử, cuối cùng là Minh Bạch Bình Vương thế tử vì sao sẽ đi thấy Ngô hoàng hậu. Hắn điều tra rõ hết thể nói cho Ngô hoàng hậu Nôi hoàng hậu đầu tiên là khiếp sợ đến không nói gì, sau lại là cao hưng đến lại khóc lại cười, không ngừng lặp lại hỏi hắn, là thật vậy chăng, có phải hay không thật sự, hắn có hậu nhân. Thức mau, nàng liền hồi tưởng khởi bình vương hiện giờ tình cảnh, hoàng sợ mà thu cười, hoàng hôn như máu, ở nàng phía sau. Nàng lúc này rốt cuộc đoán được biết chính mình tới tìm nàng nguyên do, một đôi che giấu vô số mật mã trong chẻo đôi mắt nhìn chính mình. Ngươi nếu có thể tra được hắn, ngươi có phải hay không cũng tra được mặt khác. Hắn thực vô tình mà đem năm đó ngôi hoàng hậu sở phạm sai lầm từng điều chỉ ra tới. Năm đó tử dư mẫu thân vì sao hội ngộ thượng say rượu đế vương, vì sao sẽ ở ngôi hoàng hậu cũng ở đây hiến hội thất thân với đế vương, hắn rõ ràng một chữ một chữ phục hồi như cũ lúc ấy tình huống, mà này đó đều xuất tử với ngôi hoàng hậu tay. Ngôi hoàng hậu bởi vì tâm duyệt nhân thân chết, trượng phu lại có người yêu khác, tâm như cho tàn, thiên lúc ấy là lại phát hiện chính mình như là có mang đế vương hài tử. Nàng cảm thấy chính mình phản bội chết thảm nam tử Hài tử sinh hạ tới, nàng chỉ sợ cũng sẽ bởi vì này phân tâm tư mà ghét bỏ. Coi như nàng muốn vừa chết trong thời điểm, không đành lòng, rốt cuộc là con trẻ vô tội. Vì thế nàng liền đem ánh mắt phóng tới bị trượng phu yêu thích khuê trung bạn tốt trên người. Nàng muốn cho bạn tốt cũng tiến cung, nàng chuẩn bị sinh hạ hài tử liền có thể đem hài tử phó thác cho nàng, mặc dù về sau nàng có hài tử, cũng thế tất sẽ không bạc đãi. Chính là nàng không nghĩ tới chính là bạn tốt thà chết cũng không tiến cung, mà nàng bị hậu cung phi tần làm hại Sinh hạ một cái tử thai. Nàng chính mắt gặp được hài tử, liền cũng không có gì cầu sinh ý chí, nhưng sau lại có người ở nàng bên thai không ngừng nói nàng hài tử hảo hảo, làm nàng trận mắt nhìn xem. Nàng tỉnh lại, quả nhiên nhìn đến tiếng khóc to lớn vang dội hài tử. Nhưng là kia không phải nàng hài tử, nàng lại hôn mê qua đi, hôn hôn trầm trầm chung, hắn nghe được đế vương cùng ai đang nói chuyện. Người nọ khuyên đế vương đem hài tử còn cấp trần ra. Trần ra, nàng nhớ tới cái kia bị nàng tính kế bạn tốt. Nàng minh bạch đứa nhỏ này là nơi nào tới, ấy nấy làm nàng chống được một hơi. Bạn tốt sợ nàng thương tâm, tình nguyện không tiếng cung, quá bị người phê bình hài tử. Mà hết thể này là nàng thân thủ gieo nghiệt, cho nên nàng tưởng, kia nàng còn cấp bạn tốt hài tử một cái tối cao tôn bị. Thái tử liền nàng khán hộ tiếp theo điểm một chút lớn lên, mà nàng vì ứng đối những cái đó cung phi, cũng muốn làm đế vương đối nàng hoài ấy nấy, làm thái tử địa vị không người nhưng lay động, luôn là sẽ thường thường giả ngây giả dại. Có phải hay không bệnh thượng như vậy hay chẳng? Nô hoàng hậu ở hứa gia huyền cơ hồ phục hồi như cũ năm đó lời nói chúng biết, đây là tới rồi chính mình trả nợ một ngày. Thái tử hiện giờ bốn bề thụ địch, thân phận bị nghi ngờ, nàng bạn tốt cũng sẽ bị nhau đến ở dưới chín suối bất an, còn có hắn hậu nhân. Nàng không thể làm hắn duy nhất cốt nhục bởi vì năm đó ngô ra sai lầm tan xương nát thịt. Hứa gia huyền, ta có thể bảo thái tử bình yên, thế tử của ngươi không hề bị thị phi. Nhưng là ta cũng có cái thỉnh cầu. Hắn hậu nhân là đại nghịch bất đạo, nhưng hết thảy đều là trời xui đất hiến, là nhân họa. Ngươi có thể tới tìm ta, hắn khẳng định là sẽ không thành công, cho nên, ta thỉnh cầu ngươi tha cho hắn một mạng. Đương đương một triều hoàng hậu liền như vậy quỷ gối hắn bên chân. Hứa ra huyền do dự quá, hắn nguyên bản tưởng chính thê tử trưởng công chúa chi danh, chính là trăm năm sau sách xử lối vẽ tỉ mỉ như thế nào miêu tả, hắn không biết. Hắn không nghĩ nàng bị nhiễm một chút vết bẩn, hung chi nàng cũng không tâm đưa về hoàng gia. Hứa ra huyền tử thật dài hồi ước lại ngầm đầu, thái y đi đã đi vào đại điện phía trên, đối với hoàng hậu tiến hành cấp cứu, thái tử thúc dục thanh âm bi thống. Hăn triều ngô hoàng hậu khái một cái đầu. Mặc kệ ngô hoàng hậu cuối cùng còn có dấu tư tâm, phía trước phạm vào loại nào sai sai, chỉ bằng nàng xả thân này phân dũng khí, cũng đủ làm người kính nể. Hùng chi, nàng với tỷ đệ hai người yêu thích là xuất phát từ thiệt tình, nếu không phải thiệt tình, tử dư sớm tại Bình Vương thế tử ly kinh ngày đó liền phải xảy ra chuyện. Ngô hoàng hậu này phân chân tình, hứa Gia huyền cũng cho nàng ở thái tử cùng tử dư trong lòng bảo lưu lại. Minh Đức Đế ngồi ở Long ỉ, chơ mắt nhìn ngô hoàng hậu khí tuyệt với chính mình trước người, một câu xin lỗi rốt cuộc lại ngô hoàng hậu đồng tử tan dã phía trước nói ra. Một hồi thái tử thân thế tranh luận, ở ngô hoàng hậu hy sinh tánh mạng dùng để cấp thái tử chính danh kết thúc. Thái tử ở Thái Y lắc đầu chung hai mắt đỏ đậm, từ đài cao vọt xuống dưới, đoạt cấm vệ đến, một đao đâm vào kia k Thô Bạo thiếu niên làm sở hữu đại thần đều cho mặc, ở thiếu niên ném đao quỷ xuống đất thời điểm khỏe mắt rớt ác. Thái tử quy trên mặt đất, thần xác bi thương, một chữ một chữ mà nói, nhị hoàng tử cấu kết bình vương trưng cứ vô cùng sát thực, hủy đế lập, lệnh mấy chục vạn bá tánh trôi dạt khắp nơi. Tứ hoàng tử âm thầm mời chào, như lợi riêng kết đảng, xâm chiếm thủy vận, ám sát đế vương thân bệ, tự mình luyện binh, toàn tội không thể xá. Chuyên mô lệnh, chảm lập quyết. Vẫn luôn không nói gì Trần lão thái gia vội hô thành. Điện hạ không thể. Thật sự giết, kia thái tử liền làm thật tàn hại huynh đệ một người, từ xưa đế vương đều sẽ không đi làm loại này sự quyết, nghiêm trọng nhất bất quá chính là biếm vì thứ dân, giam Cầm. Chính là thái tử cũng không để ý tới, đỡ đầu gối đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía những cái đó đại thần. Không ai dám cùng hắn ánh mắt tương giao, hoàng hậu lấy chết chứng minh, thái tử này thật là bị buộc thượng tuyệt lộ, hơn nữa bọn họ nơi nào nhìn không ra tới, đây là có người tự cấp thái tử hạ bộ. Mặc kệ như thế nào, Lúc này vẫn là giữ được chính mình mạng nhỏ vì thượng. Thái tử dứt lời, không có người nói tiếp, hứa ra huyền ở một mảnh yên tinh trung, chiều thái tử vừa chắp tay, thần lãnh chỉ. Trần lao thái gia suýt nữa phải bị nảy hai cái không hề sợ hai hổ sinh khí ngất xỉu. Đúng lúc này, lỗ binh đột nhiên từ bên ngoài đi vào tới, thấp giọng cùng hứa ra huyền nói vài câu cái gì. Liên thấy hắn thần sắc đại biến, quay đầu lại hô lớn, hộ bệ hạ cùng thái tử rời đi. cẩm ý gì về nhóm lập tức đem thái tử kéo lên, hướng sau điện lui ẩm vang một tiếng vang lớn cũng ở bên trong Hoàng Thành nổ vang. Hứa ra huyền nhìn về phía bên ngoài, trực tiếp đi ra ngoài. Cô nương, ngày trước đừng có gấp, uống chút thủy, một hồi liền đến Hoàng Thành. Tử dư cưới xe ngựa chính hướng tới Hoàng Thành nhanh chóng chạy tới, lục nhân cho nàng đổ chén nước. Không lâu trước đây, nàng thu được chính mình cùng thái tử thân thế bị ở trên triều đỉnh bị tuân ra tới tin tức, có người muốn nàng tiến cung nghiệm minh chính bản thân. Nàng biết cái gọi là nghiệm minh chính bản thân. Tả hữu bất quá là lừa gạt thế nhân kia bộ lấy máu nhận thân, nàng có biện pháp làm thái tử thuận lợi thoát khỏi cái này đồn đãi, cho nên nàng mang theo hầu phủ thị vệ liền ra cửa. Nàng tiếp nhận nước trà, nhấp hai khẩu, đột nhiên lại là dừng lại, đem chén trà một ném kinh nghi bất định nhìn về phía lục nhân. Đình. Xe. Nàng rơ tay gõ xe vết tường, vừa mới nói hai chữ, trước mắt liền tối sầm. Chương 110. Hoàng Thành đột nhiên vang lên nổ mạnh động tính, đại địa đều đang run rẩy Kim Loan điện thượng xà ngang cho bụi rảo rạn. Hứa ra Huyền hô to bảo hộ đế vương cùng thái tử sau này lưu lại, chính mình mang theo một đội cẩm y vệ đi ra ngoài, nhìn đến Tây cung môn phương hướng có quần quần khói đặc, tiếng kêu thảm thiết xa xa chuyển đến. Bị gió thổi qua, lại rơi vào mọi người lốt thai, tựa như quỷ mị ở ban ngày thai họa nhân gian. Cái này động tĩnh, là đại pháo. Bọn họ nhưng thật ra năng lực, đem đại pháo trực tiếp liền vận chuyển tới rồi nơi này tới. Cấm vệ chỉ huy sứ đã bước nhanh chạy tới. Nhìn thấy hứa ra huyền, sửng suốt, hứa phó xử. Bậy hạ đâu? Thầy cung môn bị phá, vừa vào một đám phản quân. Ngũ thành binh mã tư người đâu? Cửa thành không có động tĩnh, như thế nào người liền xông vào? Bất luận cái gì một cái cửa thành có người tiến công, tin tức khẳng định đều truyền vào được. Phần 123 Cấm vệ chỉ huy sứ sắc mặt khó coi lắt đầu, không có bất luận cái gì tin tức, những người này đột nhiên vọt vào tới. Pháo là dấu ở trong xe ngừa kéo qua tới. Cho nên chúng ta người không có thể phong bị Tiêu thượng vũ lâm vệ nhanh chóng bố phong đem Bệ hạ nơi đó có cẩm y hề vệ Phát tín hiệu Là ngoài thành mấy quân tốc tốc lại đây Hắn là hoàng đế thân vệ Mẫu chốt thời khắc có quyền chỉ huy Lúc này chu cẩm thành cũng từ trong điện ra tới Trong lòng bàn tay đều là hãn lạnh giọng chất vấn hứa ra huyền Hứa ra huyền Ngươi người muốn mang bệ hạ thượng nơi nào Cẩm y hề vệ hiện giờ còn không phải ngươi định đoạn Bệ hạ nơi đó có sơ suất phải làm sao bây giờ Cấm vệ chỉ Huy sứ nghe được lời này, kinh ngạc nhìn về phía Hứa Gia Huyền, trong mắt có không tín nhiệm chợt lóe mà qua, mang theo nghi vấn hô thành: "Hứa phó xử, sao lại thế này?" Hứa Gia Huyền lãnh đạm từ trên người lấy ra một quả lệnh bài, mặt trên thình lình viết Cẩm y Liễu vệ chỉ Huy sứ sáu tự, phản diện có tên của hắn, còn có đế vương đặc thêm ấn. Nay thẻ bài hiển nhiên là tân chế, mặt trên hoa văn cùng đế vương ấn không thể làm bộ. Ai còn có nghi vấn sao? Chu Cẩm Thành kinh hồn táng đảm sau này lùi một bước. Đế vương khi nào cho hắn chỉ huy sứ quyền lực? Cấm vệ chỉ huy sứ lại là nghĩ đến cái gì? Hứa chính sử là sớm biết rằng có nhân tâm tồn gây rối Lời này một đường, hắn cũng cấm miệng, cái gì đều không nói nhiều, trực tiếp tìm vũ lâm vệ chỉ huy sứ. Bọn họ chức trách là bảo vệ tốt này tòa hoàng cung. Chu Cẩm Thanh ở nghe được cấm vệ chỉ huy sứ nói sau sắc mặt càng thêm khó coi, đứng ở nơi đó cả người lạnh lẽo Hạ khác, hứa ra huyền trực tiếp chịu đau, thế nhưng liền một câu đều không có liền cắt qua h Hơi lạnh thấu xương hiện lên, chú Cẩm Thành nhìn đến chính mình máu tươi phun trào, muốn dùng tay che máu tươi lại là từ khe hở ngón tay gian để lại ra tới. Trong óc một cái ý tưởng hiện lên, người đã ngã xuống trên mặt đất. Hứa ra huyền biết bọn họ như hoa. chu Cẩm Thành bên kia thiên hộ đều bị này mạc dọa tròn váng. Hứa ra huyền thông thả ung dung đem đao vào vỏ, đem eo bài quải hảo, lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, phân phó chính mình người, trước đưa bọn họ giải đao áp đi xuống, sự tình xong rồi tái thẩm. Chu cẩm thành người có bao nhiêu cấp bên kia đưa tin tức, hắn không biết, nhưng là những người này cũng không thể toàn sát. Một người cẩm ý gì hề vệ hẳn là, dẫn người giảng bọn họ đều vây quanh. Quanh thân đều là cấm vệ cùng chạy vội vũ lâm vệ, những người đó chút nào không dám phản kháng. Phản kháng kết cục là cái gì bọn họ nhất rõ ràng bất quá chu cẩm thành sát chết đều còn không có lãnh. Hứa ra huyền lúc này mới nhìn mắt hoàng thành phía bắc phương hướng, nghĩ vừa rồi lô binh tới báo câu kia, tử dư xe ngựa vào mặt đông. Hắn một tay nắm trôi đao, độc thân hướng mặt bắc đi. Thế tử, người đã đưa vào tới. Tường bảy trên mặt mang theo vui mừng, có một cái thô tráng bà tử con cái hôn mê nữ tử đi theo tiến bảo. Bình vương thế tử thân hình theo thanh âm, chậm rãi dạo bước đến mặt bắc cái này tản phá cung điện đại điện bên trong, dương mắt lười nhát hướng cái kia không hề động tĩnh nữ tử. Đưa đến bên trong tới. Bình vương thế tử lại xoay người hướng trong đi. Tường bảy vội ý bảo cái kia ăn mặc cung trang bà tử, đem người tặng đi vào Bên ngoài cũ nát đại điện, bên trong tuy rằng vẫn là có tàn bại hơi thở, nhưng là mảnh thảm tất cả đồ vật đều là mới tinh, phối hợp lên chẳng ra cái gì cả. Trên bàn còn phóng một mâm chưa hạ xong cuốn cờ, có thể nhìn ra tới, nơi này đã trụ người đã nhiều ngày. Bà tử đem người phóng tới trên giường, xem cũng không dám nhiều xem, lui ra ngoài. Bình Vương Thế tử đứng ở mép giường, vuốt ve ngón tay cái thượng nhận ban chỉ, quét mắt tường bày, hộ tống nàng người xử lý như thế nào. Đưa đến cửa cung làm biến nói cũng không có khả nghi. Bên người nàng cũng không có đi theo nha hoàn, vào cung sau, nô tỷ tìm một cơ hội liền che hôn mê. Hắn ra vẻ nội thị dẫn đường, đương nhiên sẽ không chọc đến nàng hoài nghi. Bình vương thế tử gật gật đầu, phất tay làm hắn đi xuống, chính mình chậm rãi ngồi vào mép giường túi đầu xem nàng khó được thượng trang khuôn mặt. Nguyên bản nàng lớn lên đã kêu người kinh diễm, như vậy một mặt son phấn, kia trương tuyệt sắc khuôn mặt càng thêm kiểu mị. Hắn rội tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng ở nàng đỏ bừng trên môi dính dính. Nàng đỏ bừng liền dính ở trên da thịt, đặt ở chót mũi, như có như không hương thơm. Kiếp trước đóng nàng lâu như vậy, muốn liếp nhìn nàng một cái trang phục lộng lấy bộ dáng đều khó. Ngay từ đầu, hắn là muốn đế vương ở dự cảm biến cố trước giao cho nàng ngọc tỷ tuy rằng hắn cũng hoàn toàn không để ý cái kia, nhưng là thái tử chạy thoát. Không có ngọc tỷ nếu là dừng ở chạy đi ra ngoài thái tử trên tay như cũ còn có thể hiệu lệnh khắp nơi, hắn thế lực xa xa không đạt được khống chế cả nước. Như vậy cho hắn phiền thoái quá nhiều Đóng lại nàng cũng là muốn bước ra thái tử, hoặc là làm nàng chính mình chiêu ngọc tỷ đến tuột cùng dấu ở nơi nào. Chính là nàng bề ngoài nhu nhược, tinh tình lại là cố chấp đến hắn mấy phen nhịn không được muốn giết nàng. Mặc kệ là lời hay, uy hiếm nói, thậm chí là dụng hình, đều không thể làm nàng há mồm. Hắn thậm chí nghĩ tới làm nàng trở thành chính mình nữ nhân, nữ nhân này lại là không hề sợ hãi chạy trốn tới cung tường muốn ngảy xuống. Khi đó nàng một thân hồng y dì là hắn cấp chuẩn bị, nàng mặt mày kêu căng như hỏa, gió phân đem nàng quần áo thổi bay, phản phất là tắm hỏa phượng hoàng. Hắn liền ở lúc ấy cảm thấy, nữ nhân này cư nhiên có thể như thế chấn động nhân tâm. Đúng vậy, chấn động, sau đó đó là làm hắn muốn chiếm hữu. Người của hắn ở nàng nhảy xuống nghìn cân treo sợi tóc sinh sôi túm chặt nàng, cấp kéo túm đi lên. Tay nàng cốt vì thế chất khớp, bị hắn quan trở về, bị người không có lúc nào là trông coi. Không có người cho nàng trị thương, cánh tay đều xưng đến phát tím phát thanh, hắn thỏa hiệp, phái người cho nàng trị liệu còn thân thủ cho nàng thượng dược lúc ấy bắt đầu hắn liền thay đổi chiến thuật mỗi ngày đem nàng đưa tới bên người cẩn thận tỉ mỉ. Chứ bỏ sợ nàng lại chạy trốn cho nàng cơm hạ trí người vô lực dư vật cơ hổ là đem nàng đương tổ tông cung phụ không cưỡng bắt nàng hống nàng cười thậm chí đã lui bước đến chỉ cần nàng làm thái tử trở về giao ra Ngọc Tỷ bảo đảm tuyệt đối không giết nàng bảo đệ ngay từ đầu nàng không nói lời nào chậm rãi có thể là bị hắn phiền đủ rồi nàng bắt đầu mở miệng chào Phú Hán Tự tự làm người hận đến cắn răng, hắn lại là khí liền tính, như cũ làm nàng ở chính mình bên người. Mỗi ngày làm nàng nghe thái tử bị buộc đến loại nào nông nỗi, như thế nào chật vật chạy trốn, như thế nào kế tiếp bại lui. Mà nàng kiếp này cái kia trượng phu hứa ra huyền, vì hộ thái tử cửu tử nhất sinh. Nàng mỗi lần đều sẽ phát giận, chống mềm mại mà thân mình, quan ngã hắn mãn đại điện đồ vật. Có khi cũng sẽ hỏng mất che mặt khóc lớn, hắn tại đây loại tàn nhẫn cha tấn trung cảm thấy cao hứng, lại thực quỷ dị mà đau lòng nàng Đồ vật quá ngã, hắn làm người mang lên càng thêm sa hoa, chờ nàng khóc mệt mỏi, hắn liền truyền đến đồ ăn, véo khai nàng miệng làm cưỡng bách nàng ăn xong. Mặc kệ đối mặt cái gì, nàng kia hai mắt vĩnh viễn đều là thanh triệt sáng ngời, phản phất thời gian này hắc ám nhất dơ bẩn đồ vật đều không thể ăn mòn. Chính là nàng thân thể vẫn là từ từ chống đỡ hết nổi, thái y liền nói cho hắn những cái đó dược vật không thể lại tiếp tục dùng đại lượng. Hắn chỉ có thể cho nàng giảm lượng. Chính là kết quả cuối cùng, hắn cho nàng giết chết chính mình sức lực. Cũng là lúc ấy, hắn mới biết được nàng trời sinh quái lực, phía trước nhu nhược bất quá là nàng vẫn luôn cố ý trang, liền nhạy cung tưởng đều là. Ở nàng dơ lên trùy thủ giết chết chính mình thời khắc đó, thái tử phá cửa cung, hắn cũng không biết thái tử là như thế nào hồi kinh thành, phá cửa cung. Rõ ràng chiến báo là thái tử như chuột chạy qua đường khắp nơi trốn tránh, mệnh khó giữ được tịch. Hắn ở đau đớn nhìn đến nàng đang cười, là nàng đầu hồi ở chính mình trước mặt cười, kia hai mắt mắt như cũng sáng ngời. Hắn giấu ở trong tay háo trùy thủ cũng chắt vào thân thể của nàng. Hắn đau khổ chống đỡ đến cuối cùng một khắc, nhìn đến nàng sáng ngời đôi mắt từ đây đã không có ánh sáng. Chính là mặc dù cuối cùng một khắc, nàng đều không có bông ra nàng trong tay truy thủ. Nữ nhân này, tàn nhẫn lên, đối chính mình cũng là tàn nhẫn đến lợi hại. Bình vương thế tử lâm vào trong hồi ức, tay bất chi bất giác chậm dãi phóng tới nàng tinh tế trên cổ. Như vậy một nữ nhân, hắn nên có thủ báo thủ. Huyền chân tử này thế cư nhiên không thể lại bặc ra quẹ tới hắn tử trọng sinh sau liền tìm người đi thăm dò không biết bao nhiêu lần, biết hắn đã phế đi một thân bản lĩnh, hắn mới như vậy yên tâm, cũng lại lười đến quảng kiếp trước cái kia cho hắn thêm rất nhiều phiền toái lao đạo sĩ. Cho nên, này thế sẽ không lại có người cho nàng mưu hoa ra chủ ý, giết nàng, sở hữu ân đoán như vậy tiêu. Nam tử bàn tay không ngừng dùng sức, mạch máu giữ tận nơi tay trên lưng nô lên. Hắn thủi hạ nữ tử không hề tiếng động, chỉ cần hắn lại dùng lực, nàng không bao giờ có thể như vậy không biết tốt xấu. lúc này, Hắn trước mắt có hình ảnh trận lẻ, là hắn lần đầu tiên tìm được nàng. Nàng ăn mặc cấm quân siêm y gì, hết. cũng hắn cũng veo ở trong tay, không phục dùng một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn hắn. Hắn tay trợt buông lỏng ra, nhìn kia trương như cũ minh diễm khuôn mặt thần sắc cấm lánh. tưởng 7 Hắn dương giọng hô lớn, liền ở cửa tưởng 7 lập tức tiến vào, thế tử có cái gì phân phó? Tứ hoàng tử nơi đó thế nào? Đã vây quanh trần ra, lập tức liền sẽ mang theo bọn họ ra quyến tiến cung tới, trần thủ phụ không dám không tử Bình vương thế tử gật gật đầu, đứng lên, đưa lưng về phía trên giường người, nhớ rõ làm chúng ta nên xuất hiện khi muốn xuất hiện. Tường bảy đạo thế tử yên tâm, tứ hoàng tử chính là bao cỏ, ngài yên tâm. Bên ngoài lúc này lại xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh, tưởng bảy nghiêng đầu ra bên ngoài nhìn lại, thấy hắn không có khác phân phó, lại lui đi ra ngoài. Suy nghĩ khởi tiếng đóng cửa kêu một khắc, bình vương thế tử đột nhiên cảm giác được phía sau có phong kính, tưởng cũng không có tưởng xoay người hai tay bảo vệ trước người. Màu bạc Quang Cắt lấy hắn nửa phiến tay áo, trên tay cũng bị trượt một lỗ hồng. Hắn giận dữ, lớn tiếng kêu người tới. Cái kêu mảnh khảnh thân hình ngay tại chỗ một lăn, sau đó từ trên người móc ra cái gì, đối với cửa sổ đánh đi ra ngoài. Màu đỏ quang làm hắn sắc mặt đại biến. Đó là đạn tín hiệu. Mà hắn tới người đã muộn rồi, mặc dù giam giữ nàng cũng vô dụng. Bình vương thế tử cất bước liền phải hướng đi, chỉ nói không thể gây thương tánh mạng, vội vàng muốn từ cái này lánh cung thoát đi. Liên ở hắn đi ra đại điện thời điểm Nửa khai cửa cung đứng cái ửng đỏ thân ảnh. Hắn đứng ở bóng ma chung, Bình Vương Thế Tử còn nhìn đến ở trong tối ảnh chung cũng sắc bén hàn mang, đó là hứa ra huyền tú xuân đao. Bình Vương Thế Tử đứng ở tại chỗ, trong viện thị vệ lập tức bao quanh đem hắn bảo vệ, rút đao cảnh giác hứa ra huyền. Mà hắn phía sau, phi đầu tán phát nữ tử bị người theo sắt liền áp ra tới. Bình Vương Thế Tử quay đầu lại nhìn xem cái kia lại không nói một lời tinh tế thân ảnh, lại nhìn về phía đã từ chỗ tối đi bước một đi ra hứa Gia huyền con khỏe miệng cười nhạo một tiếng, đường đường Nam Nhi, cư nhiên còn phải dùng chính mình thê tử đảm đương ngồi, hứa ra huyền, người chiêu này đi được không tồi. Hứa ra huyền không nói gì, mà là đột nhiên lại dừng lại, chân vững vàng đi phía trước bước ra một bước, thân mình hơi trầm xuống, đem trọng tâm ổn ở mũi chân, đau hành trước người, người giao thẳng chỉ địch quân. Đây là muốn vào cung tư thế. Bình vương thế tử bỗng nhiên liền cảm thấy không đối. Hắn muốn quay đầu lại thấy rõ tử dư mặt, Nhưng là hứa gia huyền đã như mũi tên nhọn giống nhau phát lực sông ra ngoài, che trở thị vệ hô lớn thế tử đi mau, còn đẩy hắn một phen, sau đó bọn họ nên hướng hứa gia huyền. Rất nhiều người đem hứa gia huyền sát thần một người quy về rơi vào trong tay hắn người đều kết cục thảm, lại không biết hắn đao pháp mới là lưu loát như chiến thần. Vây tiến lên 10 cái người bất quá trong chấp mắt đã bị hắn cắt đứt thiết hầu ba người, tiêu thảm nạ xuống. Mọi người bị hắn sức chiến đấu kinh ngạc một chút, bình vương thế tử bị thốc vây quanh hướng cạnh cửa đi Hứa Gia Huyền lại là cùng theo dõi hắn thợ săn, pha vây, bước tiến, lấp kín hắn con đường. Tường Bảy thấy tình huống không ổn, một thổi huýt sáo, cung tướng thượng lập tức xuất hiện rất nhiều cung tiễn thủ. Mũi tên đều chỉ hướng về phía Hứa Gia Huyền. Hứa Gia Huyền ở như vậy biến cố chung, rốt cuộc ngừng lại. Bình Vương Thế tử thở hổn hển, phẫn nộm mà xoay người đi ngâng lên bị khống chế nữ nhân gương mặt, dưới ánh mặt trời, vẫn là hắn quen thuộc khuôn mặt. Chính là hắn thực mau phát hiện vấn đề, duỗi tay ở nàng trên mũi một quát. Thế nhưng là quát hạ mềm mại keo trăng vật, lộ ra nàng nguyên bản so tử dư số núi Người này căn bản không phải nàng. Bình vương thế tử tức giận đến trực tiếp liền rút thị vệ đao, hứa ra huyền lúc này dơ tay trực tiếp đem đao cấp ném đi ra ngoài. Khen một tiếng, xóa sạch bình vương thế tử thứ khí đao. Lúc này bình vương thế tử nơi nào không biết chính mình mắc nưu, đi ra ngoài mắc nưu, hắn còn có mánh liệt bất an, chuyển qua tối tăm mặt, nhìn hai tay trống trơn, một mình xông qua tới hứa ra huyền. Nếu cái này tử dư là giả Hứa Giao Huyền vì cái gì sẽ một mình lại đây? Phần 124 Hắn tay bỗng nhiên run lên, ngầm đầu nhìn về phía cung tưởng thượng những cái đó ăn mặc cấm vệ phục cung tiến thủ. Đây là hắn chuẩn bị một nhóm người, Hứa Gia Huyền không có khả năng xuyên qua. Coi như hắn tự mình an ủi thời điểm, Hứa Gia Huyền ở chậm rãi dơ tay, nguyên bản đối với hắn mũi tên, động tác nhất trí nhắm ngay Bình Vương Thế Tử. Bình Vương Thế Tử sắc mặt xanh mét, liền tưởng bảy đều sắc mặt trắng bệnh ngã ngồi trên mặt đất. bọn họ người Như thế nào nghe lệnh hứa gia huyền? Vây quanh bình vương thế tử thị vệ nắm lấy đào tay run run, run dẩy, hứa gia huyền lúc này từng bước một đi phía trước, rõ ràng là xích thủ không quyền người, lại làm cho bọn họ một lui lại lui. Đột nhiên hứa gia huyền lại vọt tiến lên, cung tiến thủ tại đây nháy mắt vì hắn khai đạo, trực tiếp bắn chết vây quanh ở đằng trước một đám thị vệ. Mà bình vương thế tử hoảng sợ nhìn hứa gia huyền đem chính mình trước mặt người từng bước từng bước đả đảo, sau đó đi vào hắn trước người, dơ tay chính là một quyền. Trước mắt một mảnh tròn váng, Bình Vương Thế Tử mới cảm giác được đau đớn, thức mau bụng lại thật mạnh bị một quyền, làm hắn thân mình đều cung thành con tôm. Nhưng mà hứa ra huyền nắm tay như cũ rơi xuống, như mưa to giống nhau, tất cả đều tạp đến hắn thị thượng. Mỗi một quyền đều đau đến mắt đầy sao xẹt sinh sôi bị đánh đến phun ra huyết, rốt cuộc chịu không nổi trước mắt tối sầm, ngất qua đi. Hứa ra huyền bóp đã mất đi ý thức Bình Vương Thế Tử, một chân đá khởi trên mặt đất đau, dơ tay liền phải hướng ngực hắn chát đi xuống Ở môi lao chỉ có cuối cùng một chút khoảng cách thời điểm, lại khó khăn lắm dừng lại. Huyền chân tử nói ở bên thai hắn tiếng vọng, chớ có hành động theo cảm tình, nàng này một đời là nàng dùng kiếp trước thiên đức đổi lấy, sẽ cho tử dư giảm khí vợ. Hắn cắn răng, hai mắt đỏ đậm, giữa trán gân xanh nô lên, là dùng cực đại lực khống chế mới không có đem kia môi lao đẩy mạnh đi bình vương thế tử ngực. Ken một tiếng, hắn rốt cuộc là ném lao, lạnh mặt đem bình vương thế tử ném đến một bên, đi đến đã tỉnh lại chính gian nan đứng lên nữ tử bên người. Đi nâng dạy nàng, ta làm người đưa người rời đi. Thúy Hồng đau đến thẳng thở dốc vẫn là chiều hắn hành lễ, thế tử đáp ứng, làm ta kêu hồi chỉ nhi. Hứa ra huyền thiếu chút nữa phải bị nàng đậu cười, chiều nàng gật đầu gật đầu, có người tiến bảo, đỡ nàng một quảy một quải mà đi rồi. Đi tới cửa, chỉ nhi đột nhiên quay đầu lại, cô nương phòng trừng thực mau liền sẽ tỉnh lại. Hứa ra huyền nghe hiểu lời nói ngoại âm, sừng sốt một chút, trật lộ ra cái cười khổ. Hắn làm người đem bình vương thế tử cô lên nhặt lên chính mình nào, hồi phía trước đi. Bình vương thế tử tránh ở Hoàng Cung là hắn phòng đoán, nhưng là không biết là giấu ở cái nào địa phương, hơn nữa hắn cũng không có chuẩn bị rút dây động rừng, làm hai tay chuẩn bị. Trực tiếp chính là phòng bị hắn đem tử dư lại bắt cóc ở trên tay, đệ nhị chính là tứ hoàng tử tảng kia phê tư binh. Tứ hoàng tử là ẩn dấu tư binh, nhưng là bình vương thế tử cũng làm chuẩn bị, sớm đem kia nhóm người đổi thành chính hắn người, cho nên hắn giam chôn tránh ở trong Hoàng Cung. Chỉ cần chờ kia nhóm người phá vỡ cửa thành, ngoài thành còn sẽ có đi theo bình vương phủ một đám tư binh cùng 5 quân giao chiến. Mà hắn lại âm thầm đem tứ hoàng tử hiện tại mang kia phê tư binh thay đổi hơn phân nửa, kia hơn phân nửa là hắn từ chết giang tổng binh trên tay mượn tới. Đây là vì cái gì hắn luôn là ra bên ngoài chạy, là ở ngoài thành tiếp ứng cùng bố trí. Người ở kinh thành, trừ bỏ nam chấn phủ tư cùng người của hắn, hắn không biết có bao nhiêu có thể tin, mới làm xa thủy tới cứu này gần hỏa. Bước ra bình vương thế tử là có thể đủ hoàn toàn giải quyết trận này phản loạn. Bình Vương Thế Tử kỳ thật trên tay có thể sử dụng người không nhiều lắm, hắn kiếp trước là bí quá hóa liễu, lần này đồng dạng cái bản, tưởng ở trong cung pháp giết đế vương phụ tử. Đáng tiếc chính là, nay thế hắn quá mức tự phụ đi gặp Ngô hoàng hậu, cho chính mình để lại một cái không thể bổ cứu lỗ hồng, làm hắn theo điều tra rõ hết thảy. Hứa ra Huyền làm người kéo Bình Vương Thế Tử trở lại phía trước, cấm vệ quân cùng Vũ Lâm vệ đều thối lui đến Kim Loan điện trung lộ thượng, phản quân đại pháo bị đẩy tiến vào. Hai vị chỉ huy sứ cái chán đều là Hãn, Hứa Gia Huyền làm người đem Bình Vương Thế Tử đẩy đi ra ngoài, người kêu gọi làm cho bọn họ tức vũ khí đầu hàng không giết. Chính mình chủ tử, bọn họ khẳng định là nhận ra được, sôi nổi hai mặt nhìn nhau. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài lại có một trận ồn ào thanh, Hứa Gia Huyền thấy được quen thuộc mấy cái gương mặt vây quanh lại đây, đem bất quá ngàn người phản quân vây quanh, làm cho bọn họ trốn không thể trốn. Mà ở những người đó chung, hắn còn nhìn đến một hình bóng quen thuộc, nàng phía sau là Mạc Chính Thanh. Hắn chầm dãi như mi, chiều nàng đi đến. Còn chưa tới trước mặt cũng đã thấy được nàng tươi đẹp khuôn mặt thượng tràn ngập tức giận. Hắn không nói một lời, trước đêm nàng tốn lại đây, tử dư lại là ném ra hắn tay. Sáng ngời đôi mắt nhìn chầm chầm hắn vẫn không nhúc nít nói, bày mưu lập kế. Mua được ta bên người người hạ mê dược. Hứa ra huyền rối tay lại muốn đi nắm nàng tay, muốn mang nàng rời đi cái này còn không có ổn định cuộc diện. Chính là bị nàng lần thứ hai ném ra, hắn bất đắc dĩ mà cười, để thấp thanh, muốn sinh khí có thể nhưng không phải hiện tại. Hạ khắc, hắn trước mắt quang bị chăn chắn, ở còn không có phản ứng lại đây thời điểm, gương mặt có ấm áp xúc cảm, dây lắt lướt qua. Hắn kinh ngạc, bên hai là nàng từ trước đến nay mềm nhẹ thanh âm, hảo, ta anh hùng. Ý cười ở hắn đáy mắt tích tụ, giống như đựng đầy nước suối, chậm rãi tràn đầy, nhuộn đầy hắn khỏe mắt đuôi lông mày. Hắn phu nhân, luôn là bao dung hắn, làm người muốn đau đến tâm khẳng đi. chương 111 phiên ngoại, 5 tháng tính Hảo bẩm điện hạ Tứ Hoàng Tử đã ở bảo định phủ bắt được, hiện giờ đang ở áp giải hồi kinh. Ba ngày trước, Bình Vương Thế Tử phát động phản loạn, Tứ Hoàng Tử phụ trách công phá cửa thành, tưởng đem điều nhập kinh thành cứu giá 5 quân vây quanh ở, tới cái nội ứng ngoại hợp. Mà bên trong thành sớm có phản quân đi các đại quan viên trong phủ, muốn trói lại bọn họ ra quyến tới làm uy hiếp, làm cho trận này đoạt vị càng thêm thuận lợi. Đáng tiếc bị hứa ra huyền hiểu rõ, báo cho Trần Lao Thái gia âm thầm làm tốt phòng hộ. Bình vương thế tử cùng tứ hoàng tử mặt ngoài là ở liên thủ, nhưng là bình vương thế tử đem chính mình người chậm rãi thay đổi tứ hoàng tử trên tay những cái đó binh lính, tứ hoàng tử cũng không nốc, không có ấn hai người kế hoạch đệ nặng quan viên ra quyến tiến cung cơ bước. Cũng là này phân cảnh giác, làm hắn ở công thành bị vây ngày đó, chạy thoát đi ra ngoài. Nay một trốn suốt 3 ngày, hiện giờ bắt được người, thái tử trên mặt rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã nhiều ngày cơ hồ không có nhắm mắt, tấm mắt có dày đặc màu xanh lá, cả người tiểu tụy không thôi Hắn chậm rãi phun ra một hơi, duỗi tay xoa xoa giữa mày, đem bắt giữ Tư binh thay đổi, đổi thành đầu thú tự thú giả tội không kịp người nhà, từ nhẹ xử lý, tố giác Hoa khuyên về giả phát thưởng bạc. Đây là nhanh chóng nhất kết thúc biện pháp, thay chỉ nhân từ so một mặt chu sát tới hữu hiệu. Người tới tiếp lệnh xoay người rời đi. Đám người rời đi, hắn ngồi ở ghế giữa nhắm mắt lại, vốn là muốn nhắm mắt dưỡng thần một lát, nào biết đâu rằng liền như vậy ngủ rồi, còn đánh lên hắn. Minh đức đế tại chiều thượng đương ngày bị tức giận đến hộc máu. Nằm trên giường không dậy nổi, trong chiều sự vụ tuy rằng còn có trần lao thái ra mấy người hỗ trợ, nhưng rất nhiều vẫn là muốn hắn làm quyết sách. Hắn muốn xử lý chiều vụ, còn muốn đi theo chăm sóc Minh Đức Đế cùng chủ trì Hoàng hậu tang lễ, lại tuổi trẻ thân thể cũng khiêng không được. Tử dư từ đế vương tẩm điện ra tới, liền nhìn đến bảo đệ ngồi ở ghế dựa ngủ rồi. Nàng xoay người tiến bên trong tìm thảm mỏng, cho hắn đắp lên, nhìn hắn đáy mắt ố thanh đau lòng đến không tiếng động thở dài. Hứa ra huyền từ bên ngoài trở về. Với lúc nhìn đến nàng không lưng đứng ở thái tử bên người, cẩn thận dịch góc chăn bộ dáng. Nguyên bản liền lệnh mặt lại đen vài phần. Lúc trước hắn gạt nàng bố trí hết thảy, còn làm lục nhân đem nàng mê chóng, ở đại cục trước mặt nàng nhu thuận thông cảm. Chính là quay người lại trở lại người sau, nàng ngay cả cái ánh mắt đều không có cho hắn. Suốt ba ngày, hắn liền nàng tay nhỏ đều không có dựa gần. Hứa ra huyền nhìn bị chiếu cô thái tử, trong lòng hứa ra toan thủy, cô ý đem bước chân rậm đến thật m Bên Hồng Tú xuân đau bởi vì đại động tác phát ra thanh thúy va chẳng thành, Tử Dư ngẩng đầu, sáng ngời hai mắt nghiêng nghiêng liếc qua đi. Hắn mại đi nhanh lập tức biến thành tiểu bước, tay ngượng ngùng mà ấn ở chuôi đao thượng. Thấy hắn phóng nhẹ nhàng chậm chạp động tác, nàng thu hồi ánh mắt, ý bảo hắn đi theo tiến tầm điện. Đế Vương ý thức vẫn luôn là thanh tĩnh, chính là bị kích, nguyên bản liền có tim đập nhanh tật xấu, suýt nữa liền không xông qua này một quan. Chỉ là quá mức suy yếu, nói chuyện thời gian trường một ít đều phải thở hổn hển khó khăn. Hứa ra huyền theo sắt ở nàng phía sau, rốt cuộc là nhịn không được dối tay đi nắm lấy nàng tay, còn thực dùng sức, liền sợ nàng ném ra. Hắn một kích động xuống tay liền không nhẹ không nặng, làm tử dư ăn đau hít hà một hơi, sợ tới mức hắn vội bùng ra, chào đau. Nói lại muốn bắt lại đây nhìn xem. Hắn tiểu ngư ra thịt non mịn, nhưng đừng thật bị thương. Tử dư vội né tránh, tức giận lướt hắn, hắn nhóc nhấp môi, bị nàng không tiếng động tra tấn ba ngày, trong xương cốt tính tình rốt cuộc là vọt đi lên cũng mặc kệ đế vương tẩm điện liền ở trước mặt, đột nhiên cánh tay giải duỗi ra, ôm lấy nàng eo ôm đến trong lòng ngực. Hô hấp gian rốt cuộc là trên người nàng thanh hương, nàng ấm áp thân thể kề sát chính mình, làm hắn phảng phất là khô khốc hồi lâu cỏ cây, trong nháy mắt này bị dễ chịu khôi phục sinh cơ. Hắn tham luyến loại này thân cận, cánh tay cũng càng ngày càng dùng sức. Hứa Gia Huyền, thử dư thấp giọng giống hắn. Hứa Gia Huyền, người muốn sinh khí ta cũng không dung ra, dù sao ngươi đều đã sinh khí. Một bộ bất chấp tất cả bá đạo Tử dư thật có thể bị nàng khí cười, dùng móng tay đi véo hắn răn chắc cánh tay, ta muốn không thở nổi. Như thế nào bị hắn như vậy một ôm, còn có điểm choáng vắng đầu. Hứa ra huyền chịu đựng nàng chảo chính mình về điểm này đâu, đương nàng còn sinh khí, ôm vẫn không núp đích, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Tử dư hít sâu, trên tay lực độ lại tăng thêm, véo đến hắn cũng đào hút không khí, nhưng hắn chính là không bông ra. Nàng khẽ cắn môi, chuẩn bị dùng tẩy mạnh nói cho hắn cái gì nghiêm túc sinh khí, mới vừa đi nắm lấy hắn cánh tay. Lại là trước mắt tối sầm, ở ngất xịu trước, thấp thấp mà nói, hứa ra huyền, ta khó chịu. Trong lòng ngực hắn người đột nhiên mềm đi xuống, hứa ra huyền đầu tiên là ngốc một chút, hạ khắc lập tức đem nàng chặn ngang bế lên, nhìn thấy nàng nhắm chặt hai mắt, đầu quả tim đều run rảy hô to, tiểu ngư. Thích công công vừa rồi liền nghe được động tính, đi vào cạnh cửa vừa lúc nhìn thấy vợ chồng son giận dối đâu nghĩ tránh một chút, mới vừa xoay người thình lình đã bị hứa ra huyền hướng kêu to sợ tới mức đất bằng té ngã. chờ dậy thời điểm Liên nhìn đến Hứa Gia Huyền ôm người ra bên ngoài chạy, cao giọng làm truyền thái ý đi, ghế trên thái tử cũng bị bừng tỉnh, mở mịt nhìn ôm người Hứa Gia Huyền. Minh Đức đến nơi đó cũng bị kinh động, suy yếu hô hai tiếng Thích Công Công, Thích Công Công vội bỏ dậy chạy tới. Đế vương Khẩn Trương nhìn bên ngoài nửa khai tấm bình phòng, làm sao vậy? Ta nghe thấy Hứa Gia Huyền ở kêu thái ý đi. Thích Công Công nghe bên ngoài thái tử hỏi chuyện thanh âm, nghĩ nghĩ, nói, giống như Hứa chính sử đem công chúa cấp ôm ngất đi rồi. Minh Đức đế Cái gì kêu cấp ôm ngất đi rồi? Thái y ghi mấy ngày này đều ở cản thành cung thiên điện trờ, hứa ra huyền lớn rộng như vậy một đều, cả kinh bọn họ thẳng vụt ra tới liền hướng đế vương tầm điện chạy, bị thái tử một phen túng chặt. Chạy cái gì? Nơi này? Các thái y ghi lúc này mới phản ứng lại đây, là người khác muốn tìm thái y ghi Hứa ra huyền ôm ngất quá khứ tử dư không bông tay, thái y ghi đành phải ngồi xổm trên mặt đất cấp bắt mạch, bị hắn sắc bén ánh mắt sợ tới mức tay đều ở run Một cái tuổi già thái y hấn mạch hồi lâu, trầm ngâm đứng lên chỉ một người tuổi trẻ một ít đồng liêu, "Ngươi đến xem, ngươi phương diện này so với ta tinh thông một ít." Hứa ra Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bị điểm danh thái y kia, trong lòng thật mạnh ngảy dự. Cái kia thái y kia run run rẩy rẩy chạy tiến đến, cũng là hào lại hào, thái tử ở bên cạnh gấp đến độ cà má, rốt cuộc thế nào? Đều không nói lời nào, còn vẻ mặt nghiêm túc, nháo đến hắn trong lòng đều không có đế. Tuổi trẻ một ít thái ý, ý ở hắn nôn nóng chung cuối cùng là đứng lên. Cười chiều hứa ra huyền chắp tay, chúc mừng chính sử tôn phu nhân đây là có thai, hẳn là không sai biệt lắm mãn một tháng, hoặc mạch không giống lâu dựng rõ ràng. Hứa ra huyền tay run lên, túi đầu xem thê tử trắng non khuôn mặt, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết là cái thế nào tâm tình. Thái tử nghe vậy trước trinh lăng một chút, theo sau trong lòng này lên thật lớn vui mừng, bắt lấy thai ý cánh tay hỏi, cũng thật. Một tiếng ta phải làm cứu cứu thiếu chút nữa hô ra tới. Thái ý kìa bị so hứa ra huyền còn có vẻ kích động thái tử dọa nhảy dựng vội nói, điện hạ, thần dám nói ra, tự nhiên sẽ không sai. Kia vì cái gì nàng ngất xỉu, có phải hay không có cái gì không ổn? Người mau tiếp theo cấp xem mạch. Phần 125. Hồi điện hạ, cũng không phải. Thái ý nhìn thoáng qua hôn mê phụ nhân, chỉ huy sứ phu nhân ngất, chỉ sợ là quá mức mạch nhọc, khí huyết không đủ. Mạch tượng là vương vàng, chính là sơ sơ có thai, vẫn là muốn nhiều ra chú ý. Nhất định phải nghỉ ngơi tốt. Thân y khai chút thực bổ phòng ở, so chén thuốc càng có ích. Thái tử cười đến khỏe miệng đều phải liệt đến lỗ thai nơi đó, liên tục phất tay, mau đi mau đi. Các thái y thì toàn lui ra, ra đại điện, lẫn nhau lướt nhau, đều bởi vì thái tử cao hưng nhớ tới mấy ngày hôm trước thiếu chút nữa biến thiên nguyên nhân. luôn quan nói thái tử cùng chỉ huy sứ phu nhân là thân tỷ đệ. Quang xem tướng mạo, hai người tương tự điểm cũng không có nhiều rõ ràng, chính là trên đời song thai không tương tự nhiều đi. Hơn nữa thái tử sắc thật là quá mức kích động. Các vị thái y thì tâm thần dùng mình, cấp đem quá mạch hai vị đã nâng tay háo lau mồ hôi. Bọn họ cái gì cũng không biết. Hơn nữa hoàng hậu di thể đều còn không có hạ táng, ai lại dám lại nói những việc này. Thức mau, Minh Đức Đế cũng biết chính mình phải làm ông ngoại, giật mình, cao hứng mà cười, liền tái nhuật mặt đều vì thế nhiễm huyết sắc. Thích công công nghe này tin vui, thấy đế vương cùng thái tử cao hứng bộ dáng, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc có kiện hỷ sự a Ngày đó, Hứa ra Huyền liền mang theo Tỉnh lại Tử Dư hồi hồi phủ. Hắn vẫn luôn mặt vô biểu tình, phân phó làm người cấp xe ngựa lót thượng thật dày thảm, cũng không cho nàng đi đường. ra cung trở lại trong phủ đều là một đường ôm. Tử Dư thật vất vả ai đến trở về phòng, bị hắn phóng trên giường đất, chân có thể gặp được địa. Ngươi quá khẩn trương, nào dùng đến như vậy thật cẩn thận. Nàng nửa trêu ghẹo liếc hắn, trong mắt đều là sáng tỏ con mang. Ngay từ đầu nàng nghe được chính mình có mang, cũng có chút giật mình, chính là nghĩ lại tưởng tượng hắn tổng ái quân lấy chính mình, không có thượng mới kỳ quái. Hứa ra huyền vẫn là kia trương mặt lạnh, ruôi tay giúp nàng đem giày cởi, phân phó một bên lục nhân, người đi làm kim chỉ phòng đuổi ra mềm đế giày theo tới, không cần phức tạp, thoải mái liền hảo. Lục nhân thế chính mình cô nương cao hứng, mặt mày hớn hở mà chạy ra đi. Lý mụ mụ đứng ở tấm bình phong ngoại, nghe thấy cái này lời nói nơi nào còn có không rõ. Nàng ngày mong đêm mong, rốt cuộc mong tới. Lý mụ mụ cười Khanh khách đi vào phòng trong Cấp hai người nói chúc mừng, sau đó liền hô một đống nha hoàn bắt đầu thu thập nhà ở phạm là tứ phương cái bàn đều bị nàng làm người cấp lấy bố cấp bao hảo, sau đó đắp lên khăn trải bàn, ghế rửa trên giường đất đều hơn nữa để mềm tử, kéo cùng châm tất cả sắc nhọn đều bị nàng thu đi ra ngoài. Biên đi còn biên phân phó trong phòng nha hoàn, không được hoạt động trong phòng trọng vật, sợ sẽ kinh ngạc thai, về sau không được lớn tiếng nói chuyện, không được. Còn không có thế nào, mười mấy không được đều từ lý mụ mụ trong miệng nhảy ra tới. Tử dư thật sự dở khóc dở cười. Hứa ra huyền lại là cực kỳ trầm mặc, chờ nha hoàn đưa lên nước gấm, hắn giúp nàng đem phát gian cây châm đều rỡ xuống tới, mới nói câu, ta đi cấp phụ thân báo cái tin, huyền chân tử cũng ở, làm hắn lại đến cho người hảo xem mạch. Tử dư bị hắn thái độ này nháo đến thật sự có chút mặc danh. Lúc trước cuốn lấy nàng muốn hài tử chính là hắn, như thế nào mang theo, hắn lại không giống như là cao hứng bộ dáng. Người này rốt cuộc mỗi ngày đều nghĩ đến chút cái gì, làm nàng thật sự nhìn không thấu. Nàng gật gật đầu, hắn con lưng, ở nàng giữa mày rơi xuống một hôn, đi ra ngoài. Tử dư nhìn theo hắn, ở hắn bán quá môn hạm thời điểm, giống như nhìn đến hắn bị ngạch cửa bạn đến lảo đảo một chút, nàng sừng sốt. Hứa ra huyền ra thanh trúc viện, liền một đường chạy như bay hướng chính viện đi. Lưu thị đỡ huy võ hầu đang ở trong viện tàn bộ. Huyền chân tử ở hầu phủ ở mấy ngày, cấp huy võ hầu làm cái chi giả. Khi thật hắn sớm muốn làm một cái như vậy thử xem, bởi vì huy võ hầu đầu gối là hoàn hảo chỉ cần hắn nguyện ý Vẫn là có thể vứt bỏ quả trượng Đáng tiếc hắn tinh thần xa suốt hồi lâu Cơ bắp tuy rằng hàng năm có lưu thị giúp đỡ massage Nhưng rốt cuộc không có tự hành dùng quá lực Cũng không biết hiệu quả sẽ như thế nào Huyền chân tử xem hắn thở hồng hộc đi rồi hơn 20 bố Nhìn chầm chầm kia đầu gỗ làm chi giả nói Dài ngắn còn muốn lại điều tiết một chút Hầu ra ngay từ đầu có thể kiên trì nhiều như vậy bước Đã thực hảo Huyền chân tử trong lòng là cao hứng Ở bên cạnh phi đảo quanh vật nhỏ cũng đi theo hô lớn thực hảo, thực Th Huy võ hầu ngồi vào mỹ nhân dựa nơi đó, dỡ xuống cột vào chân cùng vòng eo cố định chi giả, đưa cho huyền chân tử, nhiễm mồ hôi mặt là cảm kích mà cười, làm phiền đạo trưởng. Huyền chân tử đang muốn tiếp nhận, nào biết phía sau chuyển đến đông một thanh âm văng lên. Ở hành lang hạ ngồi đối mặt viện môn hứa ra hàng che miệng hô nhỏ, đại ca, ngươi không có quăng ngã đi. Huy võ hầu mấy người trở về đầu, liền nhìn đến hứa ra huyền đang từ trên mặt đất bỏ dậy, cư nhiên là bị ngạch cửa vững ngã. Gia huyền xảy ra chuyện gì Uy võ hầu khó được nhìn thấy nhi tử như vậy thất thố, tưởng trong chiều có cái gì đại sự. Hứa ra huyền mặt vô biểu tình đứng lên, trầm khuôn mặt đi vào Uy võ hầu trước mặt, đột nhiên liêu áo tròn một quỷ, phụ thân. Uy võ hầu thấy hắn như vậy nghiêm túc, còn quy xuống, trái tim loạn nhẹ, rôi tay đi giữ hắn, đến tột cùng làm sao vậy. Hắn tự hồ là nghẹn ngào một chút, rôi tay dùng sức cầm phụ thân tay, nhi tử phải làm phụ thân rồi. Uy võ hầu ngạc nhiên, lưu thị một trương bị hù đến trắng bệnh mặt có phức tạp cảm xúc lan tràn Huyền chân tử là nhanh nhất phản ứng lại đây, dơ tay liền chịu hắn cái hốt, phải bị ngươi hủy chết. Hắn còn tưởng rằng hoàng đế băng hà. Hứa ra Huyền bị đánh, chầm rãi ngầm đầu, đột nhiên Triều Huyền chân tử nhếch miệng cười, "Lao đạo sĩ, ta phải làm phụ thân rồi." Huyền chân tử nhìn hắn ngốc đến không thể có ngốc bộ dáng, trong lòng một cái giật mình. "Má ơi, nay đồ đệ sẽ không bị hắn một cái tắt chuột ngu đi." Theo sau, ba người thực vô ngữ mà nhìn hắn liền như vậy cười ngây ngô nửa ngày. Chương 112 phiên ngoại. Năm tháng tính hảo, nhị. Từ khi Tử Dư có thai, Minh Đức Đế cùng Thái tử đưa đồ bổ cùng nước chảy giống nhau âm thầm đưa vào hậu phủ. Trần ra người biết được, cũng mang theo các dạng đồ bổ lại đây thăm, Tử Dư nhìn trên bàn một tiểu sơn, cảm thấy có thể bổ đến hài tử hài tử ra tới. Trần lão phu nhân cao hứng mà nắm lấy ngoại tôn nữ tay, "Hảo hảo hảo, đầu 3 tháng chú ý nghỉ ngơi liền hảo, cũng đừng quá quá kiều khí." Tử Dư vốn dĩ liền không phải kiều khí người, bị hứa ra huyền lệnh cưỡng chế ở trên giường nằm 3 ngày xương cốt đều phải nằm tô. Hôm nay Trần ra người lại đây, còn có nàng đại biểu tẩu, liền nghĩ thời tiết cũng ấm áp, liền đề nghị đến hoa viên đi một chút. chấm đã. Nào biết nàng vừa mới đứng lên, đã bị Trần Lao phu nhân uống trụ. Lao nhân vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngồi trở lại đi, đi cái gì hoa viên, vạn nhất lộ hoạt, con môi cũng nhiều, liền ở trong phòng cho tang ốc. Thử Dư, nói tốt không kiểu khí đâu. Ở nhà lại hoa ba ngày, từ Dư rốt cuộc chịu đựng không được. Ở hứa ra huyền trở về thời điểm, cùng hắn giảng đạo lý, ta là hoài, không phải tàn phế, này cũng không cho động kia cũng không cho làm, làm ta rất khó chịu. Đạo trưởng không phải nói, mang thai phụ nhân nhất định phải chú ý tâm tình điều tiết, đối thai nhi mới hảo, vạn nhất bởi vì ta buồn bực, sinh hạ tới hải tử cùng ngươi giống nhau biệt nữ nhưng làm sao bây giờ. Hứa ra huyền bị nói được một nghẹn, cái gì kêu cùng hắn giống nhau biến nữ? Cười lạnh một tiếng, nếu không phải ngày đó ta làm lục nhân đem ngươi ngăn lại. Ngươi chỉ sợ cũng hài tử chạy ra, bị người cấp bắt. Hiện tại bên ngoài còn như vậy loạn, ngươi còn muốn hướng trong cung chạy. Bệnh hạ đã chuyển biến tốt đẹp, có thể xuống giường, có khi còn sẽ xử lý một ít chính vụ, nơi nào liền phải ngươi ba ba chạy. Đế vương liền hoàng hậu khóc tang đều cho nàng miễn, nàng còn muốn chạy. Lần trước té xỉu, hơn phân nửa chính là khóc tang cùng chiếu cố đế vương áo. Tử Dư bị bắt đến há miệng thở dốc, một chữ cũng không về quá khứ. Nói đến bình định ngày đó, nàng là lý Lúc ấy nghe thấy cái này tin tức, nàng liền sợ Thái tử khiêng không được, sau đó nhớ tới Huyền Chân tử nói, kỳ thật rất nhiều người huyết, mặc dù không phải thân nhân, đều có thể hỗn hợp ở bên nhau. Cho nên nàng muốn lấy điểm này, chảo kia mấy cái nghi ngờ đại thần lục huyết, cùng Thái tử hợp nhất hợp. Chỉ cần có như vậy hai người có thể khép lại, việc này cũng liền tính nửa che lấp qua đi. Chính là nàng không biết, Bình Vương Thế tử cư nhiên lớn mật cất dấu trong cùng, liền chờ nàng chui đầu vô lưới. Nàng biết chính mình có thai sau, cũng là nghĩ mà sợ. Cho nên hiện tại hứa ra huyền nhắc tới việc này, nàng liền khí đoạn. Khoe miệng nàng giật giật, sau đó một nhấp môi, ngồi ở chỗ kia không nói. Hứa ra huyền đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Nàng lại tới nữa. Mỗi lần nói xong lời cuối cùng, nàng liền giận dối. Huyền chân tử đã cùng hắn nói rất nhiều lần, làm chính mình nhiều nhân lượng, ngàn bạn không cần chọc nàng sinh khí, chính là Hắn nhìn xem nàng lãnh đạo biểu tình, lại lại nhìn xem nàng còn không hiện bụng, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Thượng Dương đất đem nàng thật cẩn thận ôm đến trong lòng ngực, tay nhẹ nhàng gián ở nàng trên bụng. Lại sinh khí, cũng không biết ngươi chấp nhất cái gì. Thái tử cũng không phải tiểu hài tử, mặc Chính Thanh hiện giờ để ra đồng chi, nam trấn phủ tư từ trước đến nay lại là không cần người nhọc lòng, bệnh hạ nơi đó còn làm ngươi hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi. Tử Dư trầm mặc một lát, thở dài, ta hôm nay nghe bà ngoại nói, thời tiết tiệm nhiệt, hoàng hậu nương nương cũng không thể lại quản, Khâm Thiên giám đã chọn ngày sau đưa tang, ta tưởng đưa hoàng hậu nương nương đoạn đường. Nô hoàng hậu cuối cùng đứng ra bảo thái tử cùng nàng, dùng như vậy một cái kịch liệt phương thức, nàng ngẫm lại đều khổ sở. kia cũng là người đáng thương. Hứa ra huyền không nghĩ tới là nguyên nhân này, hắn túi đầu xem nàng, vừa lúc nhìn thấy nàng nâng mắt, trong chẻo đáy mắt có chờ đợi. Như vậy nu thuận, mang theo nàng khó được tiểu đáng thương. Hắn tâm đều mềm thành một bãi thủy, ôm nàng học nàng vừa rồi như vậy thở dài, hảo, nhưng là người muốn tùy thân mang theo lục nhân, ta sẽ làm lô binh bọn họ ở phụ cận nhìn. Hậu thiên hắn khẳng định muốn ở đế vương cùng thái tử bên người. Thử dư nhuẩn miệng cười, thấu tiến đến ở hắn cầm hôn một cái. Nàng cười rộ lên lại đẹp bất quá, so bên ngoài tường vi đều kiểu diễm, đơn giản một cái hôn ngôi, đều làm hứa ra huyền say ở trong đó. Hắn túi đầu, muốn đi ngậm lấy nàng đỏ bừng ngôi, chính là mới đụng tới lại vội thối lui, trong lòng những cái đó kiểu diễm ở trong nháy mắt tan đi. Từ nàng mang thai tới nay, hắn liền vô cùng khắc chế, liền như vậy nho nhỏ một cái hôn đều khắc chế. Nàng nhìn hắn một bộ thanh tâm quả dục bộ dáng, xì cười ra tiếng, nhưng người oa đến trong lòng ngực hắn, đôi tay vòng hắn, cổ làm hắn túi đầu, chính mình chủ động ngậm lấy hắn ngôi, học hắn trước kia cùng chính mình hôn ngôi động tác, một chút kệ ra hắn khắc hàm. Hứa ra Huyền sau này trốn rồi vài lần, nhưng hắn tiểu kiểu thêm một chút cũng không tiểu, sử dụng sức lực tới, khiến cho hắn nhúc nhích cũng phế sức lực. Thiên hắn còn không dám dùng sức, sợ nàng cùng chính mình phân cao thấp. Liên như vậy nửa trốn, tóm ở chung, hắn vẫn là bị nàng mang theo trầm luân thậm chí đảo khách thành chủ. Thân thể phản ứng so với hắn khắc chế cảm xúc càng thêm thành thật, tay cũng bất chi bất giác xoa nàng eo nhỏ, ở mềm mại thịt làm nhẹ nhàng vuốt ve. Tử Dư bởi vì mẫn cảm ư một tiếng, làm hắn sở hữu động tác đều một đốn, kia nháy mắt, trong đầu thiếu chút nữa liền trống giống muốn đem người ngăn chặn. Hắn thở hồng hộp kéo ra nàng, túi đầu liền nhìn đến nàng ha ha mà cười, tầm mắt còn cố ý vô tình ngắm hướng đem áo choàng đều đỉnh lên một chỗ. Hứa Gia Huyền hô hấp cứng lại, nơi nào không biết nàng chính là cố ý. Tại đây ý xấu tiểu nữ nhân trên lỗ thai cắn một ngụm, từ trên giường đất xuống dưới, chật vật mà trốn vào tịnh phòng. Tử dư đã cười ngã vào trên giường đất. Làm hắn hai ngày này làm giận, về sau có biện pháp thu thập hắn. Tới rồi hoàng hậu đưa ta ngày ấy, lục nhân vì phương tiện hầu hạ, thay cung trang đi theo nàng đến thiết linh chỗ. Một cái nha hoàng ngày thường cũng không có người chú ý, nhưng là hôm nay tử dư bên người đặc thù nhiều cái nha hoàn mọi người lực chú ý liền đều bị hấp dẫn lại đây. Quan các phu nhân nhìn dự trước Tử Dư chủ tớ, sấn nghỉ ngơi thời điểm hồi thấp giọng nghị luận vài câu. Trải qua bình định, mọi người đều biết hứa ra cùng Trần gia thế tất muốn so trước kia càng thêm đến trọng dụng, chính là đến Tử Dư như vậy là thủ, có chút nhân tâm vẫn là không cân bằng. Tỷ như ở đại trưởng công chúa bên người vệ quốc công phu nhân, bọn họ vệ quốc công cũng là có công, tuy rằng không kịp hứa ra, nhưng hứa ra huyền trên tay cầm y hiểu vệ chỉ có 2 3000 người, giữ được quan viên ra quyến sự tình là bọn họ vệ quốc công phủ ra mạnh mẽ. Như thế nào liền cái kia cha ruột bất tưởng nữ tử bởi vậy đại ngộ. Vệ quốc công phu nhân trong lòng không cao hứng, trên mặt cũng không có tàng trụ, đại trưởng công chúa vừa thấy liền biết nàng con dâu lại phạm tật xấu. Nhưng hôm nay nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều liên tội, thái tử tuy rằng ở mọi người khuyên can hạ thu hồi lúc trước giết chết lệnh, chính là đều biếm vì thứ dân giang cầm, ngày sau tất nhiên là không có khả năng xoay người. Đến nỗi lưu lại tam hoàng tử, chỉ biết bị phái hướng đất phong, có cầm ý y vệ giám thị, càng tiên không đứng dậy xong, gió Phần 126 Thái tử địa vị chút nào sẽ không dao động về sau bọn họ phương ra cũng chỉ có thể đủ dựai vào hứa ra kéo một phen Liên sợ cái này ngốc Nhi tức phụ sẽ nháo ra cái gì làm hai nhà tái sinh kẽ hở sự tình tới đến lúc đó nàng hai chân vừa dẫm nơi nào còn có thể cùng hiện tại giống nhau nơi trốn chăm sóc Nhạc Ninh đại trưởng công chúa trái lo phải nghĩ vẫn là chuẩn bị hoàn toàn đả kích con dâu làm nàng biết lúc trước nàng đến tuột cùng có bao nhiêu xuẩn chờ đến cuối cùng một vòngkhắp tang Đại trưởng công chúa nhậm con dâu đỡ chính mình đứng lên, ở ẩm ý trong tiếng tới gần nàng, dùng hai người mới có thể đủ nghe được thanh âm nói, ngươi biết năm đó ta vì cái gì muốn cho Trần Gia biểu cô nương gã lại đây sao. Vệ quốc công phu nhân sử sốt chuyện này xác thật là bối rối nàng đã lâu, nàng chiều bà bà đầu đi nghi hoặc ánh mắt. Đại trưởng công chúa một chữ một chữ rõ ràng mà nói, bởi vì nàng xác thật là thái tử một mẹ đẻ ra tỷ tỷ, hai người là song sinh, cưới nàng, liền tương đương với ngươi nhi tử tiền đồ vô lượng. Ta phương gia vinh sủng không suy. Vệ quốc công phu nhân há to miệng, nghe được bà mâu ở chính mình khiếp sợ khuôn mặt chung hừ lạnh, ngu xuẩn, bế hảo ngươi miệng, bằng không ta cũng không giữ được ngươi. kia hai cái ngôn quan cùng đại thần đều lấy mưu nịch tội luận xử. Dứt lời, ném xuống nàng chính mình đi trước ra bên ngoài đi. Vệ quốc phu nhân đột nhiên liền mềm đi xuống, ở biết chính mình cùng cái gì sai thất vai kể vai hối hận chung, trong đầu trống rỗng. Tử dư vừa lúc trải qua, nhìn thấy nàng mềm ở nơi đó Lại không thấy đại trưởng công chúa, liền hảo tâm hỏi thượng một câu, quốc công phu nhân làm sao vậy? Vệ quốc phu nhân nhìn gần ngay trước mắt khuôn mặt, liên thủ đều ở run run, đường lục nhân nâng dậy tới cũng không có thể nói ra một chữ, tử dư cũng liền mặc kệ nàng chậm rãi đi phía trước đi. Đế vương cùng thái tử thân đưa ngôi hoàng hậu linh cứu vào hoàng lăng, hết thảy vội xong, mọi người đều mỏi mệt bất ham, lại sớm có xe liền ngừng ở bên ngoài, trước đem tử dư cấp tiếp lên xe. Hứa ra huyền vì đế vương thái tử hồi cung khai đạo Nghe được có lắm mồm quan phu nhân nói này, hứa ra phu nhân này có phải hay không quá mức cậy sủng mạc kiêu. Hắn bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn về phía kia mấy cái ăn mặc ngũ phẩm cáo mệnh phục quan phu nhân, khỏe miệng suýt cười lạnh đi đến các nàng trước mặt, các ngươi nếu là có một cái ta như vậy phu quân, các ngươi cũng có thể cậy sủng mạc kiêu. Đem kia mấy cái quan phu nhân đều dọa khóc. Ngày kế Lâm triều thượng, bọn họ phu quân đều bị hứa ra huyền không chút nào che lấp lợi dụng chức vụ chi liền tham một quyển, trải qua cái gì hoạt động Một cái một cái ở đủ loại quan lại trước mặt đều niệm ra tới, đem nhân ra gốc gác đều cấp phiên. Sau lại ngày đó sự tình không biết như thế nào bị truyền đi ra ngoài, mọi người từ đây đã biết một đạo lý, chọc hứa sát thần cũng không cần chọc hắn thế tử. Này nam nhân bên vực người mình tới, căn bản mặc kệ người 3721, lộng chết liền xong việc. Thử dư biết tin tức này thời điểm, cười mà không nói. Hắn không động thủ, thái tử cũng sẽ lộng chết bọn họ. Ở tử dư chịu đựng nôn ngén lúc sau. Tử dư đột nhiên thu được lập tức phải bị tiện đi giam cầm bình vương thế tử đưa tin. Mặt trên viết hắn sở trải qua đời trước. Tử dư nhìn đến cuối cùng, tinh thần hoang hốt, nhưng nàng lại là tin. Bởi vì nàng trong ngộng kia một đoạn, hòa bình vương thế tử miêu tả hoàn toàn giống nhau. Đến nỗi bình vương thế tử nói, hứa ra huyền cũng cùng hắn giống nhau là sống thêm một đời. Tử dư đang muốn đến nhập thần, hứa ra huyền từ bên ngoài trở về, vào nhà sau liền thấy nàng trước người thả mấy chương giấy viết thư. Hắn dơ tay đi cầm lấy tới xem Tử dư muốn cản lại ngăn cản không được, nhìn đến hắn sắc mặt trầm dãi ngưng trọng, thậm chí mang theo một chút tái nhợt. Đừng nhìn. Nàng đột nhiên rơ tay, đi đem tin đoạt lấy tới. Hứa ra huyền đứng ở nơi đó, ánh mắt thâm trầm, dáng vẻ kia, nàng ở hắn bị thương nặng thanh tỉnh sau gặp qua. Nàng chậm dãi đứng lên, đôi tay khoanh lại hắn eo, bởi vì bụng đã hơi hơi phồng lên, nàng chỉ có thể bối hơi hơi cung mới có thể đem đầu dựa hắn trên vai. Ngươi nói cho ta, ngươi chừng nào thì bắt đầu thích ta Nàng nghe được hắn tim đập ra tốc thanh âm, một chút lại một chút, dồn dập có lực. Hắn cơ hồ là không có suy tư, cũng ôm lấy nàng, thực kiên định mà nói, thật lâu thật lâu trước kia, năm ấy ta cũng mới 19 tuổi. 19 tuổi. Hắn hai đời đều gặp được nàng cái kia tuổi. Tử dư con mắt cười. Ngốc tử. Hứa ra huyền chưa từng có như vậy dày vo quá, tử dư bị đưa vào phòng sinh, đến nghe được hài tử tiếng khóc, hắn phản phất lại đã trải qua cả đời. Hắn trên giường trước, nắm tay nàng. Nhìn nàng bị mồ hôi dính ướt phát, mệt đến liền lời nói đều nói không nên lời, đau lòng đến đồng dạng một câu đều không hợp ý nhau. Tử dư không nghĩ tới chính mình sẽ hoài thượng song thai, sinh sản thời điểm tuy rằng thực thuận lợi, nhưng đối với đầu thai nàng vẫn là ăn không ít đau khổ. Nàng bị hắn nắm tay, rất muốn ngủ, chính là thấy trên mặt hắn một chút vui sướng cũng không có, ngược lại cùng đấy nổi dường như. Nàng biết hắn su tính tình, ngày thường đem nàng hộ đến cùng trong mắt giống nhau, nhưng đừng đem nàng sản tử chịu khổ tội thêm đến nhi nữ trên người. Nàng vi thế cường trống, suy yếu cảnh cao hắn, đó là con của chúng ta, ngươi cũng không thể hung bọn họ. Hứa ra huyền suýt nữa phải bị khí cười, ta khi nào nói muốn hung bọn họ. Thử dư ở hắn càng hắt sắc mặt trung rốt cuộc hôn mê. Mẫu thân bên này vừa mới ngủ, hai cái bị bao tốt tiểu gia hỏa liền tiếng khóc rung trời. Hứa ra huyền nhìn ngủ thế tử, đứng lên hướng ra ngoài gian hống hải tử bà Vú nhóm kê ợ, đừng xảo đến phu nhân nghỉ ngơi. ba vú nhóm đều bị dọa một cú sốc, vội trốn vào tây thứ gian cấp hài tử mãi Đem hai đứa nhỏ cấp hướng ngủ. Lưu thị ở trong phòng, nhìn thấy hứa ra huyền cũng không quay đầu lại lại chạy về nội thất, trong lòng tưởng này thật đúng là sát thần. Mới ra thế tiểu vai nhi có thể biết cái gì. Chờ đến hải tử đều ngủ, nàng liền lướng gan, đem hai đứa nhỏ đều cấp ôm đến hắn trước mặt, sau đó không khỏi phân trần trước hướng trong tay hắn tắc một cái đang ngủ ngon lành hải tử. Hứa ra huyền bị cái này mềm mại nho nhỏ hải tử làm cho cả người đều cương, lưu thị khó được nhìn thấy hắn quấn bách bộ dáng, nhấp cười Chỉ điểm hắn muốn như thế nào ôm hài tử. Mới chờ hứa ra huyền học được, cái thứ hai tiểu bao tử cũng bị nàng đồng dạng tắc qua đi. Hứa ra huyền một tả một hưu ôm hai đứa nhỏ, sương sờ ở nơi đó, đã không thể dùng quẫn bách tới hình dung hắn, đều cùng bị người điểm huyệt vị giống nhau động đều bất động. Lưu thị nén cười, uy vò hầu đi vào ra ngoài, muốn nhìn một chút tôn nhi. Còn không có kêu người, nghe được bên trong bà vú hô nhỏ, ai ra, tiểu công tử tiểu nương tử nước tiểu, thế tử tử mau mau đem hài tử cho ta Bà vũ thực mò ôm hải tử đi ra, đến phía tây cấp đổi tã. Huy võ hầu khẩn tiếp liền nhìn đến bị nước tiểu một thân nhi tử đi vào trước mặt, cư nhiên đem bao đệm giường đều nước tiểu thấu, hứa ra huyền hai cái cánh tay đều là ướt lộc cộng. Huy võ hầu nhìn thấy nhi tử như vậy, vui vẻ, chỉ vào hắn cười ha ha, ngươi cũng có hôm nay, năm đó ngươi không thiếu nước tiểu ta trên người. Lưu thị cũng phỉ cười không được, lấy khăn che miệng cười trộm. Tử dư ngủ hảo 4 năm cái canh giờ mới tỉnh lại còn không có trận mắt liền nghe được hải tử tiếng khóc, chờ mở mắt ra, liền nhìn đến ôm hai đứa nhỏ luống cuống tay chân ở hống hoa hứa Gia Huyền. Nàng chấp trước mắt, đột nhiên cảm thấy, lúc này hắn cư nhiên so ngày thường đều có vẻ anh Tuấn Uy Vũ. Hắn nhất định sẽ là cái hảo phụ thân. Cho rằng hứa Gia Huyền khẳng định là hảo phụ thân tử dư, thực mau liền phát hiện một cái hảo phụ thân cũng không dễ làm. Nàng sinh một đôi hôn thế ma vương, bất quá 5 tuổi liền hiện ra kinh người sức lực tới. Hai cái tiểu hoa nhi có thể đem hầu phủ nháo đến nghiêng trời lệnh đất, hứa ra huyền cái gì quản giáo biện pháp đều thử qua, phát hiện chính mình hoàn toàn trấn không được một đôi nhi nữ, cuối cùng đều là tử dư một tay liền xách lên hai người chộp tới đét mông mới có thể chấm ứng dứt. Nhưng mỗi khi đánh xong, tử dư còn không có tới cập đau lòng, hứa ra huyền liền cấp nằm bỏ hai người thượng dược. Chỉ là như vậy một cái vết đỏ tử, cũng muốn đảo nửa bình, quả thực là lãng phí dược liệu. Vì thế đều đem huyền chân tử tức giận đến vân du đi không nghị cho hắn miễn phí đường phối dược lang chung. Nhưng mà, hai chỉ tiểu bao tử chân chính gặp rắc rối năng lực là ở bọn họ 156 về sau. Một con con thanh kiếm, nhắn lại nói muốn đi đương đại hiệp, chuốn mất, một con ở tuyển võ trạng nguyên cùng ngày làm nam trang, chạy tới khảo võ trạng nguyên đi. Minh Hưng Đế đích thân tới trường thi, nhìn xa xa đi lên đài một thiếu niên, tổng cảm thấy thân hình thực quen mắt. Hắn quay đầu cùng bên người đồng dạng là song thai nhi nữ, hỏi, "Này giống không giống các ngươi Vãn tỷ tỷ?" Hai người so biểu ca biểu tỉ nhỏ mau 3 tuổi, gương mặt đều vẫn là tròn tròn, đứng lên lóc chân chân nhìn xung quanh, sau đó trăm miệng một lời, chính là vãn tỷ tỷ. Minh Hưng đế thần sắc biến đổi, muốn cho người kêu đỉnh. Quanh thân lại là đột nhiên âm thanh ủng hộ. Minh Hưng đế trong lòng kêu một tiếng xong rồi, hay là tiểu cháu ngoại gái bị đả thương, kết quả vừa quay đầu lại, vừa rồi đi lên tên là cục đá trắng hán, bị hứa tố vãn nhất chiêu liền quăng ngã cái trồng vó. Minh hương đế, thật là hổ phụ vô nữ Như vậy làm nàng đánh tiếp, làm không hảo thật sự muốn thắng cái võ trạng nguyên trở về. Minh Hưng đế vội làm đình, đem như vậy một cái bảo bối cháu ngoại gái làm mạc chính thành cấp tặng hồi phủ. Tử dư nghe xong ngọn nguồn, còn không có hà đông sư hống, hứa tố vãn nhanh như chấp liền hướng từ đường phương hướng chạy, ta chính mình đi quỷ từ đường. Cha nhanh lên hống mẫu thân, lão sinh khí đôi thân thể không tốt. Tử dư thật sự phải bị khí cười, cuối cùng rốt cuộc là lắc đầu cười khổ, bọn họ huynh muội rốt cuộc là giống ai Hứa ra huyền đem thê tử ôm đến trong lòng ngực bộ dạng tùy ngươi, xấu tính tùy ta, ta cấp phu nhân thỉnh tội. Ngươi liền cùng bọn họ một khối tới khí ta đi. Thử dư tức giận đến bèo hắn, đều là hắn ngờ ấy năm hộ. Thật vất vả đem thê tử hống đến cao hứng, hứa ra huyền cùng nàng nhĩ tấn tư ma nửa ngày, chạm vạng thời điểm bên ngoài có người tới bẩm trương cục đá cầu kiến. Hứa ra huyền đầu tiên là nhịu như mày, Lý Hảo siêm ý đi ra cửa gặp người. Trương cục đã là hắn mười mấy năm trước ở Chiết Giang bị ôm chân kêu sư phụ Tiểu Gia Hỏa, ngần ấy năm, hắn vẫn luôn làm người ở Chiết Giang huấn luyện hắn, hiện giờ cũng coi như có luyện võ thành công, tới tham gia võ khảo. Hắn đi vào sánh ngoài, chắc địch cao lớn thanh niên kích động chiều hắn quý xuống, sư phụ, đồ nhi không có nhục dạy dỗ, được võ chẳng nguyên. Nói, đem kim sách đệ tiến lên. Hắn vào kinh khảo thí, hứa ra huyền cũng không có thông chi bất luận kẻ nào. Được đến như vậy thành tích, xác thật là hắn nỗ lực Hứa Gia Huyền khó được lộ cười, vô vô hắn bả vai, làm đứng dậy. Hắn có hai tử, ở đối mặt rất nhiều chuyện thời điểm đều một khắc phiên cảm xúc, nhìn thấy như vậy một cái nỗ lực thanh niên, tuy rằng là bị bắt đương sư phụ, đó là một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Hắn đang muốn nói cái gì, không biết cái nào thần báo bên thai nói cho nữ nhi, Võ Trạng Nguyên tới trong nhà. Cái kia quá mức hoạt bát nữ nhi bay nhanh chạy đến sân ngoài, trực tiếp vọt vào tới liền nói, Võ Trạng Nguyên ở nơi nào? Hứa Gia Huyền muốn ngăn đều ngăn không được. Trương Cục Đá nhìn thấy nàng, kinh ngạc trương đại miệng, kinh hô, "Là ngươi? Ngươi là cái cô nương?" Hứa Tố Vãn cũng chấn động, nha, thủ hạ bại tướng. "Trương Cục Đá." Tới rồi nữ nhi xuất giá năm ấy, Hứa ra Huyền ôm bầu rượu uống đến hai mắt mê ly, biết vậy chẳng làm mà cùng Tử Dư nói, "Ta như thế nào liền thu kia tầng đá, còn một ngày vi sư, trung thân vi phụ." "Ta phi." Nữ nhi liền như vậy bị kia khối sú cục đá cùng. Tử Dư một phen đoạt hắn bầu rượu, lưu loát đem người chặn ngang bế lên. Trở về phòng, hảo, không phải gọi người chế dê ước. Nói xong, còn hông tiểu Hải tử giống nhau, ở hắn gương mặt hôn một cái, ngươi còn có ta đâu. Lục nhân, bọn họ cô ra bị ngại như vậy ôm đã là cái chê cười. Bên kia trương phủ tân phòng, tân lang bị thu thập một hoa giả qua hồi kinh đại cứu tử rót đến lộ đều đi không xong. Người mặc đỏ thâm áo cưới hứa tố muộn đến hai người trước mặt, đối với còn muốn rót người huynh trưởng lạnh lùng cười, trực tiếp đem chính mình tân lang khiêng đầu vai liền hồi tân phòng. Thấy hết Thải Trương ra người hầu, con cầm bầu rượu hứa ra tiểu công tử cử hồ đối nguyệt, uống một ngụm. Nguyễn 5 tháng tính hảo, hiện thế an ổn. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com